Lang liệt lười trải vớt rõ ràng cùng giận dỗi, chỉ lo phất tay háo bỏ đi. Dực dỡ đuổi theo trước hỏi, chủ tử vì sao phải làm cô nương hiểu lầm ngài. Như vậy giáo nàng, điện hạ ngài không phải rất nguy hiểm. Người chỉ lo giáo nàng, bồi nàng tập võ. Còn lại nói không chuẩn lắm miệng. Cũng thiết không thể ngoại chuyện. Dực dỡ theo tiếng sau, nhìn giật vương đi xa bóng dáng, thầm than chủ tử luôn là làm người nắm lấy không ra. Chương 42 dụng tâm lương khổ. Đại dực dỡ xoay người. Trước mặt thanh cùng đã chấp kiếm múa may, luyện tập vừa mới mấy cái chiêu thức. Dực dỡ nhịn không được lâu bầu, còn để cho ta tới giáo, kỳ thật chính là buổi luyện sao. Điện hạ cũng quá bất công, trước kia dạy ta thời điểm cũng chưa như vậy để bụng. Ai, người chiêu này sai rồi. Bãi, dực dỡ tiến lên lại biểu thị một lần. Dực dỡ bản lĩnh định là so ra kém giật vương, nhưng cũng tính nhất đẳng nhất cao thủ, người khác muốn gần hắn thân cũng là khó. Thanh cùng đến này công phu cao cường người buổi luyện, cũng là thực mo liền nhớ kỹ chiêu thức mặt trời lặn tây sơn, tà dương như máu. đối còn ở siêng năng luyện kiếm thanh cùng tới, bất quá là đống nhiên chi gian. Rực dỡ đã mỏi mệt ngồi ở trên tảng đá, nhịn không được buồn ngủ chi ý khi liền sợ đánh chính mình gương mặt, làm chính mình thanh tỉnh một ít. đột nhiên, thanh cùng nhất chiêu đạp tuyết tìm ai, đánh thẳng rực dỡ. Rực dỡ một chút bừng tỉnh, đột nhiên nhảy thân đá văng ra thanh cùng kiếm, toàn khai vài bước, thanh cùng trường kiếm múa may, nhất chiêu truy phong tìm ảnh, từng bước ép sát dược dỡ dược dỡ tức khắc buồn ngủ toàn vô rút kiếm đánh trả hai tha kiếm mang ở mặt trời lặn hạ lóe lóe mắt quang mà ở nơi xa có người nhìn trận này so kiếm thanh cùng chiêu thức liền xuất tử với hắn Lăng liệt thầm nghĩ nếu là không như vậy là người học võ ngươi lấy cái gì đi đối mặt phủ ngoại những cái đó yêu ma quỷ quái nếu là đem ta trở thành hung thủ có thể làm ngươi phân chấn tinh thần sống sót cũng không phải kiện chuyện xấu thanh cùng chiêu thức tuy rằng có chút giống mô giống dạng nhưng thực mau liền ở vào hạ phong Rực rỡ chiêu chiêu chiếm thượng phong, thật như tia chớp, lại mau lại ổn. Thẳng đến kiếm phong thẳng bức thanh cung ít hầu chỗ, thanh cung lúc này để khí xoay người nhảy lên, dùng nhất chiêu nhạn quá vô ngân cho chính mình rời khỏi chút không gian. Rực rỡ cũng nghiêng người hồi nhảy, kiếm đã vào vỏ. Có biết hay không điện hạ vì cái gì giáo ngươi này mới chiêu? Rực rỡ dương giọng hỏi. Thanh cung không ra tiếng, nàng sắc không biết, đối với dùng kiếm hôm nay đã hết toàn lực luyện tập, cũng chỉ có thể nhớ kỹ chiêu thức mà thôi bởi vì ngươi phản ứng nhanh nhẹn trội hơn thường nhân điện hạ dạy ngươi đều là mau chiêu đánh không lại chạy cũng đúng điện hạ đối với ngươi thật đúng là khu khu lăng liệt ho nhẹ vài tiếng phản quang từ nơi xa đi tới thanh cùng sững sờ ở tại chỗ nhìn người này ảnh phía sau mặt trời lặn ánh đến hắn áo bảo trắng giống một bức họa, hắn liền giống họa người trong, lệnh người không rời được mắt người này dạy ta này đó chiêu thức đến tột cùng là muốn ta giết hắn vẫn là làm ta chạy trốn bảo mệnh thanh cùng rũ xuống đôi mắt âm thầm phỏng đoán Rực rỡ nhìn thấy giật vương lăng liệt, ngừng không xuất khẩu nói, cung cung kính kính mà hành lễ. Đi xuống đi. Lăng liệt phất phất tay. Rực rỡ cong eo lui ra ngoài. Ngươi cũng coi như tiến bộ thực nhanh, có thể đem này đó phức tạp chiêu thức nhớ rõ ràng rất là khó được. Giả lấy thời gian, ngươi nhất định có thể. Nhất định có thể giết ngươi. Thanh cùng nói tiếp, ánh mắt trở nên lạnh rất nhiều. Ha ha, xem ra bổn vương là đem ngươi nghĩ đến quá thông minh, cũng bất quá như thế. Lăng liệt khinh miệt dơ dơ lên khỏe miệng. Làm lơ Thanh Cùng đầy mặt tức giận, bạch mù này phúc hảo bộ dáng, đầu hóc không thế nào hảo sự a Tựa hồ muốn rôi tay tới thăm Thanh Cùng gương mặt. Thanh Cùng phất tay né tránh, vốn dĩ luyện kiếm cũng đã gương mặt tưởng đỏ, cái này càng làm muốn hồng xuất huyết tới. Buồn vương là, giả lấy thời gian, ngươi nhất định có thể cùng rực rỡ tề bình. Phải biết rằng hắn cũng coi như cái cao thủ, có thể cùng hắn địch nổi người không nhiều lắm. Vậy ngươi vì sao phải như vậy giúp ta? Cái gì mục đích? Thanh Cùng giọng hỏi ân còn không tính như vậy bổn sao. Lăng liệt cũng không trả lời nàng vấn đề, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đều giáo kia, ngươi đem trường hương tơ lửa phô trưởng quay tìm tới, ta có lời hỏi hắn. Thanh cũng biết trước mặt người này tâm cơ thâm hậu, nếu đoán không ra, vậy chính mình cha. Triệu hưng, hắn là người của ta, này ngươi biết đến, hắn nói ngươi tin sao. Tin hay không, ta nghe qua chính mình sẽ suy xét. Lăng liệt đứng mẩy, ngày mai. Nếu là ngươi có thể làm được vòng quanh bên trong phủ núi giả chạy cái trăm tám mươi hồi, buồn vương có lẽ sẽ làm hắn tới gặp ngươi. Toàn bộ trong đình viện chỉ còn lại có thanh cung một người, nhìn lăng liệt đi xa tiêu sái bóng dáng, lâm vào nghi hoặc. Chương 43 âm như quỷ kế. Kinh sát hoàng cung cảnh cùng cung tầm điện. Phúc công công lãnh một cái thái giám đi vào tầm điện. Bệ hạ, người đưa tới. Trước sau túi đầu thái giám, lúc này mới ngẩng đầu lên. Thế nhưng là mấy cái canh giờ trước cho bệ hạ chuẩn trị lương thái y nghi thức xã giao liền miễn. Nam cung hoàng đế dựa vào trên giường, mệt mỏi mà nâng nâng tay, ngăn trở lương thai y để hành lễ. Đây là vi thần thân thủ ngao chén thuốc, vẫn là giống di vạng giống nhau dùng, có thể trì hoan độc tính, chỉ là vi thần vô năng, còn không có tìm được giải độc cách hay. Lương thái y cung cung kính kính bưng lên chén thuốc. Ái khanh đã tận lực, châm thân thể châm trong lòng cũng hiểu rõ. Nam cung hoàng đế rũ xuống đôi mắt điểm số lẻ. Nếu không phải ở lang nguyên hoàng tử cùng tuệ quý phi hoang thể thời điểm, thương tâm quá độ được trọng tận vì có thể ở sinh thời cha ra hung phạm, nhất thời hồ đồ mãn thành tìm có thể kéo dài tuổi thọ phương thuốc, hiện giờ cũng sẽ không thân chung kỳ độc Vậy hạ. Nếu không phải ngày ấy ái khanh ngươi nhìn ra tới mạch tượng không đúng, nhắc nhở chấm nhiều lưu ý long thể biến hóa, chấm có lẽ đến bây giờ còn ở tin tưởng quốc sư hắn là cái thần y gì ấy. Nam cung thắng thở dài. Vậy hạ. Quốc sư dược đích sắc có thể làm người thoạt nhìn tinh thần gấp trăm lần sắc mặt hồng nhuận, kỳ thật lâu phục sau trong cơ thể hư không. Hơn nữa khoảng cách một ít thời gian lại sẽ tái phát, thế tới rào rạng, nhất định phải lại lần nữa dùng đan dược, mới có sở giảm bớt. Kia này đan dược liền không phải thần dược, mà là độc dược. Chỉ tiết, chấm minh bạch đến chấm chút, không chỉ có trong triều đại thần, ngay cả trong thành bá cánh đều tôn sùng quốc sư, được dân tâm quốc sư, chấm. Khó đối phò à? Thu hồ lương thái Y-li-e người không có nghiên cứu chế tạo ra giải dược, chấm cũng không có thể tìm đến trong lời đồn thần y li Đan dược không thể đỉnh, quốc sư liền không thể chết được. Khu cụ Nam cung thắng trong mắt lộ ra lạnh lùng, rõ ràng đã nhìn thấu quốc sư lòng ngông giả thú, chính là không có chứng cứ cấp thần dân nhóm xem, lại bị khống chế được ăn dược, như bị niết chế trụ yết hầu. Nam cung hoàng đế một sớm tử sao có thể không tức giận. vậy hạ. hạ thiết không thể lao phí tâm thần, vì thần chắc chắn dùng hết toàn lực tận lực trì hoãn thời gian dùng đang dược giảm bất bị đan dược khống chế thời gian lương thái y yể nói nhỏ phúc công công đại nam cung hoàng đế phục xong chén thuốc sau lại lặng lẽ đem hóa trang thành lao thái giám lương thái y yể đưa ra đi lương thái y yể người hầu thuận tử giống mặt khác thái giám giống nhau ở thái y cấp nam cung hoàng đế chuẩn trị khi đều bị khiển ra lệnh thuận tử thừa dịp thái y yể viện mọi người bận rộn khi trộm tìm đọc ký lục mấy cái canh giờ trước bệnh hạ khám và chữa bệnh không có ký lục giống như trước giống nhau không có ký lục trong danh sách. Thuật tử ở một bên bốc thuốc một bên xem xét trên đường này đó dược vật thiếu lượng. ghi tạc trên giấy, giấu ở tay háo. thừa dịp trong cung thủ vệ giao ban là lúc, truyền lại cho cửa cung một cái thị vệ. thị vệ giao ban sau, tin tức trực tiếp truyền cho thận đỉnh tư Mạc chính tư. sư phụ, mặc trần đem giấy tiên đưa cho háo đen quốc sư. quốc sư triển khai vừa thấy, thư lệnh một tiếng, nói, cái này nam cung thắng, quả nhiên bắt đầu hoài nghi ta. gần mấy tháng hắn hiếm khi đề cập đan dược. Di vãng đều là chủ động hỏi tìm Hiện giờ đã trong lén lút tìm dược vật không chế Cái này lương thái y hử Hừ Muốn hay không đệ tử trừ bỏ hắn Mặc trần nâng nâng mí mắt nhàn nhạt hỏi Quốc sư phất phất tay Không cần Lương thái y thì còn không nên thân Hắn dược cứu không được nam cung thắng mệnh Nhiều nhất chỉ có thể trì hoán dùng đan dược số lần Giết hắn nói Sẽ chỉ làm hoàng đế đối ta càng thêm phòng bị Đối chúng ta kế hoạch cũng không có bổ ích Sư phụ kia chẳng phải là sư phụ kế hoạch muốn hủy trong một sớm. A, không nổi. Nam Cung Thắng hiện tại không dám đụng đến ta. Chẳng qua, vi sư xác thật muốn nhanh hơn tốc độ. Ngươi, cũng mau chút cho ta đem Thần Hy Nguyệt tìm ra. Quốc sư thanh âm âm lãnh lại quỷ dị, liền mặc Trần đều không cấm dùng mình một cái. Đệ tử, tuân mệnh. Quốc sư tay ở tay háo trung niết đến càng khẩn. Chương 44 Đoan Vương Lăng Tiêu. Đoan Vương phủ. Ngày ấy tử trong cung hồi phủ sau Đoan Vương Lăng Tiêu tức giận không thôi. Bang đát mới vừa ngồi xuống, liền tức giận đến quăng ngã nát nha đầu nơm nớp lo sợ để đi lên nước trà. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Điện hạ thứ tội. Nha hoàn sợ tới mức quỳ xuống liên tục dập đầu. Lang tiêu nhìn này đó nha hoàn nơm nớp lo sợ bộ dáng, càng là giận sôi máu, hận không thể tiến lên đá hai chân, lại không hạ được nhẫn tâm. Một thân hải đường hồng áo gấm quý khí phụ nhân dẫn theo làn váy tiến vào nhìn thấy mãn đỉnh quỳ bọn nha hoàn, thở dài, phất phất tay. Ý bảo các nàng đi xuống. Quý Nhi, bổn vương, bổn vương chính là khí chính mình. Bốn bề vắng lặng khi, lang tiêu vô đầu mình, khóc lóc thảm thiết, bổn vương thật là chịu đủ rồi. Bổn vương nơi trốn tâm cẩn thận, vẫn là không chiếm được phụ hoàng thích. Bổn vương không có làm sai cái gì, cũng luôn là có thể làm tức giận mặt rồng. Bổn vương bất quá chính là tưởng thành thật kiên định độ nhật, không nghĩ tới muốn đi tranh, chỉ nghĩ bình an đến lão. Ngươi nhìn một cái, bổn vương chưa cập tuổi nhi Lập cũng đã râu tóc trở nên trắng. Lăng Tiêu buồn bực đến nằm liệt ngồi ở cao ghế, cử chỉ thất nghi, thế nhưng giống cái nữ tử giống nhau che mặt mà khóc. "Điện hạ, Quý Nhi ở đâu?" Đoan Vương phi liền quỳ canh giữ ở hắn bên người, duỗi tay ôm quá Lăng Tiêu đầu vai. "Bổn vương nhìn này đó nơm nớp lo sợ nô tài liền tới khí, tựa như chính mình ở phụ hoàng trước mặt giống nhau, ngươi có biết hay không?" Liên Quý trong mắt rưng rưng, nàng rõ ràng biết chính mình phu quân chính là muốn làm cái an an ổn ổn nhàn tản vương gia. Giờ phút này ôm vào cùng nhau hai người cứ việc người mặc áo gấm đời người châu ngọc, lại không có cao cao tại thượng hoàng tộc quý khí, càng như là đối gặp nạn phu thê. Điện hạ liền quỳ chua xót xoa xoa đoan vương lăng tiêu vai, đệ thấp tiếng nói nức nở nói, "Điện hạ thiết không thể còn như vậy nói, nếu là chuyển tới phụ hoàng kia." "Làm sao vậy?" Buồn vương ở chính mình phủ đệ còn liền không thể vài câu sao? Điện hạ lại ở khí lời nói, "Phổ dưới hay là vương thổ, hạ là phụ hoàng hạ." Phụ hoàng hắn sớm hay muộn có lão kia một. Hạ trung quy là Nam cung thị ba cái hoàng tử giữa một cái. Nột. Đoan vương phi liền quỳ cả kinh trận tròn đôi mắt, vội vàng che lại lăng tiêu miệng, điện hạ. Ngài vốn là cái trọng hiếu đạo hiểu tôn ti người, hà tất vì ra nhất thời trong lòng chi khí, mà ra như vậy đại nghịch bất đạo nói tới đâu. Ai, buồn vương. Buồn vương biết từ vệ vương xảy ra chuyện, phụ hoàng ai đều không tin. Buồn vương cũng biết, ở phụ hoàng trong lòng ai cũng so ra kém lang nguyên. Chính là lang nguyên hắn đã chết, cái này chẳng lẽ còn từ cái người chết kế thừa sao. Không phải là dư lại ba cái hoàng tử chúng tiền sao? Lăng Tiêu buồn bực không thôi, ném tay háo ở bên trong đình đi dạo tới đi dạo đi. Quý Nhi, ngươi xem, Bổn Vương không có gì theo đuổi, Bổn Vương cũng biết luận tư chất so ra kém Tam đệ An Vương, cũng so ra kém tứ đệ Giật Vương. Bổn Vương cái này đại hoàng tử xử tại triều cục trung chính là xấu hổ đến cực điểm. Đoan Vương phi đứng lên, lại tiến lên khuyên nhủ, Điện hạ hà tất tự coi nhẹ mình, tự đoán tự ngải. Điện hạ ngài ôn hòa đôn hậu, lại là trưởng tử. Ở triều cục chung cũng là có danh vọng, phụ hoàng không phải đem kinh vũ vệ giao từ điện hạ trưởng còn sao? Minh phụ hoàng vẫn là coi trọng điện hạ ngài. Một ít lao thần vẫn luôn cũng hy vọng điện hạ ngài có thể trở thành thái tử. Lăng Tiêu dừng một chút, sửa sang lại cảm xúc sau, đứng lên, nhìn đen nhánh bầu trời đêm, nhàn nhạt nói, bổn vương vô tình tranh thái tử chi vị, chỉ nguyện có thể hảo hảo, không nghĩ giống Lăng Nguyên như vậy. Chỉ nghĩ phụ hoàng có thể đối bổn vương vẻ mặt ôn hòa chút, bổn vương liền cảm thấy mỹ mãn. Liên quỳ nhìn lăng tiêu bóng dáng, tiến lên kéo lăng tiêu tay áo. Trong lòng thầm than, quỳ nhi tin tưởng, sớm hay muộn có một, điện hạ ngài nhất định có thể vì vạn người kính ngưỡng. chương 45 rủ dỗ thượng câu. Đoan vương phủ. Giờ hợi. Lăng tiêu khiển mọi người, một mình ở trong thư phòng buồn bực không vui uống rượu, một ly tiếp theo một ly, vọng tự không dai than. Một cái người áo đen ảnh né qua Đoan vương phủ nội đình. Đoan vương điện hạ nãi nhân trung long phượng, muốn gió được gió muốn mưa được mưa Cần gì quận ở thốc buồn bực không vui. Hôn ma trọng đục thanh âm, làm lăng tiêu cả kinh, men say toàn vô. Người nào? Dám tự tiện xông vào vương phủ. Lăng tiêu dựng thân quát một tiếng, lại không thấy thị vệ đuổi kịp tiến đến. Ngược lại là người áo đen mang mặt nạ, vào thư phòng. Quốc sư? Lăng tiêu kinh ngạc hỏi, quốc sư vì sao đêm khuya tiến đến, chưa từng thông báo một tiếng. Sự tính liên quan đến điện hạ danh vọng, vi thần lúc này mới có chút mất lễ nghĩa, mong rằng điện hạ thứ tội. Quốc sư hơi hơi không người, tiện lợi là hành lễ. Lăng tiêu nhíu như mày, thầm than, quốc sư thâm chịu phụ hoàng tín nhiệm, ngay cả phụ hoàng đều kính hắn ba phần, này đó nghi thức xã giao, ở chính mình này lại tính cái gì đâu. Không biết quốc sư có cái nên làm chuyện gì. Lăng tiêu lắc lắc trong tay chén rượu, nhàn nhạt hỏi. Thân phủ sự tình, không biết điện hạ nhưng có nghe thấy. Lăng tiêu nhăn nhăn mày, nảy lên một cổ lửa giận, phải biết rằng về chuyện này đã bị phụ hoàng một đốn răng dậy, tức giận mà hồi, có chút nghe thấy. Cố sư cố ý tới đây, liền vì thế sự. Chúc mừng điện hạ. Kỳ từ lâu tới, Buồn vương không hiểu cố sư ý tứ. Đây đúng là điện hạ hướng bệ hạ chứng minh năng lực là lúc, lần này hoàng thành dưới chân, triều đình trọng thần mãn muôn bị giết, bệ hạ định là sẽ phái ra hoàng tử giám sát xử án, tra ra hung phạm. Thì tính sao? Đoan vương điện hạ nếu là bắt lấy lần này cơ hội, tất nhiên có thể thế chính mình ở trước mặt bệ hạ tranh một hơi. Buồn vương có tự mình hiểu lấy. Lăng Tiêu bưng lên bầu rượu uống một hơi cạn sạch. Điện hạ là hoàng trưởng tử, đôn hậu cẩn thận, trong triều cũng có không thiếu xem trọng Đoan Vương điện hạ ngài người, điện hạ ngài không phải vật trong ao, hẳn là nắm chắc cơ hội. Bổn vương vô tình tranh thái tử chi vị, chỉ nghĩ về sau có thể an an ổn ổn phân cái đất phong liền cảm thấy mỹ mãn, sợ là làm quốc sư thất vọng rồi. An Vương cùng giật Vương đều là khả tạo chi tài, quốc sư đại nhưng từ bọn họ giữa tuyển. Đoan Vương điện hạ đúng là vi thần xem trọng người. Cốt sư khỏe miệng gợi lên một tia lệnh người nghiền ngẫm ý cười, điện hạ sẽ không thật sự cho rằng chỉ cần điện hạ ngài vô tình tranh đoạt là có thể miễn với triều cục phân tranh, an ổn độ nhật đi. Từ xưa đến nay, không có không đổ máu triều đình, điện hạ ngài dày rộng nhân tử, nếu là một ngày kia ngồi vào vị trí kế thượng, định là vạn dân chi phúc cũng nhất định sẽ đối mặt khắc vương gia nhân tử đối đãi, đổi làm những người khác nhưng không nhất định. Lang tiêu bưng bầu rượu nghe được cốt sư nói, cả kinh suy nghĩ xuất thần, ly trung rượu ngon hoàng đến làm người loát mắt thật vất vả phục hồi tinh thần lại, chẳng lẽ chẳng lẽ bọn họ sẽ không bỏ qua bổn vương sao? Kia, yeah. nhưng không tốt. Quốc sư thấy Lăng Tiêu mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi, tiếp tục nói, nếu điện hạ có tâm, vi thần nguyện to lớn tương trợ. Này Lăng Tiêu ở trong phòng qua lại đi ra bước, giờ phút này một tia sợ hãi bỏ lên trên trong lòng, lẩm bẩm nói nhỏ, chẳng lẽ sẽ giết bổn vương? Lăng Tiêu dừng một chút, chính là hôm nay bệ hạ cũng từng hỏi qua bổn vương về thần gia án tử, bổn vương toàn vô manh mối a. Điện Hạ nếu là tích cực tham dự, hướng bệ hạ tiếp được án này, vi thần tất tận lực phụ tá Điện Hạ. Quốc sư cười hơi hơi không người, này hết thể đã dần dần như hắn mong muốn. Này! Bùn vương trừ bỏ quản hoàng thành cấm quân kinh vũ vệ, cũng không có thể tra án nhưng dùng người. Điện Hạ yên tâm, thần đình tư người tùy thời nghe lệnh với Điện Hạ. thận đình tư! Quốc sư ngài lăng tiêu sợ ngây người, không nghĩ tới mọi người nghe được đều hái tha thật đình tư, cư nhiên là quốc sư người. Chỉ thấy quốc sư không người hành lễ. Phảng Phất thừa nhận Lăng Tiêu suy đoán. "Không không không, việc này bản bạc kỹ hơn." Lăng Tiêu đốn dứt trước mặt quốc sư sâu không lường được, "Hôm nay sắc đã mượn, buồn vương không thắng diệu lực, có chút men say, tối nay nói, buồn vương tất cả đều không có nghe thấy, quốc sư mời trở về đi." Quốc sư dừng một chút, hơi hơi không người hành lễ, phất tay háo bỏ đi, biến mất ở đêm tối trịnh. Ma thư phòng ngoại cách đó không xa Đoan Vương phi bưng sớm đã lạnh tấu trà bánh, ngơ ngẩn sững sờ. Trong thư phòng đối thoại, nàng nghe được rành mạch Lại ở lăng tiêu trước mặt không có nói thượng nửa câu, đoan vương phi liền quỳ thẳng đến lăng tiêu trở về phòng nặng nghề ngủ sau, lặng lẽ đi vào án bên cạnh bàn. Cử bút viết xuống mấy hành tự, cuốn ở ống trúc, nắp trong gấm vóc đương chỉnh. Trong lòng thầm nghĩ, hiện giờ chỉ có thể dựa vào cha, thân là lễ bộ thượng thư có lẽ có thể thế điện hạ thượng nói mấy câu. Liền quỳ xoa xoa gấm vóc, mấy ngày cha kế cha tiệc mừng thọ, không chừng chính là một cơ hội. chương 46 bị đương con ngồi, giật vương phủ chỉ lan nguyện. Thanh cùng giống phía trước giống nhau, thân xuyên thúc eo màu làm nhẹ nhàng áo dài, tóc dài thúc hởi, đảo có một cổ chiến sĩ hương vị. Đây là hôm qua điện hạ công đạo. Rực rỡ kéo một cái đại dương gỗ đi vào chỉ lan luyện trùng, đem cái dương phóng chính sau, thâm hô một hơi. Rực rỡ một hiên khai cái nắp, bên trong có mấy cái căng phồng hồi bố bao. Đây là vật gì? Thanh cùng nhữ như mày, thoạt nhìn dính nhớp, một cổ tử mùi thanh nhi, hán. hắn không phải hôm nay làm ta vòng quanh núi giả chạy cái một trăm lần là được sao? Thanh Cùng đối cái này tới tử vẫn là kêu không ra điện hạ hai chữ. Đúng vậy, cột lên cái này. Rực rỡ cười nhạo. Cái này. Thanh Cùng xách lên trong đó một bao, liền cảm thấy ít nhất không thua kém 562 62 xách lên còn muốn phí chút kính. Không chờ Thanh Cùng tự tuyệt, rực rỡ liền ngồi sồn xuống, xuống, đem hôi bố bao giúp ở Thanh Cùng trên đùi. Này nặc đại hôi bố bao, thế nhưng ở Thanh Cùng trên đùi một bên trói lại một cái, Thanh Như tức khắc cảm thấy nhất chân đều cố sức. Đổi làm trước kia đảo còn hảo. Rốt cuộc ở núi sâu rã trong rừng lớn lên, thể chất thể lực đều tạm được. Chính là hiện giờ đổi thành này thiên kim tỷ thân thể, thể lực thật là kém đến qua xa. Thanh cùng nhắc chân đi một bước đều cảm thấy xả tới rồi bắt chân, thậm chí eo đều băng khẩn, chính cân nhắc này nên như thế nào chạy một trăm vòng. Này sát ma điện hạ không chỉ có ngoan độc hơn nữa nhằm chán. Go go go. Vài tiếng quyền vệ đem thanh cùng nhưng thật ra khiếp sợ. Liên huyền ngoại mấy cái nha hoàn đều sợ tới mức mặt trắng bệnh, ném xuống trong tay phủng đến trà cụ lập tức giải tán. Mấy chỉ màu vàng đen chó dữ bị rực rỡ dắt vào chỉ lan nguyện. Mấy chỉ chó dữ mục như trung đồng, sáng lên lấp lánh răng nanh, trong cổ họng phát ra ồ ồ thanh âm. Nếu không phải bị buộc ở, tựa hồ dây tiếp theo liền phải phát cắn đi lên. Thanh cùng giao nhau hai tay, nhìn trước mắt mấy chỉ hắc quyển, khỏe miệng khinh miệt cười cười, trong lòng thầm than, a, ta cho là cái gì đâu, còn không phải là quyển sao? Cùng ta a anh so sánh với còn kém xa lắm. Rực rỡ kinh ngạc nhìn bình tĩnh tự nhiên Thanh cùng kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không sợ hay sao? còn không phải là cậu sao? có cái gì sợ quá? lúc này đến phiên thanh cùng cười nhạo, a, cô nương quả nhiên không giống người thường a bất quá, cũng may điện hạ sớm có chuẩn bị. rực rỡ vừa dứt lời, trường kiếm huy tới, cắt qua thanh cùng dưới chân hôi bố bao. thế nhưng là một đại đống máu me nhảy mùa thì tươi, gâu gâu gâu, ba con chó dữ lúc này càng là phân chấn vô cùng, trong mắt loe ánh sáng, ra sức muốn tránh thoát rực rỡ trong tay dây thừng. Thanh Cùng nuốt nuốt nước miếng, trong lòng trầm xuống, cái này tình huống liền không thật là khéo. Phải biết rằng trước kia đi săn đều là có A anh ở, mặt khác con mồi đều là nhìn thấy bọn họ đã nghe phong mà chạy. Hôm nay, chính mình lại thành này cho giữ con mồi. Thanh Cùng không nhịn được đi bước một sau này thối lui. Phải biết rằng chính mình lúc này là không có bất luận cái gì binh khí. Vèo. Không chờ Thanh Cùng bắt đầu phong bị, rực rỡ thế nhưng nhất kiếm cắt đứt dây thừng, mới chỉ cho giữ đột nhiên một chút chạy trốn ra tới. Thanh Cùng trợn tròn đôi mắt, cất bước liền chạy. Chính là này trên đùi hôi bố bao tựa như rót chỉ giống nhau, đem nàng ngày thường tốc độ giảm bớt không ít. Chúng nó nhưng đều là một cũng chưa ăn cái gì làm, rực rỡ trốn đến tuyển cửa đứng ở chỗ cao, chiều Thanh Cùng hô to. Thật là ngoan độc ăn chơi chắc táng vương gia mới nghĩ ra tàn nhẫn chiêu. Thanh Cùng một bên chạy một bên mắng, chờ ta đem ta a anh tìm được, có người đẹp. Cố tình này tuyển núi giả vốn không phải kia đá lởm chầm quái thạch, ngược lại không có gì đường dốc. Liền này chó dữ thoán đi lên đều dễ dàng thật sự Thanh cùng ra sức mà chạy Mà chó dữ càng là hưng phấn thật sự khí điên cuồng đuổi theo Một con hắc mặt chó dữ tích lạp nước bọt một cái mãnh phát Liền cắn thanh cùng đuổi phải bố bao Bất luận nàng như thế nào đặng, Này chó dữ chính là không buông khẩu Mặt sau hai chỉ mắt thấy liền phải thoán lên đây Trưng 47 bước lui chó dữ Giật vương phủ Thanh cùng một chân mạnh đá hắc mặt chó dữ đầu Kia chó dữ ném đầu xé lôi kéo bố trong bao thì tươi Xả kéo gian tức khắc huyết hoa vàng khắp nơi. Khắc hai chỉ hoàng khuyên mắt thấy muốn đi theo mánh nhào lên tới, thanh cùng đem hết toàn lực xoay người thượng nhảy. Hoàng khuyên răng nhanh xoa nàng ống quần mà qua, chỉ kém một cái trước mắt, liền phải phát cắn thanh cùng chân. Mấy chục vòng xuống dưới, thanh cùng trên mặt cùng làm sắc trưởng sam đã bắn thượng loang lổ vết máu, thở hồng hộc mà đứng ở núi giả trên đỉnh cùng chó giữ trận mắt giận nhìn, hắc mặt chó giữ bị đá mấy đá, cũng có chút kiến kỵ. Nơi xa rực rỡ, Trừng lớn đôi mắt nhìn cái này, nhìn như kiểu tiếu nhu nhược nữ tử, đầy mặt đã bắn thượng huyết hạt châu, còn càng đánh càng hăng, cả kinh không ra lời nói tới. Thâm than nếu là đổi làm chính mình, sợ là khiêng không được mấy chục vòng. Mà trên gác mái kia xám trang áo gấm người, giờ phút này một đôi mắt đào hoa lộ ra lạnh lùng. Trước mắt nữ tử có một cổ không chịu thua sức mạnh, là hắn ở hoàng thành tiểu thư khuê các chúng chưa bao giờ gặp qua. Ba con chó giữ tựa hồ học thông minh, bắt đầu tách ra vây quanh thanh cùng, vẫn như cũ điên cuồng kiếm. Lúc này đây chúng nó nhào lên tới khi, Thanh cùng nhảy đến chậm chút, bị hắc mặt khiển trảo bị thương chân. Lợi trảo xé rách nàng ống quần, đồng thời chân bộ huyết nục mơ hồ, thịt băng khai, kia đã phiếm hồng hôi bố bao, trong khoảnh khắc đều nhiễm màu đỏ. Thanh Như chân bắt đầu run rẩy, kỳ thật đã sớm cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng thấy nơi xa kia sắc ma điện hạ còn đang xem nàng chê cười ngạnh chống cùng này đó cho giữ vòng đi vòng lại. Hiện giờ càng là thân thể giống rốt trì giống nhau, ngân một bước đều cảm thấy hết toàn lực. Thở dốc gian trong thân thể cũng bắt đầu có đau đớn phúc. Giờ phút này Thanh Như đầu vóc hiện lên một ý niệm, đua liền đua lần này. Thanh cùng nhảy thân nhảy đến chỗ cao, tuyệt ở ba con khuyển đều đối mặt nàng thời điểm, vì nằm sấp xuống giống một con lang giống nhau. Ngao, ngao. Thanh cùng dùng năm đó gọi á anh cách gọi, chiếu ba con chó dữ giống giận. Thanh cùng toái phát đã bị gió thổi đến hỗn độn, gào giống gian phần đầu một trận một trận đau nhức, đôi mắt khẩn sắp toan trướng, tựa hồ trong mắt đều phải nhảy ra tới giống nhau. Ba con chó giữ tức khắc cả kinh lui về phía sau vài bước. Giờ phút này kia quan chiến hai người đều bị trước mắt cô nương sợ ngây người, nàng thế nhưng phát ra lang hí thanh. Lại bởi vì đứng ở nơi xa không thể nhìn thấy thanh cùng giờ phút này chỉ hiện ra một cái trước mắt bích mắt. Đã có thể ở trong nháy mắt này, thanh như trước mắt tối sầm, cái gì cũng không cảm giác được. Liên ở thanh cùng ngã xuống một cái trước mắt, vốn dĩ đã lui ra phía sau rất xa chó giữ sôi nổi dục phát cắn đi lên. Vèo, vèo, vèo ba con chó giữ dễ rửa vài cái liền ngã xuống, con trứng mắt lộ răng nanh miệng rộng chính là chân run rẩy vài cái liền bất động, Rực dỡ thấy thế chạy tiến lên xem xét, mấy cục đã đá đều đánh chúng ở chó giữ phần đầu, điện hạ, Rực dỡ lời còn chưa dứt, giật vương lăng liệt đã lăng không nhảy đến núi giả biên, sam trắng và táo theo thân hình động tác phiêu khởi, giống như hỏa trung tiên, lăng liệt rối tay ôm quá đã hôn mê thanh cùng, rực dỡ vội vàng tiến lên cắt đứt cột vào thanh cùng trên người kia máu me nhảy múa bố bao. Dương lên tay, ném đến rất xa. Chủ tử, rực rỡ không nghĩ tới chính mình chủ tử không chút nghĩ ngợi mà bế lên cô nương này, cứ việc trên người nàng trên mặt đã tràn đầy huyết tinh, còn hôn vái thì tươi. Huyết em lăng liệt xám trang áo gấm cũng nhiễm hồng, sắc mặt của hắn dị thường lãnh, ôm thanh cùng cánh tay lại càng dùng sức chút. Có lẽ ta không nên như vậy tàn nhẫn đối nàng, bất quá là cái bằng một cổ khí quật cường bé gái mồ côi, lăng liệt trong lòng thầm than. Nhìn trong lòng ngực dính điểm điểm vết máu lại trắng bệch dị thường mặt. Có chút hối hận. Chương 48 triệu mời tiệc trà. Thanh Hòa hoán hoán mở mắt ra, ít thấy đến trước mắt xám trắng quần áo hạ phát hỏa ám hoa văn, mông lung giàn cảm giác chính mình giống bị ai ôm đi. Dùng ra cả người kính muốn tránh thoát ra tới, lại không có thể động đậy vài cái, ngược lại bị vòng đến càng khẩn. Bên thai truyền đến mềm nhẹ thanh âm, "Đừng nhúc nhích, nghe lời, đưa ngươi trở về." Thanh cùng lần đầu tiên nghe được như vậy nhu hòa thanh âm, thậm chí so mẹ ôm nàng kể chuyện xưa thanh âm còn nhu chút. Thanh cùng cảm thấy đầu rất đau mí mắt thực trầm, trầm đến tưởng vẫn luôn ngủ, cũng không biết có bao nhiêu lâu rồi. hôn hoàng nghe thấy được hai người ở lời nói, điện hạ, cho ngài đổi một bộ quần áo đi. ân, liền ở chỗ này thay quần áo đi. cái gì? thay quần áo? thanh cùng tưởng trợn mắt nhìn xem, chẳng lẽ là kia tới tử muốn thừa cơ chiếm tiện nghi? chính là trong cổ họng tổng giống tạp trụ giống nhau, tiêu không ra, cũng không mở ra được mắt, giống như cũng không phát sinh cái gì. Thanh cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay chân vô lực, buồn ngủ thật sự, nặng nề ngủ. Thanh cùng mê mang con mắt, mở mắt ra khi, ngoài cửa sổ tựa hồ đều đêm đen tới, phòng trong ánh nến chợt lóe chợt lóe. Việc này chắc chắn giao cho một vị hoàng tử đi tham dự điều tra. Thu được cái gì tin tức? Ân. Thanh cùng nghe ra tới hình như là cái kia sắc ma điện hạ thanh âm, nín thở ngưng thần cẩn thận nghe đi xuống. Theo Đoan Vương điện hạ bị bệnh hạ gian dậy một đốn, An Vương kia còn không có động tĩnh gì. A. Hắn luôn luôn quá hoàn mỹ, là người. Cảm thấy luôn có chút không như vậy chân thật. Còn có, mấy ngày sau lễ bộ thượng thư liền Cẩn hoa ngày sinh, hẳn là sẽ có không ít đại thần thăm ra, thiệp đã đưa tới trong vương phủ, điện hạ hay không muốn thăm ra. Tự nhiên muốn đi. Có thể hay không khiến cho hoàng tử mượn sức triều thần nhàn thoại tới. Hai người bọn họ phỏng trừng cũng sẽ đi. Liền Cẩn hoa là lão thần, lại là đại hoàng huynh nhạc phụ, phải có nhàn thoại cũng là truyền hắn, luôn được đến ta sao. Lăng liệt hơi hơi mỉm cười. Là, thượng thư phu nhân còn an bài nữ quyến khuê tu tham gia tiệc trà. Vậy hỏi một chút bình phong mặt sau vị này mới vừa tỉnh ngủ thượng thư thiên kim hay không muốn cùng nhau tham gia nha. Lăng liệt có thể để cao chút giọng, nhưng lời nói ngoại âm lại khinh miệt thật sự. Thanh cùng cả kinh, này giật vương quả như liêu, rõ ràng đã đều ngưng thần nín thở, này đều có thể phát hiện chính mình ở nghe lén. Thanh cùng sốc lên trăn, phát hiện chính mình quần áo lại bị thay đổi một bộ, muốn đứng dậy. Mới phát hiện chính mình chân trái động một chút liền truy tâm đau, nhất thời không nhìn xuống, kinh hô một tiếng. Trước mắt thoảng qua tới màu xanh lá áo gấm góc áo, ngẩng đầu vừa thấy, nhưng bất chính là kia đáng giận tột đỉnh ăn chơi chắc táng vương ra sao. Người đối ta lại làm cái gì? Thanh cùng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Phải biết rằng lần này chính mình chính là thật sự nghe thấy được này đổ vô sỉ ở chính mình trong phòng thay quần áo. Người cảm thấy đâu? Lăng liệt mày kiếm một trọn trang bị kia hơi hơi dơ lên tà tà tươi cười khoe miệng. Thanh Cùng hận không thể đứng dậy cho hắn một cái bàn tay. Cô nương chớ co vô lễ, là điện hạ cứu ngươi. Rực rỡ thấy Thanh Cùng mặt lộ vẻ tức giận, vội vàng khuyên đủ. Cứu! Chẳng lẽ không phải hắn hại ta như vậy nông nỗi sao? Thanh Cùng thầm than nhóm người này như thế nào có thể như vậy đổi trắng thay đen, vô sỉ đến cực điểm. Lăng liệt nâng nâng hắn ngọc cốt phiến, ngăn cản rực rỡ tiếp tục đi xuống. Khi nguyệt cô nương rốt cuộc tham không tham gia nha. Không đi! Nhìn này sắc ma điện hạ mắt đảo hoa bay tới ánh mắt, thanh cùng không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, ta giống tới đều không tham gia cái gì thực trả. Thanh cùng nhớ tới hải đường nói, thần cô nương chính là cũng không cùng mặt khác danh môn khuê tú cái giao. Nga, xem ra cô nương cũng không tưởng cấp thần gia báo thủ a cũng thế. Cái gì? Này cùng thần gia có gì quan hệ? Báo thủ, chẳng lẽ ta nhìn chầm chằm ngươi không phải hảo? Thanh cùng ngần ra, trong lòng âm thầm cả kinh nói. Nếu cô nương không đi tham gia, kia liền thôi. Song lăng liệt quăng hạ tay áo, tựa hồ muốn xoay người rời đi. chấm đã. Thanh cùng đôi mắt tử xoay chuyển, người trước đem trường hưng tơ lụa phô trưởng quay tìm tới, ta lúc sau lại quyết định có đi hay không. Lăng liệt rơ lên một mặt nhàn nhạt, nhạt ý cười, nói, trên bàn dược chính ngươi ăn vào, đối với ngươi thường có chỗ lợi. Bài phe phẩy qua xếp, thảnh thơi thảnh thơi mà hoảng ra cửa. Dực dỡ chiều thanh cùng túi túi người, cũng bước nhanh đi theo đi ra ngoài. Thanh như nhìn trên bàn bạch bình xứ, trong lòng thầm nghĩ. Hiện giờ cũng không có chứng cứ cũng đủ chứng minh hắn chính là giết hại thần gia mãn môn hung thủ, chi bằng tới kiến thức một chút này đó trường hợp, có lẽ có thể biết được chút cái gì. Nay điện hạ nếu là muốn giết ta, có vô số lần cơ hội, giống bóp chết con kiến giống nhau dễ dàng. Nếu là lưu trữ ta có cái gì mục đích, cũng có thể sấn tiệt trả, nghe được chút về thần gia cái gì tin tức. Chương 49 Đinh Hương Hoa Hạ Thanh cùng đỡ khắc hoa dường lan, gian nan rời bước tới rồi trước bàn, cầm bạch bình xứ giật mình, ngửa đầu nuốt vào một viên. Giật vương lăng liệt cùng ứng Thanh Cùng nói, đệ nhị sáng sớm liền gọi tới triệu tân chỉ lan huyển Trung tới. Chỉ lan huyển ưu tĩnh lịch sự tao nhã, còn có cái đỉnh các hành lang gấp khúc. Thanh Cùng mỗi khi đứng ở huyển Trung liền thầm than cái này ăn chơi chắc táng vương ra rất là sẽ hưởng thụ, chính là chỉ cần tưởng tượng đến hắn rất có khả năng là giết cha kẻ thù, là vũ nhục chính mình hạ lưu người, liền hận không thể đi lên xé hắn. Khu rực rỡ thấy Thanh Cùng có chút thất thần, ho nhẹ một tiếng. Không biết cô nương tìm ta chuyện gì? Triệu hưng hơi hơi không người. Thanh Cùng nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện không biết khi nào này giật vương đã khiển mọi người, chỉ Lan nguyện chỉ còn lại có bọn họ mấy cái. Triệu trưởng quay còn nhớ rõ ta. Thanh Cùng lập thẳng eo. Là, ngày ấy là cô nương đi theo ta phía sau tới rồi say hoa lâu sau hẻm. Triệu hưng nâng nâng mí mắt ngó Thanh Cùng liếc mắt một cái, cười như không cười mà say hoa lâu mấy chữ. Thanh Cùng nhíu lại hạ mày, ngăn chặn chính mình hỏa khí. Triệu trưởng quay, ta muốn hỏi chính là, ngại nhưng nhớ rõ ta. Thần Hy Nguyệt. Triệu trưởng quay trận tròn đôi mắt, xem một lát thanh cùng lại nhìn phía chính mình chủ tử, này rực rỡ thì tại một bên chiều hắn điểm số lẻ, ý bảo đích xác như hắn suy nghĩ. Triệu trưởng quay dừng một chút, túi túi người tử, nói, nô tài vẫn chưa gặp qua ngài bản nhân, luôn luôn đều là ngài nha hoàn hải đường tới trường tâm. kia ngài có thể thấy được quá cái này bản vẽ. Thanh cùng từ trong tay hào rút ra kia họa đến có chút tứ bất tượng đồ án. Triệu hưng nhữ như mày, này. Nô tài nhìn không ra tới là cái gì bản vẽ, mong rằng tỷ Minh Kỳ thanh cùng nhíu môi, ngâm bực này trưởng quầy cũng quá chuẩn, này khá tốt nhận, có cái gì nhìn không ra tới, cứ việc nghĩ như vậy, vẫn là không làm chính mình biểu hiện ra tức giận tới, cũng thế, ngươi thả, thần phủ, ta nha hoàn hải đường ở trường hương định chế túi tiền, trưởng quầy nhưng có ấn tượng, túi tiền, tỷ cười, thần phủ thường xuyên có rất nhiều định chế bản vẽ, hoàng thành trung cũng có không ít tỷ nhóm tới trường hương định chế. Nô nhất thời cũng không rõ ràng lắm tỷ ngài cụ thể cái dạng gì thức, có không họa một trường cấp nô hồi ước một chút. Lúc này là thanh cùng khó khăn, phải biết rằng vừa mới này trương bản vẽ đã là nàng vẽ mấy cái canh giờ lấy ra tới một chương tốt. Như vậy đi, triệu trưởng quay ngài kia hẳn là có ký lục đi, đem sở hữu thần gia định chế quá bản vẽ đều lấy tới ta xem xem tốt không. Nay triệu trưởng quay túi đầu, đôi mắt lại phiêu hướng về phía ngồi ở kia vẫn luôn không lời nói, thảnh thơi thảnh thơi quạt quạt xếp giật vương điện hạ. Thấy kia điện hạ cũng không có lên tiếng, xoay người trả lời, nô này liền đi cấp cô nương lấy tới. Triệu hưng cấp điện hạ không người hành lễ sau, chuẩn bị lui ra ngoài, mới vừa đi hai bước, thanh cùng nhớ tới cái gì, nói, làm phiền trưởng quầy, chỉ cần gần một năm liền hảo. đại triệu hưng ra chỉ lan nguyện, rực rỡ hỏi, không biết cô nương muốn này có tác dụng gì? Cô nương ngươi muốn tìm cái gì? Trực tiếp vẽ ra tới hỏi trưởng quầy chẳng phải là căng mau, Không nói cho ngươi. Bằng không các ngươi làm hắn hủy hoại chứng cứ. Thanh cùng lẩm bẩm nói: "Hắc, cô nương người này thật là, nhà ta chủ tử nếu là có tâm chơi xấu, hà tất tìm Triệu trưởng quay tới. Tuy Triệu Hưng là điện hạ người, chính là trừ bỏ sự tình quan quan trọng tình huống, còn lại cái gì đa dạng đồ án, sinh ý lui tới, điện hạ đều là bất quá hỏi." Thanh cùng liếc mắt một cái, lo chính mình xoay người đứng ở một bên. Phong xuyên qua trường đình, lá cây sàn sạt rung động. Huyền linh hương hoa thụ phi hạ trắng tinh như tuyết cánh hoa, còn bay tới không biết tên mùi hoa vị. Thanh cùng lần đầu tiên như vậy thả lỏng lại cảm thụ. Dư Quang thoáng nhìn, kia giật Vương lăng liệt mi mắt cong cong mà nhìn về phía chính mình, trong ngáy mắt, Thanh cùng mặt như lửa thiêu, ngay cả cổ đều cảm giác ngứa năng năng, vội vàng xoay người đưa lưng về phía Lăng Liệt. Người này chính là có chút không đứng đắn, nếu là hắn không phải giết ta thần ra tha hung thủ. Trong đầu thoáng hiện như vậy ý niệm, Thanh như chính mình giật nảy mình. Thanh cùng chân trái mềm nún, lại có chút đứng thẳng không được. Trong phút chốc, phần eo ấm áp vẫn luôn tay chống được nàng sao eo, thế nhưng vây quanh nàng cùng ngồi ở cái ghế thượng. Thanh triệt như nước con người đối thượng kia liếc mắt đưa tình mắt đào hoa, trong nháy mắt song song luôn hãm, hoa không say mỗi người tự say, thu ba tử tử nhu như nước. chương năm buồn bã mất mát, thanh cùng còn không có từ lăng liệt kia đưa tình ẩn tình trong ánh mắt hoán lại đây, lăng liệt lại vào lúc này tiến đến nàng bên hai. Thanh cùng bất quá là cái vừa đến này kinh sát quốc thiếu nữ, chưa kinh thế sự, một cái nam tử thấu đến như thế gần, hơi thở hô ở nàng bên hai. Làm nàng cả người đều có chút không được tự nhiên, tiểu thiếu khuôn mặt thượng phiếm đỏ ửng. Ai, ngươi còn tính toán ở bổn vương trên người ngồi bao lâu? Nghe được thanh cùng sửng sốt, gương mặt hồng đến càng như là nắm đến suốt huyết tới. Đang ma một chút đứng lên, muốn lui về phía sau vài bước, ai ngờ chân trái không biết cố gắng mà đau đến đầu quả tim. Nha, nhưng đừng quẻ, vẫn là ngồi xuống đi. Lăng liệt cười nhạo nói, nhẹ nhàng lôi kéo, lại đem thanh cùng kéo lại bên cạnh, nếu không lại nên bổn vương đem ngươi hại quẻ. Thanh cùng chân trái không có biện pháp chịu lực, thế nhưng không được kính đứng dậy. Người thanh cùng dỗi tay phải cho cái này tới tử một bạn hai, nàng mới không sợ hãi đây là cái gì hoàng tử, cái gì điện hạ đâu. Lăng liệt cười nhạo, chảo một cái đã bắt được này như nhu đề tay. Đang lúc này, lăng liệt cũng đột nhiên nâng lên cánh tay, thanh cùng quay đầu đi bản năng muốn né tránh, há biết lăng liệt chỉ từ nàng tóc mai gian gỡ xuống một đóa đinh hương cánh hoa. Giờ phút này, bóng hình xinh đẹp nhập thanh y đi hòa ánh hai tâm trường. Hào một đôi bích nhân, vốn đang đứng ở bên cạnh rực rỡ, cũng không biết khi nào liền lui ra phía sau vài bước quay người đi, trải qua thượng một lần giáo hấn, lần này rực rỡ thức thời nhiều. Thanh Cùng không biết làm sao đỏ bừng mặt, này giật vương nhưng thật ra cười đến vẻ mặt đắc ý. Thanh Cùng dư quang nhìn thấy trường hưng tơ lụa phô trường quài, chính vùng mấy quyển quyển sách tiến đến, lập tức ném ra tay, kéo chân chiều sau di động vài bước khoảng cách. Lăng liệt lại dường như không có việc gì mà mở ra quá xếp, thảnh thơi thảnh thơi mà quạt. Điện hạ. Thần cô nương, đây là một năm nội thần phủ định chế đa dạng. Triệu hưu đi lên hai buồn quyển sách. Thanh cùng tiếp nhận sau, tỉ mỉ từng chương là xem. Quyển sách ký lục kỹ càng tỉ mỉ, đa dạng cùng định chế loại một số lượng đều dành mạch. Lật xem bản vẽ đồng thời, trong lòng thầm than không thể không này thần cô nương họa sĩ đích sắc liều, chim bay phồn hoa đều sinh động như thật. Một đối lập, chính mình kia họa quả thực tựa như á anh móng nuốt chảo giống nhau. Thanh cùng nuốt nuốt nước miếng, nghiêng đi thân, che giấu chính mình chỗ dạng. Túi tiền đa dạng liền có hai mươi mấy trường, thầm than quả nhiên là gia đình giàu có tỷ. Thanh cùng mảnh khảnh ngón tay tạm dừng ở một cái tú chuồn chuồn thanh trúc bạch đế túi tiền, cùng một cái tú hồ điệp lan thảo bạch đế túi tiền bản vẽ. Thanh cùng nhíu lại mi, vỗ về bản vẽ thượng thanh trúc, dùng sức hồi ức, trong đầu lại chỉ là thoáng hiện một ít mơ hồ bóng người đoạn ngắn, như thế nào cũng nhớ không rõ ràng. Thanh cùng lo lắng cho mình lại quên mất bản vẽ, đó là về thần hy nguyệt chết đi khi chỉ có ký ức. Đối chiều vội la lên. Trưởng quầy có không lại làm một bộ này hai cái túi tiền. Triệu hưng nhìn nhìn giật vương, thấy hắn chớp trước mắt, liền nói, cô nương nếu làm muốn, nô an bài người làm một bộ đó là. Thanh cùng đệ hồi quyển sách cấp triệu trưởng quầy, nhàn nhạt nói, làm phiền. Thanh cùng rũ đầu, không có nhìn thẳng lang liệt ánh mắt, nói nhỏ, ta về trước phòng. Bãi, đang muốn sách lên làn váy rời đi. Người tới. Lang liệt quát một tiếng. Thanh cùng dựng thân đứng yên, chân trái còn có chút phát đau. Không rõ này giật vương y muốn như thế nào. nha hoàng tím diều từ huyển cửa tiến vào, liếc mắt một cái triệu trưởng quầy chiều giật vương không lưng hành lễ. Đưa cô nương trở về phòng. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt, không có gì gợn sóng, xa không giống vừa rồi như vậy. Tím diều tiến lên nâng thanh cùng hạ hành lang gấp khúc. Mới vừa đi xa chút, tím diều liền ở thanh cùng bên thai cười nói, Điện hạ đãi cô nương thật là hảo a còn mời đến trường hương tơ lụa phâu người tới cấp cô nương đặt làm siêm y đi. Cô nương hảo phúc khí Khó được thấy điện hạ như thế để bụng đầu. Thanh cùng không có nói tiếp, thầm than nơi nào là cái gì làm siêm ý đi Vừa mới kêu một sát hắn ngự khí còn lạnh lùng, trong lòng mạc danh có chút buồn bã mất mát. Mà giật vương giờ phút này nhìn hành lang hạ đi xa bóng dáng, sắc mặt lại dần dần lạnh xuống dưới. chương 51 ngồi trung tiểu liễn. Giật vương phủ. Cô nương, ngươi nhìn, nô liền điện hạ có tâm đi. Tím Diều phùng một bộ xanh lam sắc áo gấm, cười khanh khách về phía thanh cùng hành lễ. Cô nương. Nô hầu hạ ngài thay quần áo đi. Tím diều thế thanh cùng thay váy dài. Này xa tanh như là trước đó vài ngày giang nam mới vừa tân ra vải dệt. Mỗi năm vương cùng các đại thần nữ quyến đều không đủ phân. Ngay thương A, nô cũng chỉ là nghe mặt khác trong phòng nhà hoàn hình dung quá. Hôm nay thác cô nương phúc, cũng kiến thức một phen đầu. Cô nương, năm nay mới ra vải dệt ngài cũng đã mặc vào. Hôm nay đi tham gia tiệc trà, chắc chắn là diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Thanh cùng không quá thích này tím diều nha đầu, luôn là chọn dễ nghe lời nói. Cùng nàng ở bên nhau, xa không có cùng hải đường nha đầu tới tự tại. Điệu thấp chút càng tốt đi, phía trước kia bộ khá tốt. Thanh cùng nhìn về phía phía trước thay cho luyện võ áo dài. Cô nương cười, tuy rằng cô nương hoa dung nguyệt mạo, xuyên cái gì đều là Mỹ, chính là hôm nay muốn tham gia chính là thượng thư phu tha tiệc trả, tới đều là danh môn nữ quyến, cô nương ngài là. Cô nương ngài cùng điện hạ cùng đi, nhất định muốn trang điểm một phen. Thanh cùng nghe ra tới này tím diều không xuất khẩu nói. Đơn giản là tưởng chính mình đến từ say hoa lâu, luận tư cách nơi nào xứng đôi tham gia cái gì thực trả. Tím diều thế thanh cùng cắm thượng châu hoa cùng bộ diều. Thanh cùng nhìn gương đồng chung chính mình, trong đầu lại hiện ra kia ăn chơi chắc táng vương ra đưa tình ẩn tình ánh mắt, nhịn không được lại khẽ vướt chính mình mắt trái. Này con mắt kia đấu cho giữ khi toan trướng thật sự, lúc sau lại giống như chuyện gì cũng không có, chính mình còn có thể tại như vậy trong thân thể đại bao lâu. Nhanh chóng tra ra hung thủ quan trọng, mặt khác vẫn là không cần suy nghĩ. Gia Chỉ Lan luyện liền thấy trong viện đón gió nhẹ đứng thân xuyên màu trắng áo gấm nam tử, lẳng lặng đứng ở nơi đó, phong thái siêu quần xuất chúng, thế vô thứ hai. Lang Liệt xoay người nhìn thấy trước mắt cái này hiểu địa vô song hi nguyệt khi, nhìn quen thiên kiều bá mị cô nương hắn, cũng không cấm hơi hơi sử sốt. "Đi thôi." Song thế nhưng cười hướng Thanh Cùng vươn tay. Lang Liệt làm Lơ Thanh Cùng do dự, tiến lên trực tiếp kéo qua Thanh Cùng như tuyết trắng non thủ đoạn. Thượng kiệu liền sau, thế nhưng còn không quên xoay người kéo Thanh Cùng một phen. "Nha." Mặt như thế nào đỏ? Lăng Liệt cười nhạo nói: "Này áo choàng, quá nhiệt, cố kiệu, quá buồn." Thanh cùng có chút trầm ư. "Nga." Bổn Vương chính là vừa nghe có thiệt trà, liền làm Triệu trưởng quẩy trước đính này tốt nhất nguyên liệu đâu. "Ngươi như thế nào biết ta hợp không hợp thân? Lại không phải lần đầu tiên cho ngươi thay quần áo, Bổn Vương như thế nào không biết?" Lăng Liệt lại bắt đầu không đứng đắn trêu đùa, âm lượng một chút không giảm. Tiệu ngoại tùy tùng tím diều bọn họ đều nhịn không được cười lên tiếng. Thanh cùng mặt một trận lửa đốt, lười cùng hắn cái cọ, nghiêng người nằm ngồi. Một hồi lâu, người bên cạnh cũng không có lại chút cái gì. Thanh cùng lúc này mới chậm rãi xoay người, dư quang liếc liếc mắt một cái kia cánh tay chống đầu, nằm nghiêng ở kiệu liễn thượng nam tử. Trên đầu bạch ngọc quan thúc đen như mực tóc dài, bởi vì nằm nghiêng, tóc dài khoát xoáy xuống dưới, vẫn như cũ ngăn không được góc cạnh rõ ràng hình dáng. Mi tuổi mặc hoa, ngày thường mang chút mị thái mắt đào hoa lại nhắm, cao thẳng mũi, độ dày vừa phải môi. Còn có cổ cánh tay như sứ giống nhau ra thịt, thanh cùng có chút xuất thần. Nếu là mê thượng bổn vương, bổn vương liền cố mà làm thu ngươi nhập phủ, như thế nào? Lăng liệt đột nhiên đứng dậy, làm hai người không ngờ lại khoảng cách kéo gần lại chút, chiều thanh cùng nhớ mày, lúc này lại đẻ thấp tiếng nói nhẹ giọng nói. Phi! Thanh cùng xấu hổ buồn bực đến nhịn không được bĩu môi. Cũng may lúc này kiệu liễn ngừng lại. Thanh cùng đang muốn đứng dậy trước đi xuống, cùng này ăn chơi chắc táng vương ra ngồi chung kiệu liễn. Thật là làm nàng cả người đều không thoải mái. Lại bị lăng liệt đoạn trước, không chờ thanh cùng bước ra đi, lăng liệt liền thoáng nhảy mà ra. Nhưng lại xoay người nhẹ nắm trụ thanh cùng tay, nâng nàng hạ cố tiệu. Thật là âm tình bất định quái nhân. Thanh cùng nhịn không được ở trong lòng mắng. Trước 52 tham gia ngày sinh. Lễ bộ thượng thư liền phủ. Lễ bộ thượng thư liền cẩn hoa đích sắc không bình thường. Chúc mừng ngày sinh người là một bát tiếp theo một bát. a nha nha, giật vương điện hạ hết diện, thật là đồng tất sinh huy. Liền Cẩn Hoa thân xuyên một bộ màu đỏ tía hoa phục, loắt loắt dâu bạc trắng, đón nhận trước cung eo nịnh nọt cười nói: "Liên thượng thư mưu triều trọng thần, hôm nay ngày sinh, lễ trước mặt tới chúc mừng." Lăng Liệt cười nói, duỗi tay rắc qua thanh cùng tay, không dung nàng tránh thoát. "Tới tới tới, bên trong thỉnh Liên thượng thư cung cung kính kính làm thỉnh tư thế." Trong viện đã tới rất nhiều danh môn quý nữ. Nha, ngay đây là giật vương điện hạ tân nhìn chúng cô nương đầu. Tấm tắc, nghe là say hoa lâu cô nương đầu. Thanh cùng lại lỗ mãng. Cũng biết tại đây loại trường hợp không cần cùng các nàng tranh chấp mới là thượng sách, rốt cuộc chính mình là tới nghe tin tức. kia còn không phải chúng ta kinh sát vị này giật vương điện hạ tiêu sái lỗi lạc duyên cớ, ai không ngưỡng mộ hắn. Còn không phải sao. Thanh cùng như thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này người như thế nào đều đối như vậy khắp nơi lưu tỉnh tới tử còn khuyên tâm không thôi. Mọi người đầu tới ánh mắt, đối thanh cùng mà nói giống như mang ở bối. lang liệt nhẹ nhàng nhéo nhéo thanh cùng tay. Lanh thanh cùng đi tới an mặc màu hổ phách bảo phục nam tử trước mặt, chắp tay hành lễ, vương huynh, gần đây nhưng hảo a. Tứ đệ, ngươi này đoan vương lăng tiêu chỉ chỉ bên cạnh thanh cùng, thấp giọng tiến đến lăng liệt bên hai. trường hợp này, ngươi mang một cái thanh lâu nữ tử tới, sợ là không thích hợp đi. Ai, vương huynh lại không phải không hiểu biết, này nếu là buồn vương ái mộ nữ tử, buồn vương quảng nàng là cái gì thân phận đâu. Lăng liệt vung tay háo, một bộ tùy tiện bộ dáng. Nhưng thật ra làm thanh cùng phân không rõ này giật vương rốt cuộc là có ý tứ gì, khi nào là thật, khi nào là giả. Tứ đệ, thật là thật tình A, bốn vương cùng vương huynh đều so ra kém ngươi đâu. Trong đám người truyền đến trầm thấp hồn hậu tiếng nói, mọi người sôi nổi chiều trong đám người nhìn lại. Người mặc sắc thu trường áo gấm nam tử tử trong đám người chậm rãi mà đến, mặt như con ngọc, phong thần tuân lãng. Dẫn tới trong đám người nữ tử lại một trận thấp giọng kinh hô Nha, an vương lăng hàng điện hạ. Hoa. Wow cũng là hiên ngang thật sự đâu. Chẳng qua này tha biểu tình dáng người cùng giật vương lăng liệt bất động, lộ ra chút thành thục cẩn thận. Tam ca, tam đệ. Lăng Liệt cùng Lăng Tiêu cùng vị này vừa đến An Vương điện hạ chắp tay. An Vương liếc liếc mắt một cái bên cạnh đứng Thanh Cùng. Thanh Như dương mắt gian cũng đối thượng này mắt như sao lạnh An Vương, đột nhiên thấy sống lưng một trận hàn ý chăm chú nhìn kia một cái chớp mắt, làm nàng cảm giác chăm chú nhìn không thể thấy đế vực sâu. Thanh Cùng vội vàng cúi đầu, nể tránh này An Vương tầm mắt. Tam ca, ngày này không phải là nhìn chúng ta này tân chọn cô nương đi. Lăng liệt cười nói, làm thanh cùng cân nhắc không ra có ý tứ gì. Tứ đệ, ngươi chớ có hổ, ngươi tam ca há là cùng ngươi giống nhau. Đoàn vương vô vô lăng liệt, phản phất điều hòa huynh hữu đệ cùng là hắn trước trách nơi. An vương rũ xuống đôi mắt, không đáng nói tiếp. Tới tới tới, các vị hoàng tử điện hạ chịu hãnh diện tới tham gia vi thần tiệc mừng thọ, vi thần thụ sủng nước kinh. Liên thượng thư tiến lên, cười cấp chúng hoàng tử dẫn đường sảnh ngoài đã chuẩn bị tốt tuyệt rượu, điện hạ nhóm biên uống rượu biên tâm tình, tốt không? lăng liệt buông lỏng ra thanh cùng tay, đi cùng đoàn người đều đi sảnh ngoài, mà liên thượng thư phu nhân huề đoan vương phi liền quỳ, lấy một chúng danh môn quý nữ đi sườn thính, không có lăng liệt tại bên người thanh cùng, ở bên đại sảnh vừa mới ngồi xuống, liền có không ít khó nghe toái ngữ chuyển vào nhi trịnh. tâm tác, điện hạ nguyện ý lãnh tới, nàng nhưng thật ra không biết xấu hổ tới đâu, còn không phải sao? cũng không nhìn xem chính mình cái gì thân phận tím diều ở thanh cùng phía sau đứng, vô vô thanh cùng vai, thanh cùng lắc đầu, ý bảo nàng không cần lắm miệng. Lúc này ai lại biết, thanh cùng trong tay háo tay đã siết chặt nắm tay đâu, nếu không phải vì thần gia huyết án, hận không thể đi lên xé nhóm người này trước một bộ người sau một bộ sát mặt. chương 53 tiệc trà dân tặng lễ vật, liền phụ nhân ngồi ngay ngắn ở bên trong sảnh gian, sườn bàn ngồi đoan vương phi liền quỷ. Các vị quý nữ tỷ nhóm có thể quang lâm hàn xá, tham gia lão ra nhà ta ngày sinh, chính là ta liền ra chi hạnh thiếp thân tại đây cảm tạ liền phu nhân còn eo hành lễ thanh cung thấy mọi người cũng đều đứng dậy liền cũng đi theo đứng lên liền quy cười nói phụ thân hôm nay đại hỷ, nữ nhi lần này lược bị chút lễ mọn đưa cho cha mẹ liền quý bên người thị nữ đánh cái thủ thế chúng nha hoàn phủng hộp quà tiến lên có cái châm cài đầu hai bộ có minh châu trăm viên gầm vóc mười thất vương phi thật là có tâm liền phu nhân đầy mặt ý cười phải biết rằng chính mình nữ nhi là hoàng trưởng tử chính phi là cực có mặt mũi sự liên Quỳ cũng là tươi cười đầy mặt, minh diễm động lòng người, từ ghế trên xuống dưới, vỗ về gấm vóc nói, những nguyên liệu này, đều là năm nay tân phẩm, số lượng không nhiều lắm, làm kiện tân áo chẳng định là cực hảo. Xong, chiều liền phu nhân đưa mắt ra hiệu, vô vô trong đó một con, đặc biệt là này màu nâu nguyên liệu, chính là ta tự mình chọn đâu. Liền phu nhân giật mình, đối đầu trên vương phi ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, vương phi có tâm. Đãi liên quỳ ngồi xuống sau. Chúng quý nữ cũng nhất nhất dâng lên chính mình trong phủ mang đến quà tặng, thật là rực rỡ muôn màu. Liên thượng thư cũng là đương triều trọng thần, chúng tỷ cũng là lệnh bợ thật sự. Đến thanh cùng khi, mới vừa đứng lên. Người khác liền nhẹ giọng nói, nha, các phủ tới nhưng đều là phu nhân hoặc là đích nữ. Nàng cho rằng giật vương điện hạ mang nàng tới, nàng một cái thanh lâu nữ tử chẳng lẽ là liền thật đem chính mình đương cái nhân vật, cũng tưởng lộ cái mặt cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn không thành. Đường hạ ám phúng thanh lớn không lớn không. Đường thượng liền phu nhân cùng Đoan vương phi nói vậy cũng là nghe thấy, lại cũng không thấy ngăn cản. Thanh cùng đang lo là hành lễ vẫn là yên lặng ngồi ở một bên. Hôm nay đến chậm, các ngươi vừa mới liêu nhàn thoại, có không cấp bản công chúa nghe thượng vừa nghe. Thanh âm thanh thúy vang rội, chưa thấy người, lại thấy mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi, đều im tiếng không nói. Lên Ken Thanh bất giác lọt vào thai, Thanh cùng hướng cửa nhìn lại. Một vị thân xuyên đỏ bừng sắc cầm ý hải váy dài tỉ, từ cửa tiến vào. Đuối tóc thượng nghiêng cắm một con bích ngọc phi phượng thoa, tua khoác ở màu đen tóc dài gian, minh diễm động lòng người. Trong tay phe phẩy bên hông treo lục lạc vật trang sức, mỹ mục lưu phán, nhất tần nhất tiêu rung động lòng người. Mọi người đứng dậy con eo hành lễ, cùng têu lên nói, công chúa điện hạ. Thanh cùng cả kinh, cũng đi theo hành lễ. Miễn, công chúa ở đại sảnh đi rồi một vòng, đứng ở chúng nha đầu phủng hộp quà trước mặt, hừ lạnh một tiếng. Lại ngừng ở thanh cùng bên người, đánh giá nàng một phen. Ai? Nếu ta tứ ca nguyện ý mang nàng tới tham gia này tiếp trả, như thế nào còn luôn được đến các ngươi ba đạo bốn? Công chúa Điện Hạ chiều vừa mới ám phúng người, mắt trợn trắng. Thanh cùng nhịn không được khỏe miệng dơ lên, thầm than cái này công chúa Điện Hạ thẳng thắn đáng yêu. Tố nếu công chúa, đại giá Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh công chúa thứ tội. Liên phụ nhân đón nhận tiền đến, cười định nói. Hảo! Bản công chúa vốn dĩ đi theo vương huynh cùng tới, trên đường gặp phải mới mẻ ngoạn ý nhi liền chậm trễ. Bất quá có liền phu nhân cùng Vương Phi tại đây, như thế nào còn có người tại đây loạn khua môi múa mép, cũng không sợ mất thân phận. Công chúa Điện Hạ, còn mời đi theo ngồi đi. Đoàn Vương Phi cũng trên mặt có chút không nhịn được, vội vàng ngắt lời. Tố nếu công chúa không có nói tiếp, ngược lại Triều Thanh cùng đến gần chút. Nói vậy đây là ta tứ ca thế ngươi tiến cử đi. Tố nếu công chúa Triều Thanh cùng phía sau lễ vật nhìn lại, là một con phi nhạn đèn lưu ly. Tố nếu phụt một chút, không cấm cười lên tiếng. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ta tứ ca thật là khu. Nột, cái này phi nhạn đèn liu lia, chính là nhắc nhở các người liền phủ đem chính mình chiếu sáng lên một ít. Phi nhạn trung quy là phi nhạn, chớ có xem thành là phượng hoàng. Này một ngữ vừa ra, đường thượng liền phu nhân cùng đoàn vương phi sắc mặt càng là khó coi. Ngay cả thanh cùng cũng kinh ngạc ngảy dự. Này, giật vương thực sự có ý này. chương 54 tan rã trong không vui. Vậy cảm tạ giật vương điện hạ. Liên phu nhân xấu hổ cười cười, từ thị nữ tiếp nhận tím rìu trong tay lễ. Vừa mới trong lòng còn mừng thầm này không sợ đất không sợ tố nếu công chúa không có tới đâu, cái này một hồi tiệc trà sợ là lại muốn quay đủ. Thanh cùng trong lòng may mắn này tố nếu công chúa thế nàng giải vây, bằng không chính mình còn không biết có thể hay không ngăn chặn tức giận đâu. nay tố nếu công chúa, chẳng lẽ là giật vương điện hạ muội muội. Thanh cùng nhẹ dọng hỏi mặt sau tím rìu. Không phải, công chúa là cùng tam hoàng tử an vương điện hạ một mẹ đẻ ra. Đều là nhàn phi sở sinh, chẳng qua là đứng hàng nhất. Chúng ta điện hạ là hân phi sở sinh, chẳng qua hân phi nương nương lúc ấy khó sinh, cho nên. Ma đoan vương hoàng trưởng tử, là tiên hoàng hậu sở sinh. Thanh cùng dừng một chút đầu, có một số việc nhưng thật ra trước kia cùng hải đường ở biệt viện thời điểm, nghe nàng khởi quá. Tỷ như kinh sát bậy hạ siêng năng chính vụ, hậu cung đều từ nhàn phi quản lý thay, nhưng vẫn chưa lại lập hoàng hậu. Cái này kinh sát thật là quá phức tạp, bác thương trong rừng rậm tự do tự tại. Nơi này một chút đều cảm thụ không đến, mỗi người giống như mang gương mặt giả. Bất quá cái này tố nếu công chúa, nhưng thật ra làm thanh cùng trong lòng nóng lên. Các ngươi nhưng nghe thần thượng thư ra bị diệt môn. Việc này truyền đến ồn ào huyên náo, sao lại không biết? Theo thần gia nữ nhi đến bây giờ còn rơi xuống không rõ, các ngươi có thể hay không là bị kẻ cấp bắt đi? Nay thần gia tỷ, ta đều chưa bao giờ gặp qua, luôn luôn đều không tham dự các loại tụ hội, đối nàng còn khá tò mò. Không biết có phải hay không bởi vì lớn lên quá xấu, cho nên ngượng ngùng gặp người. Nghe thần gia công tử ăn hối lộ trái pháp luật, này đã chết cũng là xứng đáng, còn liên lụy toàn gia người. Chính là, thanh cùng bên cạnh mấy cái cô nương một bên thanh một bên che miệng cười trộm, lại bị thanh cùng nghe được giành mạch. Lấy người khác người trong phủ mệnh huyết án nói giỡn, thật sự là các ngươi này đó quý nữ tắc phong sao. Thanh cùng nghe được các nàng thảo luận thần gia huyết án khi, đến như thế lứt nhẹ, trong lòng đã bi ai lại nổi lên hừng hực mà lửa giận. Rốt cuộc không có thể ngăn chặn. Nhìn không được trả lời lại một cách niềm ai, đối này vài vị quý nữ liếc coi mà ngữ. Ô ô ô, nhưng thật ra nghe qua thương nữ không biết vòng quốc hận, cách sông còn hát hậu đình hoa. Chúng ta này lại còn xuất hiện một cái cao khiết thoát tục thanh lâu nữ đâu. Áo lục váy giải quý nữ châm chọc cười nói. Lớn mật. Tố nếu công chúa trưởng tụ vung lên, trong tay chén trà ném ở trên bàn, con mắt sáng trứng to, cả giận nói, Ngươi! Vừa mới cái gì? Ai mất nước? là muốn nguyền rủa chúng ta kinh sát sao? vẫn là ta phụ hoàng ngu ngốc. tố nếu công chúa tức giận đến đứng dậy, kia áo lục quý nữ sợ tới mức chân đều run rẩy, tự biết sai rồi lời nói phạm vào chém đầu tội lớn, nơm nớp lo sợ mà quỳ bò đến tố nếu công chúa trước mặt, mang theo khóc nước nở nói công chúa điện hạ tha mạng. thần nữ nhất thời hồ đồ, hồ nôn loạn ngữ, cầu công chúa điện hạ thứ tội. các ngươi những người này mất công vẫn là mỗi người danh môn thế gia nữ quyến, nhai khởi lưỡi căn tới có thể so với đầu đường bà ba hoa. Hiện giờ càng là lớn mật, cũng dám mất nước. Ta phụ hoàng ngu ngốc. Áo lục nữ sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ, một cái kính trưởng miệng mình, thần nữ đáng chết. Thần nữ hồ ngôn loạn ngữ, thần nữ đáng chết. Ngươi là nhà ai? Tô nếu công chúa tức giận đến đi qua đi lại. Liên phu nhân cùng Đoan Vương phi cũng đội vãm mà từ đường thượng xuống dưới, mọi người cũng toàn đứng dậy, đại sảnh không khí lập tức khẩn trương. Thần nữ là? Là giám sát ngự sử chi nữ. Lúc này Áo lục nữ sợ tới mức trên mặt hán đều nhỏ giọt xuống dưới. Công chúa điện hạ bất giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Liên phu nhân tiến lên trấn an, một bên nghiêng đầu đối quỳ trên mặt đất giám sát ngự sử chi nữ nói, còn không mau cầu công chúa điện hạ khoan thứ. Liên phu nhân cũng là khéo đưa đẩy, nay hôm nay việc truyền ra đi, nhau lớn chính là muốn đem chính mình cũng liên lụy đi vào, duy nhất biện pháp chính là trấn an này công chúa. Đoan Vương phi tuy là hoàng tử chính phi, giờ phút này lại nghĩ đừng đem nhà mẹ để liên lụy đi vào mới hảo cũng lôi kéo công chúa tay áo nói, "Công chúa điện hạ." Bất quá là một ít nữ tử nói chuyện thiếm, không lựa lời, ngàn vạn không cần nháo lớn, ngược lại khiến cho triều cục thần tử nhóm sợ hãi, dẫn tới phụ hoàng lưu phiên nha. Đoan Vương phi lời nói đại khí, biết tối nếu công chúa cũng là cái hiếu thuần nữ, bệ hạ đang ở dưỡng thân thể, nương, cái này lý do tốt nhất bất quá. Liên phu nhân triều áo lục nữ đưa mắt ra hiệu, "Này quý nữ thức thời đến lập tức liên tục dập đầu, chính mình và miệng, trên mặt đều phiến ra vết máu tử." Cái châm cải đầu cũng rơi rụng đầy đất, chật vật thật sự. Hừ, tố nếu công chúa khó thở vung ống tay áo, cũng không quay đầu lại ra cửa. Liên phu nhân như như mày, tức giận mà, tan đi, hôm nay tiệc trà rừng ở đây, ai đều không được ngoại chuyện nhàn thoại. Trường hợp này thanh cùng cũng là lần đầu tiên thấy, nguyên lai like ở kinh sát, cũng không phải là nói cái gì đều có thể tùy tiện. Mọi người sôi nổi ra sơn thính, vừa mới còn cùng áo lục quý nữ cười mấy cái nữ tử, giờ phút này cách khá xa xa. Phảng phất này giám sát sự chi nữ được ôn dịch giống nhau. Chương 55 Lan thị Thanh Cùng. Cô nương, ngài là chờ điện hạ cùng trở về, vẫn là nô đi thỉnh cái kiệu liên về trước. Tím Diệu tiến đến bên người thử hỏi. Thanh Cùng đổ một bên yên lặng điểm góc, thấy Đoan Vương phi cập tùy tùng thừa kiệu liên về trước, vẫn chưa ngốc tại nơi này chờ Đoan Vương. Thanh Cùng có chút do dự, muốn thừa cơ chạy ra giật vương phủ, lại tưởng ngốc tại này nghe một chút chính sảnh có cái gì tin tức. Đoan Vương phi muốn tỉ hiểm, hẳn là sẽ không ở lâu tại đây. Bất quá cô nương ải, điện hạ không phải công đạo không thể tùy ý đi lại. Tím diều thanh nói, đã sợ thanh cùng trách tội lại sợ thanh cùng thật sự đi ra lệnh trách tội. Vậy ngươi hả tất nhiều này vừa hỏi. Thanh cùng chu chu môi, có chút khó chịu, thầm nghĩ này tím diều rốt cuộc là kia giật vương người. Rõ ràng chính là phái tới nhìn chính mình, nơi nào sẽ giống hải đường giống nhau chung với chính mình. Nhìn kia phủ ngoại còn đứng chạm đất ly đâu, chính mình liền tính phải đi phòng trừng còn phải phí một phen công phu. Cô nương mặc bực tím diều cũng là nghe lệnh hành sự. Chính lời nói, lại nghe được sang sảng thanh thúy thanh âm chuyển tới bên hai. Ngươi thật sự là ta tứ ca mang đến người. Thanh cùng chiều thanh âm tới chỗ nhìn lại, nhưng bất chính là vừa rồi vì nàng lời nói tố nếu công chúa sao. Thanh cùng đi ra phía trước hành lễ, hơi hơi mỉm cười, dân nữ cấp công chúa điện hạ thỉnh an. Ngươi thật sự là đến từ thanh lâu. Thanh cùng đôi mắt buông xuống, tối tâm con ngươi xoay chuyển, nói, ai cũng không phải vừa sinh ra liền ở thanh lâu. Cho nên chưa nói tới đến từ thanh lâu. Thanh cùng không khẳng định cũng không phủ định. Lời nói mới ra khẩu, thanh cùng trong lòng lại có điểm buồn trồn. Không biết này tố nếu công chúa có thể hay không buồn bực nàng không có nói thẳng. Ai ngờ tố nếu công chúa ngược lại cười cười, tiếp tục hỏi, vừa rồi thấy kia mấy cái bà ba hoa chào phú ngươi, ngươi đều nhịn được. Như thế nào liêu khởi thần phủ, ngươi liền nóng này đâu. Thanh cùng trong lòng chầm xuống, này công chúa điện hạ cũng là thận trọng như phát đâu, Công chúa điện hạ có điều không biết. Dân nữ bất quá cũng là cái không có thân tha bé gái mồ côi, cho nên nghe được người khác châm biếm thần ra, trong lòng có chút cảm khái thôi. Thanh Cùng không thể không như vậy giải thích. ân, xác thật. Mấy người kêu bản công chúa cũng không mừng. Bắt người mệnh đương chê cười xem, thực sự lệnh người khinh thường. Tố nếu công chúa vây vây tay, phản phất những người đó còn ở trước mắt giống nhau, lệnh nàng khinh thường. bất quá bản công chúa xem ngươi nhưng thật ra rất thuận mắt hợp ý, ngươi tên là gì? Dân nữ. Lan Thanh Cùng gia dòng họ này khi, Thanh Cùng trong lòng run run đau, đây là nàng mẹ dòng họ, đi vào nơi này cùng ai cũng chưa từng khởi, mặc kệ là thần phủ vẫn là giật vương lăng liệt, ai đều đương nàng là thần hy nguyệt, lan Thanh Cùng tên này, giờ phút này từ chính mình trong miệng ra tới, dường như đã có mấy lời. Thanh Cùng, tên này dễ nghe, ta phải chờ ta vương minh ngươi liền bồi ta cùng nhau tâm sự, tống cổ thời gian đi. Tố nếu công chúa cười nói, Thanh Cùng nhìn vị này công chúa tuổi cùng chính mình sắp xỉ. Nhưng nàng rõ ràng là công chúa, lại không có công chúa nên có cái giá, có thể cùng giờ phút này thanh lâu thân phận chính mình cho cười, không khỏi đối tố nếu công chúa có chút hảo phúc. Là, không biết công chúa tưởng liều cái gì. Thanh cùng bốn định đi chính sảnh cửa nghe tin tức, giờ phút này một chốc một lát sợ là đi không thoát. Đều có thể nha. Bất quá, ngươi tới, ta thật là có sự tình muốn hỏi ngươi. Tố nếu khiển thị nữ, lôi kéo thanh cùng đến sườn thính bên bàn đu dây bên cạnh. Không biết công chúa muốn biết chuyện gì. Ngươi đừng công chúa công chúa kêu. Đã kêu ta tố nếu liền hảo, ta nói cho ngươi, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi cũng không thể chuyển ra đi. Thanh cùng cười điểm số lẻ, thầm nghĩ, này công chúa cũng là cái tính trẻ con, hợp ý thế nhưng cũng không màng chính mình công chúa thân phận, là cái thẳng thắn đáng yêu người. Mà giờ phút này, Thanh cùng lại không cô thượng phát hiện chính mình bên người sớm đã thiếu một người. Trước 56 liền phủ tiệc rượu. Liền phủ chính sảnh. Liền Cẩn hoa an bài vài vị hoàng tử cũng đều ngồi ở đường trước sân vị. Dưới bậc thang còn lại là mấy chủ quan lại con cháu. Mọi người cấp liền thượng thư hạ một chén rượu. Liền thượng thư hiện giờ cũng là trước mặt bệ hạ hồng nhân, mong rằng thượng thư đại nhân có thể thế bối nhóm nói tốt vài câu. Vài vị thiếu niên dơ lên chén rượu tới hạ. Ha ha, cùng với lời hay, không bằng ở trên vị trí của mình nhiều tận chút tâm, thay ta phụ hoàng phân ưu Giật vương lăng liệt cười nhạo. Lời nói bệ hạ đã nhiều ngày đều ôm bệnh nhẹ chưa thượng chiều, không biết bệ hạ long thể có nặng lắm không? Đúng vậy. Sắc thật có chút lo lắng. Mọi người bắt đầu trâu đầu ghẹ thai. Phu hoàng long thể thiếu an cũng đơn giản là bị này thần giá huyết án cấp bực. Hoàng thanh dưới chân, thế nhưng ra bực này sự. An vương lăng hẳng bưng lên chén rượu đọc uống. Nguyên lai tam ca cũng quan tâm việc này à, nếu không tam ca ngươi tới thế phụ hoàng phân ưu, tiếp được cắn này. Lăng liệt chiều an vương nhướng mày. Bực này trọng án không đều có thận đình tư sao, hoặc là ở ngồi cũng có không ít người tài ba căn tướng, có cái gì ý tưởng cứ việc hoàn toàn không có phương đi An Vương không có tiếp lăng liền nói, đêm này cầu lại đá đi ra ngoài. Mọi người giờ phút này lại sôi nổi gục đầu xuống, hận không thể đường chính mình không tồn tại. Phải biết rằng này thần thượng thư án tử, thủ đoạn giết người tàn nhẫn đến cực điểm. Thần thượng thư xảy ra chuyện phía trước tựa hồ liền có án tử đã bị thận đỉnh tư nhìn chằm chằm. Liền bệ hạ đều mắt nhắm mắt mở, ai dám chảy vũng nước lúc này, tùy tiện liền tham dự đi vào, không chừng rơi vào cùng thần gia giống nhau kết cục. Này bên trong hoàng thành kinh vũ vệ nhưng thật ra có thể giúp một tay thận đỉnh tư xử án, cũng miễn cho bọn họ thận đỉnh tư bận việc đến bây giờ, còn không có tra ra điểm cái gì. An Vương Điện Hạ nhàn nhạt địa đạo. Này đoan vương lăng tiêu xoay chuyển đôi mắt, nhất thời ngại lời, không biết như thế nào nói tiếp. Chính là A. Đoan Vương Điện Hạ là hoàng trưởng tử, lại trưởng quản kinh vũ vệ, kia đều là nhất đẳng nhất tinh binh, phối hợp điều tra không còn gì tốt hơn. Mọi người sôi nổi đón ý nói hùa An Vương nói, đề cử đoan vương Điện hạ Nay phòng tay khoai lang ai cũng không nghi tiếp, hoàng trưởng tử kia cần thiết đến đạo nghĩa không thể chối từ a. Chiêu của việc vẫn là bệ hạ định đoạt đi. Hôm nay liền thượng thư ngày sinh, các vị nâng chén cộng uống như thế nào? Đoan Vương lăng tiêu vội vàng nâng chén. Vài chén rượu qua đi, liền thượng thư gọi thượng ca Vũ Cơ trợ hứng. Một đám quyến rũ nhiều vẻ, quan lại con cháu nhóm đảo cũng mừng rỡ tiêu dao. Mà giờ phút này tiệc rượu chung có người cũng lặng yên không tiếng động chậm rãi xuống sân khấu. Một vị thân xuyên sắc thu trường áo gấm. Bên cổ lộ ra nội bộ ám hoa dâm bào, dáng người kiện thạc thon dài nam tử, nhìn thấy sườn thính tiệc trà đã tan cuộc, nữ quyến dần dần tan đi, liền lặng yên đi vào hậu viện yên lặng dưới bóng cây. Không bao lâu liền theo kịp một vị thiếu nữ, tránh đi mọi người thái mắt. Điện hạ, thiếu nữ thấp giọng hành lễ, rũ đầu, tóc mai che khuất nàng dung nhan, chỉ nghe nàng nói nhỏ nói, nàng thân phận thật sự, nô tỉ còn chưa xác định. Nàng còn làm cái gì? Ngay thường, nô cũng rất ít có thể có cơ hội tiếp cận Nhưng là nô tổng cảm thấy nàng luôn có chút địa phương không thích hợp, không biết có phải hay không nàng vì che giấu chính mình thân phận cố ý giả bộ hồ đồ. Nàng xuất hiện đến quá mức trùng hợp, mặc kệ hắn như thế nào cho nàng an bài thân phận che giấu, kia liền càng có thể khẳng định nàng chính là chúng ta người muốn tìm. Điện hạ, nô tỉ còn có thể làm điểm cái gì? Tìm cơ hội đem nàng đưa đến thận đình tư người trước mặt. Muốn tùy cơ ứng biến, không cần quá mức rõ ràng. Không lâu lúc sau, chắc chắn có cái không tồi thời cơ. Liền xem ngươi có thể hay không bắt lấy Là, điện hạ, nô cáo lui Thiếu nữ lặng yên không một tiếng động mà từ hậu viện lui ra ngoài Mà dưới bóng cây nam tử Từ dưới tảng cây tháo xuống một mảnh lá cây Ánh mắt càng thêm lạnh lùng Khỏe miệng hơi hơi khơi mào Lộ ra một mặt thâm ý tươi cười chương 57 tình đầu sơ khai Liền trước phủ viện Ai, thanh cùng Ta muốn hỏi ngươi Có lẽ ngươi gặp qua nam tử tương đối nhiều Ta chung quanh nhà đều không có có thể hỏi ngươi Tố nếu công chúa lôi kéo thanh cùng nổi lên lặng lẽ lời nói. Thanh cùng không cấm cười, này tố nếu công chúa thật là đáng yêu đến cực điểm, rõ ràng mới lần đầu tiên thấy, liền hỏi nàng như vậy riêng tư sự, quả thực so với chính mình còn muốn hồ đồ. Bất quá ta nhưng không có cười nhạo ngươi là thanh lâu nữ tử ý tướng nga. Công chúa điện hạ thẳng thắn đáng yêu, vừa mới vẫn là ngài thế dân nữ giải vây, dân nữ tự nhiên là biết công chúa không phải trào phúng dân nữ. Thanh cùng cười cười, bất quá thực mau, tươi cười liền dần dần biến mất. Loại này vấn đề, thanh cùng nơi nào trả lời được. Nàng chính mình vẫn là cái mới vừa tiếp xúc kinh sát bắt thương người. Ngay cả sinh hoạt cuộc sống hàng ngày vẫn là từ hải đường kia học được, ở giật vương trong phủ cũng là xem mặt đoán ý chung chậm rãi nghiêng ngấm. Nhưng này về nam tử việc, nàng thật đúng là trả lời không lên, tiếp xúc quá trừ bỏ tư cũng chỉ có thần phụ cha, đứa thăng, còn nên Cái kia đáng giận giật vương. Không biết công chúa điện hạ muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết như thế nào thảo nam tử thích sao? Tố nếu thanh âm tức khắc nhẹ xuống dưới, giống như mỗi hừ hừ, trên mặt nổi lên đỏ ửng, cực kỳ giống giật vương trong phủ khai hoa. Này thanh cùng mặt ngược lại cũng đỏ lên, nếu là hỏi điểm mặt khác, có lẽ có thể nói bừa, này. Nàng chính mình cũng không hiểu, chỉ phải thấp giọng nói, công chúa điện hạ kiểu mỹ động lòng người, lại hoạt bát đáng yêu, hẳn là mỗi cái nam tử đều sẽ động tâm đi. Lời này vẫn là lúc trước Hải Đường giễu cận nàng khi quá, lúc này thanh cùng chỉ có Dư Quân, mới không phải. Loại này định hót nói ta nhưng không muốn nghe. Nhưng công chúa điện hạ ngài sát thật là như thế, dân nữ hôm nay lần đầu tiên thấy công chúa, chính là như vậy cảm giác. Nhưng hắn, giống như cũng không anh. Nga, công chúa nói, làm thanh cùng cũng nhịn không được tò mò. Rốt cuộc cái dạng gì người, có thể làm công chúa khuynh tâm, như vậy đáng yêu cô nương, liền thanh cùng chính mình đều nhịn không được tưởng tới gần. Thấy này tố nếu công chúa mặt ủ mày hê bộ dáng, thanh cùng nghĩ nghĩ. Thanh lâu nữ tử đơn giản đều tục khó giàn nổi, không xứng với công chúa điện hạ thân phận đâu. Ta xem ngươi liền không giống. Tố nếu công chúa tức khắc cao mày vẻ mặt nghiêm túc. Thanh cùng nhưng thật ra âm thầm kinh hãi, không xong, hay là những người khác cũng đã nhìn ra. Ngươi liền hoàn toàn không có cái loại này son phân khí. Ta tuy rằng chưa thấy qua thanh lâu nữ tử cái dạng gì, chính là ta đã thấy các cơ, gặp qua hậu cùng một ít người dáng điệu xiêm định. Ngươi cho ta cảm giác không phải như vậy, cho nên ta mới nguyện ý cùng ngươi liều này đó. Ngược lại ngươi ở có lệ ta. Tố nếu công chúa trắng non khuôn mặt thượng, đỏ hửng tối lui, phát đảo thêm chút tức giận. Công chúa điện hạ thứ tội, dân nữ. Dân nữ thanh cùng cũng trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy giải thích lý do. Rốt cuộc cái này nàng thật sự không biết, công chúa sở cái loại này cảm tình là cái dạng gì, chính mình đều không rõ ràng lắm, có lẽ trước kia hi nguyệt tỷ có thể trả lời một vài. Lần này thanh cùng trong đầu hiện lên một ý niệm, công chúa điện hạ có thể thử làm túi tiền hoặc là túi thơm tương tạo. Thanh Cùng nghĩ đến hy nguyện tỷ chính là làm như vậy, có lẽ có thể giúp một tay này công chúa điện hạ. Tố nêu tức khắc mặt mày hớn hở, vỗ tay khen ngợi, cái này chủ ý hảo, chính mình làm chính là so ban thưởng càng hiện tâm ý Thanh Cùng, khó trách ta tứ ca nguyện ý mang ngươi tới, định là ta tứ ca cũng thích ngươi, liền ta cũng cảm thấy ngươi hợp ý đâu. Thanh Cùng nghe được Tố nêu nói, ngơ ngác xuất thần. Này giật vương thật là như vậy sao? Trong đầu hiện lên cùng hắn ở bên nhau mỗi cái thời khắc. ân. Giống như hắn cũng không như vậy chẳng ghét. chương năm mươi tám các có tâm sự. Rượu quá ba tuần, chính sảnh tiệc rượu cũng không sai biệt làm muôn tan. Đại chúng quan lại thế ra con cháu đều tan đi. Tố nếu công chúa dẫn theo làn váy, tiến lên vây quanh ba vị hoàng tử. Mà các hoàng tử đối vị này muội muội cũng là yêu thương buông thả thật sự. Ngươi có phải hay không lại gây sự? Mỗi lần ngươi ở địa phương, đều đến ra điểm đường rẽ. An vương điện hạ cười nói. Vương Vinh ngươi lời nói bộ dáng càng ngày càng giống mẫu phi Tố nếu rất là không vui nghe, điểu môi sinh khí. Tố nếu trời sinh tính thật rực rỡ, nơi nào so đến tam ca ngươi ổn trọng. Lăng liệt nhưng thật ra giúp đỡ tố nếu lời nói. Vẫn là tứ ca ngươi hảo tố nếu lôi kéo lăng liệt tay háo, sợ là tứ ca tính tình của ngươi cùng ta không sai biệt lắm à. Ngươi nhìn ngươi hôm nay chỉ lo chính mình, đêm này thanh cùng cô nương đặt chỗ nào, nếu không phải ta ở, nàng chuẩn đến chịu khinh đủ. Thanh cùng nghe được bên kia đến tên của mình, ngẩng đầu lên nhìn phía lăng liệt. Chỉ thấy hắn khỏe môi treo lên tà tà mà ý cười cũng đang nhìn chính mình. Ngươi nhưng thật ra cùng nàng nói tới. Lăng liệt cười. kia nhưng không, húng chi tứ ca ngươi cấp thanh cùng cô nương tiến cử như vậy cái phi nhạn ám hoa đèn lưu ly. Chẳng lẽ còn không phải là tưởng chiếu sáng lên chính mình, đừng nhìn hoa mắt sao. kia giúp thế gia đích nữ nhất sẽ xem tiếng người, không ta ở, nàng cần phải có hại. Tố nếu nói, làm những người khác đều thay đổi sắc mặt, các có bất đồng. Đoàn vương túi đầu nhăn nhăn mày. Ở suy xét này lễ vật có phải hay không có cái gì thâm ý mà An Vương ánh mắt lại lạnh xuống dưới, khỏe miệng ý cười cũng đã biến mất. Ngươi nha đầu này, hồ cái gì đâu. Phi nhạ. Đó là trung trình chi Tri điểu, hạ chính là liền thượng thư cùng phu nhân phu thê tình thâm. Ngươi hạt giải thích. Là muốn khiến cho hiểu lầm. Lăng liệt điểm linh tố nếu kiểu mũi, lại cười đến lệnh người cân nhắc không ra. Vài vị điện hạ rốt cuộc ở lâu không tiện, không có tiếp tục lưu tại liền phủ, liền đoan vương cũng vì tị hiểm cùng mặt khác điện hạ cùng đi. Các hoàng tử cưới giả kiệu liễn rời đi, mỗi người tâm tư lại các có bất đồng. Thanh cùng. Đây là chính ngươi cho chính mình lấy tên. Còn không tính buồn sao, bổn vương còn tưởng rằng ngươi sẽ trộm đạo chuồn ra đi, hoặc là đem chính mình là thần hy nguyệt sự, nói cho tố nếu đâu. Lăng liệt hướng thanh cùng ngứng mẩy. Ngươi cố ý an bài cái này thân phận cho ta, còn không phải là vì che giấu sao. Ta nếu muốn tra án, thêm một cái người biết chính mình thân phận ngược lại bất lợi đi. Thanh cùng nhàn nhạt nói, kỳ thật Thanh cùng trong lòng rõ ràng thật sự, nơi này trong ngoài ngoại người, nàng cũng thấy không rõ ai tốt ai xấu, nếu cha đều che giấu thân phận của nàng, vậy theo này giật vương bước chân đi, ít nhất hắn hiện tại thoạt nhìn, tựa hồ cũng không như vậy ác ý. Hai người lại thừa kiệu liễn, giờ phút này Thanh cùng trong lòng lại hoảng hốt vô chủ, liền hơi thở đều hỗn loạn. Nàng nhớ tới tốn nếu công chúa nói, vì sao liêu những cái đó khi, trong đầu thế nhưng lộ ra ra này ăn chơi chắc táng vương ra mặt, hiện giờ liền nhớ tới cái này. Gương mặt đều nhiệt. Thanh cùng liếc mắt trộm ngắm hạ này giật Vương, hắn nhưng thật ra tâm rộng đến thế nhưng ngủ rồi. Nay kiệu liễn lay động nhoáng lên, liền bên trong người cũng tâm thần nhộn nhạo. Ma Mà mầu trà kiệu liễn thượng Châu Ngọc tua ở ghế tiếp theo lay động, bên trong Đoan Vương Lăng tiêu nhíu chặt mày, vỗ về chính mình nghịch, thầm nghĩ, này lăng liệt đưa lễ đến tuột cùng ra sao dụng ý, là nhằm vào liền Cẩn Hoa vẫn là bổn vương. Thật sự độ phân giải nếu như vậy, thấy rõ ràng chính mình là phi nhạn không phải rồng bay phượng hoàng kia này lăng liệt lại rốt cuộc là cố ý nhắc nhở vẫn là vô tâm trào phúng. Nhưng bên kia an vương điện hạ kiểu liễn, không khí lại ngưng kết. Bồn vương không cho rằng này lăng liệt là đơn giản như vậy tặng lễ, hắn có lẽ là muốn cho đoan vương bo bo giữ mình, không cần tham dự này trình hử. Nào dễ dàng như vậy, vì làm kế hoạch thuận lợi tiến hành, ngươi, biết nên làm như thế nào đi. Lạnh lùng thanh âm từ kiểu liên trung truyền ra. Đô vũ ở kiểu ngoại chắp tay nhẹ giọng ứng hòa. Chỉ có tố nếu công chúa liên trung chứa một tiêu ngọn cân nhắc đa dạng cân nhắc đưa cái gì đến ước tín vật đám chìm ở thế giới của chính mình chương 59 say rượu giết người Nguyệt Hắc phong cao khi hai cái màu đỏ sẫm bảo chỉ bạc hộ giáp thị vệ thay thường phục liền đi vào hoàng thành nổi danh tự lầu hương lâu hai cái bình tốt nhất quá bạch nhưỡng xuống bụng thật sự là tiêu dao sung sướng tái thần tiên cho nhau nâng ra tự lầu không đi bao xa lại đâm phiên đang muốn thu quán lao phu phụ bắt trả nhìn cái gì mà nhìn Còn muốn lao tử bồi người không phải. Trong đó lưu chữ dâu đen nam tử, trừng mắt nhìn lao ông. Tính tính, làm cho bọn họ đi. Bà lao thấy hai người hùng hổ, y đổ kéo về lao ông. Còn xem, lao tử nhiều quăng ngã mấy cái, ngươi lại có thể như thế nào. Dâu đen đem sạp toàn bộ đều ném đi, bùm bùm, rơi hy toái. Lao phu phụ liền rửa cái này mặt sạp xuống qua, một chút tới cũng kiếm không đến nhiều ít bạc. Hiện giờ ra hỏa cái đều làm người cấp tạp, lao ông khó thở cùng ta đi gặp quan liền tưởng đi lên kéo dâu đen cánh tay không đợi đụng tới dâu đen tay này một cái khác híp mắt tiểu quỷ liền từ bên hông rút ra lóe sáng bội kiếm trường kiếm một hành huyết hoa văng khắp nơi lão ông nổ lớn ngã xuống đất chỉ này một cái chớp mắt cũng chưa tới kịp nhắm mắt lão phụ thét chói thay nào lên đi run rẩy tay tưởng sờ sờ này hoạn nạn nâng đỡ vài thập niên lão nhân ngăm đen lại tràn đầy nếp bốn tay chưa tới gần lão ông thân thể dâu đen tắc giống bị huyết hồ đỏ mắt kiếm quang cự lóe Huyết Tử giữa môi trào ra, lao phụ thẳng tắp mà ngã vào lao ông bên người. Trường Kiếm Thượng chỉ để lại tích tắp dịch này, dâu đen thanh kiếm cắm hồi vào kiếm, lạnh lùng nhìn thoáng qua. Từ hai người sát chết thượng vượt qua, hai người bước nhanh chạy đến ám dạ hẻm trịnh này hiện giờ trong hoàng thành phòng giữ bất đồng di vãng, bởi vì thần gia huyết án, thận đình tư người tăng mạnh phòng giữ, ngay cả hai người bọn họ ngày thường đều đến tuần tra ban đêm. Hẻm lập một cái bóng đen, thân hình cao lớn, âm lãnh phong xuyên qua hẻm. Vừa mới hai người nhịn không được run lập cập, rõ ràng uống qua rượu, còn cảm giác sao sống lạnh cả người. Sự tình làm không tồi, đây là các ngươi giải dược. Nếu là có người truy tra, biết nên như thế nào về đi. Nếu phân biệt sai, tâm nhả các ngươi chung thế nhi. Lạnh băng ngữ khí như này gió lạnh, từ đầu đến chân rót đến một cái lạnh thấu tim. Dâu đen tiếp nhận người nọ ném lại đây bình xứ. Hai người vui sướng vặn phần, này giải dược cuối cùng tới tay. Trước chút ban đêm tuần tra khi mặc danh bị công phu liêu người tác thuốc viên vào trong miệng, yêu cầu ban đêm giết lao phu thê, nếu không liền không cho giải dược. Nếu không phải uống chút rượu, hai người thật đúng là không hạ thủ được. Hai người một ngửa đầu, nuốt xuống thuốc viên. Cũng liền này nhoáng lên thần, hẻm người liền nhảy nhảy đến nóc nhà phía trên, vượt nóc băng tường, khinh công liêu, biến mất trong đêm tối trịnh. Hai người trở lại trường ngai thượng, lại phát hiện thận đình tư tả phó sử cập thủ hạ đã vây quanh ở vừa mới mặt quán biên, tựa hồ ở xem xét hai nguyên nhân chết. Ai, các ngươi hai cái. Lại đây. Tả phó xử ngẩn đầu là, vừa lúc thấy dâu đen bọn họ, ban đêm lén lút đang làm gì. Xong mang theo người chiều dâu đen phương hướng đi tới. Đại nhân, thuộc hạ là. Thuộc hạ là kinh vũ vệ, thay đổi ban uống linh rượu. Dâu đen cập hiếp mắt thị vệ túi lầu nói, một bên đệ thượng chính mình trên người lệnh bài. Bài thượng rõ ràng viết kim sắt chữ to, kinh vũ vệ. Tả mất hách, đánh giá lệnh bài, không phải giả. Lại ngắm ngắm hai người bọn họ trên người. Tức khắc mặt mày vừa nhíu, cao giọng quát, đem hai người bọn họ bắt lại. Hai người nháy mắt bị thận đình tư người vây quanh, bản thân liền có chút trột dạ bọn họ, lắp bắp hỏi, đại nhân, thuộc hạ sở phạm chuyện gì à? Hai người các ngươi trên người vết máu đều chưa làm thấu. Vỏ kiếm thượng cũng còn có tàn huyết. Hai người các ngươi làm gì giải thích? Chúng ta, chúng ta hai người bùn một tiếng quý xuống, nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng một hành, vừa mới uống qua rượu, cho nên say rượu cái gãy tử nhất thời hồ đồ mong rằng đại nhân tha mạng a vì trong nhà thê nhi tánh mạng hai người chỉ có thể chỉ tự không đề cập tới chịu người áp chế mang về tạ mẫn hách từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp huống chi thận đỉnh tư trừ bỏ ra hoàng tộc bất luận kẻ nào đều có thể trước chảo trở lên báo huống chi là này hoàng thành quân hứng coi giữ kinh vũ vệ phạm vào tội chương 60 phương tâm ám hứa giật vương phủ chỉ lan nguyện. thanh cùng cao thúc tóc dài kiếm chỉ đối diện cách đó không xa thiếu niên nên bước quyển chuyển nhẹ nhàng Lăng không nhảy lên, tốc độ cực nhanh, đã phi ngày xưa có thể so Kiếm thế cực nhanh, giống như tia chớp, thẳng đánh thiếu niên Thiếu niên cầm kiếm ngăn thanh cùng chiều chính mình giữa mày đánh út lại kiếm Kiếm quang lưu chuyển, giống như hai điều ngân long dây dưa Trước chút rực rỡ không cần mấy chiêu là có thể chiếm thượng phòng Hiện giờ thanh cùng đã có thể đem lăng liệt giáo công phu thông hiểu đạo lý Hơn nữa nhanh nhẹn khác hẳn với thường nhân Này một chút thế nhưng có thể cùng rực rỡ đánh đến khó phân thắng bại Rực rỡ mười mấy chiêu qua đi còn không có có thể chiếm thượng phong Rực rỡ mắt thấy cô nương này thế nhưng tiến bộ như thế thần tốc Phiết không dưới mặt mũi, Bắt đầu chiêu chiêu đem hết toàn lực Rằng có mấy chiêu sau Thanh cùng trung quy lại rơi xuống hạ phong Rực rỡ nhất chiêu rẽ mê nhìn thấy mặt trời Thẳng đánh thanh cùng Thanh cùng hành kiếm ngăn cản Bước cho từng bước lui về phía sau Sau lưng cùng đã tới rồi bậc thang Nhoáng lên thần Rực rỡ kiếm đã chiều nàng miết hầu đánh út lại Rực rỡ đã dùng toàn lực. Nhất thời khó có thể đem chính mình kiếm thu hồi. Kiếm quang bắn ra bốn phía khi, Thanh Như cũng hoảng sợ. Đang ở nghìn cân treo sợi tóc là lúc, Thanh cùng phần eo ở áp, một bàn tay nâng nàng eo, một cái tay khác nắm lấy Thanh cùng cầm kiếm tay phải, toàn khai rực rỡ kiếm. Phần eo một trận lực đạo đưa nàng nhảy lên rực lên, mũi chân nhẹ đạp rực rỡ kiếm, thân thể cũng đi theo xoay tròn mở ra. Nhảy lên chi gian, Thanh Như mới phát hiện, ôm chính mình đúng là lăng liệt, đôi mắt đối thượng hắn kia đối câu tha mắt đào hoa. Trong suốt lại mang theo chút tà mị, làm nàng rời không ra thần. Mà lăng liệt làm sao không phải ánh mắt hơi hơi nhộn nhạo. Hai người nhẹ nhàng rơi xuống đất, giống như kêu bên cạnh hoa thụ phiêu xuống dưới cánh hoa giống nhau. Điện hạ, thuộc hạ đang chết. Rực rỡ thu hồi kiếm, quỳ một gối xuống đất. Thanh cùng bị rực rỡ thanh âm kinh hoàn hồn, gương mặt hơi đà, có chút không biết làm sao. Lăng liệt thấy nàng tiểu tiếu bộ dáng, trong lòng hơi hơi vừa động, thực mau cũng thu hồi chính mình ánh mắt. Xoay người đối rực rỡ trách mắng. Ngươi! Đi xuống lãnh phạt. Rực rỡ theo tiếng sau, bước nhanh rời đi, tuyển trung chỉ còn lại có hai người cùng kia vẫn luôn phiêu diêu hạ tới bạch hoa. Ngươi hai người thế nhưng đồng thời môi mỏng hé mở, muốn chút cái gì? Ngươi trước! Thanh cùng gương mặt tường đỏ đến giống phụ dung hoa, tránh đi lăng liệt ánh mắt, nói, ngươi kỳ thật không phải giết hại ta thần gia mãn môn ác nhân đi. lăng liệt buông ra đặt ở thanh cùng bên hông tay, cười nói, không phải. Thanh cùng xoay người tối đầu, trong lòng lại ước chế không được mừng như điên. Môi đỏ nhẹ nhấp, vậy ngươi muốn cái gì? Ta tưởng, ngươi. Lăng liệt hướng thanh cùng cao vút mà đứng bóng dáng vương tay, tưởng đã nhiều ngày ấp ủ ở trong lòng nói. Điện hạ. Rực rỡ vội vã mà lại từ biển ngoại chạy về. Lăng liệt hơi hơi như mày, vẫn là lùi về vương tay, tính cả dấu ở trong lòng nói cũng đều nghẹn trở về. Điện hạ. Rực rỡ lại hô một tiếng, cho rằng điện hạ sẽ tránh đi cô nương, không nghĩ tới điện hạ thế nhưng không di động nửa bước. Thẳng đi, không cần tránh đi. Lăng liệt thu hồi nhìn Thanh Cùng ánh mắt. Điện hạ, thuộc hạ mới vừa được đến tin tức, hôm qua ban đêm kinh vũ vệ giết một đôi lão phu phụ. Á xem ra bọn họ là ngồi không yên. Lăng liệt khỏe môi chọn chọn, lộ ra một mặt thâm ý ý cười. Thanh Cùng đứng ở hắn bên cạnh, ngơ ngác mà nghe hai tha lời nói. Kinh vũ vệ là đoan vương điện hạ người, điện hạ ý tứ. Thứ thuộc hạ ngu rốt. Rực rỡ không lưng nói, thâm nghĩ này chủ tử hành sự càng ngày càng xem không hiểu. Bồn vương chính là muốn hắn động lên. Hắn nếu bất động, Bổn vương liền bắt không được hắn được điểm. Điện hạ chính là Đoan vương điện hạ. Nhưng Kinh Vũ vệ là người của hắn a? Rực rỡ mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngốc tử. Liên Tố nếu đều nhìn ra được tới Bổn vương đưa lễ là có thâm ý, người đi theo Bổn vương lâu như vậy, đều học không được thông minh điểm. Lăng Liệt không cấm nhíu mày lắc lắc đầu. Kia, điện hạ là nhắc nhở Đoan vương điện hạ đừng chạy hỗn thủy, là muốn cho An vương điện hạ ra tay. Lăng Liệt rút ra trong tay háo qua xếp. Màu xám trắng ống tay háo theo động tác một phiêu một phiêu, giống như họa người trong, nhàn nhạt nói, hiện giờ ra việc này, liền chứng minh rồi an vương hắn không đơn giản, động cơ không thuần, hắn đây là tưởng quạt gió thêm tuổi bước đoan vương tiếp được hắn này, đáng thương kia đối lao phu phụ. Thanh cùng nghe nhị tha lời nói, hoàn toàn ngốc trí. Lăng liệt phẩy phẩy ngọc cốt phiến, triều thanh cùng hơi hơi mỉm cười, nói, có lẽ ngươi thực mau liền có thể biết ai là giết hại các ngươi thần gia hung thủ. Đi thôi. Hôm nay hẳn là sẽ muốn thượng triều. Vừa dứt lời, Lang Liệt liền xoay người rời đi chỉ Lan Uyển. Nắp đại Huyền trung, Lưu lại thanh cùng ngơ ngác mà nhìn đầy đất phôn hoa. Chương 61: Kinh sát triều đình. Kinh sát hoàng cung. Bảy hạ, hôm nay Lâm Triều hay không vẫn là Phúc công công nâng Nam Cung Thắng tử trên giường ngồi dậy. Kinh sát hoàng Nam Cung Thắng hoạt động hoạt động gân cốt, phục quá mấy ngày lương thái y y ở dược sau, cảm giác thân thể lại hơi chút sảng khoái chút. Thượng triều đi, Nam Cung Thắng nhàn nhạt điệu đạo, mấy ngày trước đây, chấm xem xét Lang Tiêu nói, tựa hồ không như vậy tình nguyện cha thần gia án tử. Ngươi chấm phái ai đi hảo? Bệ hạ, đây là khó xử nô tài, chiều cục việc, lao nô không dám vọng luôn. Bệ hạ thần tử mỗi người xuất sắc, đều là nhưng dùng người. Phúc công công vội vàng quỳ xuống. Lúc này đáp tích thủy bất lậu. ở Nam Cung Thắng bên người ngốc lâu rồi, hắn đã sớm học xong bo bo giữ mình. Nam Cung Thắng hừ lạnh một tiếng. Từ năm ấy nhị hoàng tử Lang Nguyên xảy ra chuyện, hắn liền ai cũng không tin. Liền tính lăng nguyên tri tử năm đó hắn khó thở giết một nhóm người, nhưng trong lòng vẫn là luôn có nghi ngờ không có toàn tiêu, ẩn ẩn cảm thấy lăng nguyên tri tử, cùng các hoàng tử trốn không thoát quan hệ. Hiện giờ ra thần gia đại án, thêm chi kia hình như có âm mưu quốc sư, Nam Cung Thắng vẫn luôn do dự có phải hay không muốn phái lăng tiêu ném đá do đường, xem lăng tiêu vâng vâng dạ dạ, chính mình lại hạ không được cái này nhẫn tâm. Kinh sát cần chính điện. Hoàng tử, quốc sư. Vương công đại thần sôi nổi hướng tới kia mái con thượng khác sinh động như thật kim long đại điện đi đến. Liên Cẩn Hoa ở ngày sinh ngày ấy thu được chính mình nữ nhi đoan vương phi liền quỳ tin sau, suy xét đến liền quỳ sở nói, đúng là lý. Quốc sư nãi bệ hạ sùng thần, hiện giờ ở dân gian cũng là rất có danh vọng. Nếu là đoan vương có thể được đến quốc sư to lớn tương trợ, ngày nào đó cũng nhất định có thể một phi hướng. Liên Cẩn Hoa hiện giờ làm lễ bộ thượng thư, triều chi lương đóng, chờ khi đó nhưng không chừng chính là quốc trượng. Đoan Vương tính cách yếu đối chút, khi đó còn còn không phải là chính mình hạ. Liên Cần Hoa ở nhà tính toán mấy ngày, cũng liền chờ hôm nay thượng chiều khi có thể gián ôn. Khởi bẩm bệ hạ, trước đó vài ngày hoàng thành huyết án, thần gia mãn môn bị giết, đến nay thận đỉnh tư tựa hồ còn không có cha ra mặt mày. Liên Cần Hoa không lương thăm hỏi. Việc này, châm thượng ở suy xét, hay không yêu cầu phái ra một người hoàng tử đốc cha án tử? Chúng ái khanh nhưng có lương sách. Lăng liệt ngậm một mảnh lá cây. Ánh mắt ở Đoan Vương cùng An Vương cùng với quốc sư đại nhân trên người tự do. Lăng Tiêu du đầu, mặt lộ vẻ khẩn trương, còn thỉnh thoảng trộm ngắm vài lần đứng ở mặt bên áo đen quốc sư. An Vương Lăng Hằng bình tĩnh tự nhiên nhìn phía trước, không hề có giống Lăng Tiêu như vậy có quắc bất an. "Bệ hạ, thần đề cử Đoan Vương điện hạ. Thần cũng đề cử Đoan Vương điện hạ." Thần tán thành. Lập tức tốt 5 top 3 đều toát ra tới đề cử Đoan Vương. Đoan Vương Lăng Tiêu nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt trắng bệnh. Thầm than những người này sao lại thế này, ngày thường không gặp như vậy đi theo chính mình, này một chút nhưng thật ra đều chui ra tới, phụ hoàng nhưng đừng lòng nghi ngờ nhi thần mượn sức triều thần A. Bệ hạ, đoan vương mãi hoàng trưởng tử, lấy cái này thân phận tham dự tra án, nhưng kinh sợ ác nhân, chưa hiển hoàng gia uy nghi. Liên cần hoa bổ sung nói, đồng thời cũng trộm ngắm vài lần bên cạnh quốc sư. Thầm nghĩ này quốc sư sao lại thế này, không phải hết lòng để cử đoan vương sao. Như thế nào này một chút lại bất động. Vị thần có việc khải tấu. Bên này người được chọn chưa quyết định, kia Thận Đỉnh Tư mạc chính tư liền bước ra khỏi hàng bẩm báo. Ái Khanh vừa vận đem đã nhiều ngày tra ra tình huống thượng một đi. Nam Cung Thắng chưa tưởng hảo tuyển ai, nay một chút đều đề cử Đoan Vương Nam Cung Lang Tiêu, trong lòng có chút nghi ngờ. Với lúc này Thận Đỉnh Tư có việc khải tấu, không bằng nghe thượng vừa nghe. Bệ hạ thứ tội, thần gia huyết án phía trước bởi vì thần triều Vũ đã có án trong người, Thận Đỉnh Tư lúc ấy đang ở truy tra, lúc sau thần gia mới xuất hiện huyết án. Vô cùng có khả năng là thần gia cùng quan lại con cháu không hợp, mà xuất hiện giết người diệt khẩu. Án kiện phức tạp, liên lụy người thật nhiều, cho nên còn không có cái gì tiến triển. Mặc trần thấy Nam Cung Thắng hơi hơi như mày, tiếp tục nói, bất quá vi thần còn có một chuyện khải tấu, hôm qua ban đêm Hoàng Thành lại xuất hiện huyết án. Mọi người vừa nghe, bắt đầu châu đầu ghé hai, túi đầu nghị luận, này như thế nào lại là huyết án? Hoàng Thành dưới chân gan lớn bao. Chính là a lúc này mới mấy ngày, ba cánh đều sẽ bất an. Ai? Lúc này An Vương lăng hàng khỏe miệng hơi hơi vừa động, lộ ra lệnh người phát hiện không đến ý cười. Chương 62: Dẫn gió thổi hỏa. Nam Cung Thắng mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng biết liền tính là trọng án, không liên lụy đến trọng thần quý tộc, Thận Đình Tư không cần tới báo. Nhưng tra được hung thủ. Nam Cung Thắng lệnh lùng ngữ khí giống như ba thước hàn băng, trên triều đình vốn đang nói nhỏ nghị luận các triều thần, sợ tới mức đánh cái dùng mình. Hôi bẩm bệ hạ, hung thủ ở hiện trường đã bị Thận đỉnh Tư tả phó sư Cũng đã thừa nhận tội giết người giáo chỉ là, này hai người, là người phương nào. Bệ hạ bất giận, này hai người là kinh vũ vệ, trên người cũng có lệnh bài làm chứng. Mặc chân song, cũng túi đầu gian nhìn thoáng qua đứng ở hàng đầu sư phụ. đoan vương lăng tiêu nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, bùng một tiếng quỳ xuống đất, khẩn trương đến mồ hôi lạnh ưa ra, mới vừa rồi đã ở lo lắng phụ hoàng có thể hay không tức giận trách tội chính mình, hiểu lầm chính mình, cấu kết triều thần, kéo bè kéo cánh. Hiện tại lại toát ra bực này sự. Như thế nào cho phải a? Phu hoàng bất giận. Nhi thần, nhi thần nhất định nghiêm tra. Nam cung thắng thật sâu thở dài. Này lăng tiêu thân là hoàng trưởng tử, lại luôn là đỡ không đứng dậy, buồn bực hắn không nên thân. Ngươi, lúc trước kinh vũ vệ đùa dỡn dân nữ, Chấm đã giao hơn quá ngươi. Ngươi, lễ bộ thượng thư liền cẩn hoa giờ phút này cũng là khẩn trương vạn phần, vừa mới còn ở thế lăng tiêu lời nói, lúc này một câu cũng không lên. Trường tụ run run rẩy rẩy mà vỗ về chính mình trên trán mồ hôi lạnh thâm than, ngàn vạn đừng liên lụy chính mình mới là a, vừa mới còn ở để cử đoan vương vài người cũng đều sôi nổi tối đầu, không dám nói nữa. bệ hạ bất giận, quốc sư lúc này lại chắp tay hướng kinh sát hoàng nam cung thắng thăm hỏi. bệ hạ, đoan vương điện hạ nãi hoàng trưởng tử, luôn luôn trạch tâm nhân hậu, hiện giờ hung án tần phát, nhân tâm hoảng sợ. nếu là giờ phút này xử phạt đoan vương điện hạ, ngược lại khiến cho hoàng thành trong ngoài suy đoán, có tổn hại hoàng gia tiếng tam, triều cục không xong. vi thần kiến nghị. Không bằng khiến cho hoàng trưởng tử đốc cha thần gia chi án, cha gia hung phạm cấp bá tánh một cái an tâm hoàn. Lúc sau bệ hạ nếu là muốn phạt, đi thêm truy cứu cũng là không mượn. Nam cung thang thâm thúy đôi mắt liếc mắt một cái mọi người, có chút chần chờ này. Liên Cần hoa thấy thế, nhận thấy được hình như có chuyển cơ, lại tiến lên một bước, cung cung kính kính nói, bệ hạ, quốc sư đại nhân nói có lý, mong rằng bệ hạ tại đây đặc thù thời kỳ, cấp đoan vương điện hạ một cái lập công chuộc tội cơ hội. Đoan vương lăng tiêu giờ phút này đã hoảng sợ. Chỉ cần có thể miễn xử phạt, Phụ Hoàng có thể bất giận, cha án liền tra án đi, ít nhất còn có quốc sư từ bên hiệp trợ. Là, Phụ Hoàng, nhi thần định tận tâm tận lực thế Phụ Hoàng làm tốt sai sự, cha ra hung phạm, mong rằng Phụ Hoàng bất giận, bảo trọng lòng thể quan trọng. đoan vương quỳ dập đầu, thất cung tất kính địa đạo. Kinh sát Hoàng tức giận tích tụ trong lòng, trách mắng, một khi đã như vậy, ngươi liền đốc cha thần ra chi án, nếu là 7 ngày trong vòng thượng cha không ra, vậy ngươi liền đi thủ Hoàng Lăng, vô chiêu không được hồi kinh Nhi thần. Nhi thần tuân chỉ. Đoàn vương lăng tiêu lau lau trên đầu mồ hôi lạnh. Bài triều. Nam cung thắng phất tay háo bỏ đi, hắc kim sắc áo choàng thượng rồng bay, theo tay háo múa may, nghiễm nhiên giống rồng bay ra biển giống nhau. Trên triều đỉnh các đại thần lục tục tan đi, dịu dít, châu đầu ghé thai. Đoàn vương lăng tiêu rũ hai chỉ tay háo, giống đánh xương cả tím, ủ rũ cụp đuôi lại thất thần. Điện hạ. Mặc trần đuổi theo trước, chắp tay nói, nếu có vụ án nghi hoặc chỗ. Nhưng tùy thời tới Thận Đỉnh Tư tìm Vi Thần. Ngữ bãi hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt lóe ưu quang, cấp Đoan Vương một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Đoan Vương đã biết Mạc Trần ý tứ, đơn giản là nói cho hắn, Thận Đỉnh Tư cùng hắn là minh hữu, tựa như quốc sư ngày ấy tìm hắn ý tứ giống nhau, từ từ nói, có Mạc Chính Tư giúp đỡ, bổn vương tin tưởng có thể bắt được hung phạm. Đoan Vương trở lại phủ đệ, buồn bực mà quăng ngã bát trà phát tiết. Hôm nay rốt cuộc là bị ai bày một đạo? thần gia án tử. Rõ ràng là cái phòng tay khoai lang Như thế nào liền chính mình tiếp theo đâu Điện hạ Liên quý thấy đoan vương buồn bực khiển mọi người Thế đoan vương một lần nữa bưng lên bắt trà Khuyên đủ Điện hạ Kỳ thật nếu có quốc sư đại nhân duy trì Điện hạ không ngại thử một lần Có lẽ cũng có thể làm phụ hoàng đối điện hạ có điều đổi mới Ai Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy Buồn vương chỉ là sợ Sợ chính mình sẽ đi lang nguyên đường xưa a Sẽ không Điện hạ Liên Quỳ xoa xoa Lăng Tiêu đầu vai, Quỳ Nhi, trước sau cùng Điện Hạ đứng chung một chỗ, sẽ giúp Điện Hạ, chúng ta phu thê hai người cộng đồng tiến thối. Lăng Tiêu thầm than, hiện giờ đã như vậy, trông cậy vào bảy ngày lúc sau cha ra hung phạm, có thể làm chính mình có nơi dừng chân, không đến mức bị phạt đi thủ Hoàng Lăng, bằng không khi đó nhưng chỉ có bị người dâm đạp phân, liên minh đều không có, không chừng chết ở trên đường, giống Lăng Nguyên giống nhau. Chương 63 Lưỡng Đạo Ý Chỉ Quốc sư ở lâm chiều sau, vòng đến thiên điện cấp kinh sát hoàng nam cung thắng thịnh an bệ hạ quốc sư đại nhân đang ở ngoài điện chờ phúc công công nơm nớp lo sợ cấp nam cung thắng thông truyền phúc công công cũng coi như nhân tình nam cung thắng hạ lâm triều liền thay đổi sắc mặt vẻ mặt tù này một chút không chừng tùy tiện sự tình gì cũng có thể nổi lên kinh sát hoàng lửa giận truyền nam cung thắng quả nhiên không có gì hảo ngữ khí lộ ra chút tức giận cùng phản phúc áo đen quốc sư được đến thông truyền bình tĩnh tự nhiên mà đi vào trong điện Đối với kia ngồi ngay ngắn ở phía sau điện bản sau lật xem tấu trương Nam Cung Thắng, con eo đã bài bái, nhàn nhạt nói, vi thần bái kiến bệ hạ. Ái Khanh hãy bình thân. Nam Cung Thắng khỏe miệng ngéo một cái, lộ ra ý cười, chuyện gì muốn đấu Bệ hạ, ngày gần đây hiếm khi hỏi cập đan dược, vi thần ngày gần đây mang theo tân chế một viên tới, dược hiệu so dị vãng càng tốt, có duyên thọ công hiệu, đặt tới hiến cho bệ hạ. Ái Khanh có tâm, quốc sư đan dược dược hiệu kỳ dai, chấm ngày gần đây long thể tạm được liền không có thuốc dục cái khanh thuốc dục chế Nam cung thắng mặt mày đảo qua vừa mới tức giận ý bảo phúc công công nhận lấy hiện thấy bệ hạ tựa hồ sắc mặt không tốt có cần hay không vi thần cho ngài bắt mạch chỉ là bị triều cục việc cùng đoan vương kinh vũ vệ cấp buồn bực vẫn chưa cảm thấy không khỏe Nam cung thắng quay mặt đi phiên tấu trương ngược lại nói quốc sư vì chấm long thể chế dược làm lụng vất vả hiện giờ triều cục việc quốc sư cũng giúp đỡ xuất lực chấm cực cảm vui mừng áo đen quốc sư mặt nạ hạ mắt đôi mắt một đáo liếc xéo ghế trên kinh sát hoàng lại cong eo cung cung kính kính mà hồi bệ hạ loại vạn thừa chi khu thế bệ hạ phân ưu là thần phân nội việc đoan vương điện hạ thượng còn trẻ khuyết thiếu rèn luyện mà thôi vậy làm phiền quốc sư thế chấm đa phần gánh chút đi nam cung thắng liếc mắt một cái trước mặt đứng áo đen quốc sư mang mặt nạ đôi mắt trố như cũ giống hắc đến không thấy đế bệ hạ tín nhiệm vi thần là vi thần phúc phận vi thần cáo lui quốc sư rời khỏi thiên điện sau nam cung thắng dơ lên vừa mới quốc sư đưa tới hộp gấm Nhìn cửa điện ngoại, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trên môi sợi dâu đều bởi vì tức giận mà phát run, bang mà đem hộp gấm ném ở trên bàn, một viên viên lộc cục đen tuyển thuốc viên, lăn xuống ra tới. Phúc công công vội vàng tiến lên, trang hảo thả lại hộp gấm trịnh. Quả thực lòng ngông dạ thú. Khu khu nam cung thắng ngược một trận trọc khí dâng lên, buồn đau đến nhịn không được ho khan. Bệ hạ. Bệ hạ bảo trọng long thể. Phúc công công tiến lên, khẽ vuốt nam cung hoàng đế phía sau lưng Khẩn trương không thôi mà thoáng nhìn Nam Cung Hoàng đế răng hàm sâu đều cắn đến gắt gao, nhược nhược mà thử, vậy hạ, hiện giờ lương thái y còn không có trị tận gốc phương thuốc, này thuốc viên. Nam Cung Thắng nhắm mắt lại nghĩ đến không biết mặt nạ hạ ra sao bộ mặt mặt liền vạn phần bực bội, nếu không phải khi đó bởi vì muốn đang dược, chấp thuận hắn mang mặt nạ, giờ phút này hận không thể tiến lên xé đi. Cứ việc phẫn hận bất bình, giờ phút này lại không thể không nhận lấy này thuốc viên, nói, trước nhận lấy, chờ thái y tới kiểm tra thực hư sau lại phủ mà áo đen quốc sư ra cửa cung sau cũng nhịn không được hừ vài tiếng này lao xương cốt quả nhiên là không tin ta cư nhiên không phục dược, không quan hệ lập tức ta liền sẽ làm ngươi thể hội một chút phụ tử tàn sát ruột gan đức từng khúc tuyệt không làm ngươi như vậy dễ dàng mà đã chết trong cung kinh sát hoàng nam cung thắng bình phục xuống dưới nghĩ lại sau nói này quốc sư hôm nay tựa hồ đứng ở đoan vương một bên triều đình trung cũng không thiếu theo sát hắn nện bước vây cánh không nghĩ tới quốc sư hắn đã bắt tay rồi hướng về phía chấm triều đình chấm xem không lâu, bọn họ liền muốn lộ ra lòng ngông giả thú. Chuyên chỉ, niệm phòng thủ tây quận trung kỳ phong tướng quân bảo cảnh an dân, càng vất vả công lao càng lớn, đặc phong trung dũng đại tướng quân. ngay trong ngày hồi cung tạ ơn. đúng vậy. phúc công công thưa dạ theo tiếng. nam cung thắng đốt ngón tay banh đến trắng bệnh. thầm nghĩ, không chừng này hoàng thành trung đã có không ít người đều đã sinh phản cốt, đoan vương kinh vũ vệ cũng khó bảo toàn không chịu chính mình sở khống. trước hết cần làm tốt tính toán. trung kỳ phong rời xa triều đình hỗn loạn. Nhất thích hợp triệu hồi tới vì chính mình sử dụng, lại truyền một đạo mật chỉ. Đoan Vương Nam Cung Lăng tiêu thượng không thể không chủ, Hạ vong lấy ích dân, ngồi không ăn bám, thu hồi kinh vũ vệ kim lệnh, cho đến điều tra rõ thần gia án kiện từ đầu đến cuối, hoàn thành yên ổn. Không có kinh vũ vệ, chấm xem liền tính này quốc sư cùng Đoan Vương như thế nào phiên. Nay đã có thể gõ một gõ Lăng tiêu đầu, làm hắn bừng tỉnh một ít, lại có thể làm hắn hảo sinh tra án, tra ra này thần gia rốt cuộc có cái gì bí mật? Nam cung thắng liền hạ lưỡng đạo chỉ, lúc này mới trong lòng an ổn chút. Chương 64 cái kia đồ vật. Kinh sắc hoàng cung chiêu hoa điện. Chiêu hoa ngoài điện tràn đầy hoa thụ, ánh mặt trời xuyên qua lá cây khoảng cách, chiếu vào thân khoác mộc lan sắc viền vàng phù dung ám hoa trường áo gấm ung dung hoa quý nhàn phi nương nương trên người, phát gian kim châm khổng tức ở quang chiếu rọi xuống càng là rực rỡ lấp lánh. Cổ tay trắng non như tuyết trắng, mười ngón như hành can, thảnh thơi thảnh thơi mà tu bổ một chậu chín hương. Nay buôn chín dạng hương Vẫn là Nam cung hoàng đế không lâu trước đây ban thưởng quý báo buồn hoa chủng loại. Nương nương, An vương điện hạ tới. Nhàn phi nương nương nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng buông trong tay cây kéo, nô tỳ nhóm tất cung tất kính đi theo phía sau. An vương lăng hẳng chấp tay, cấp mẫu phi thỉnh an. Song liếc liếc mắt một cái mọi người, lắc lắc quần áo, nhàn nhạt nói, các ngươi trước đi xuống. Đãi mọi người toàn bộ lui ra sau, An vương mới đến gần một bước. Mẫu phi, chúng ta kế hoạch liền mau thành công. An vương nhịn không được nhướng mày. Nga, xem, nhàn phi nương nương triển khai làn váy, hành động tựa nhược liêu phủ phòng yêu nhã nhã nhận lịch sự, cùng cái này phong hào giống nhau. Thần gia huyết án, nhi thần thi kế làm chúng đại thần phụng đoan vương đốc cha, mà đến lúc đó, hung thủ tắc sẽ là một người khác. Chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhàn phi nương nương khỏe miệng dạng khởi sáng lạn ý cười, ngươi nhìn, khi đó mâu phi liền quá, ngươi mới là chúng hoàng tử trung xuất sắc nhất. Lăng Nguyên như thế nào có thể cùng người so Hắn mẫu phi cái kia tiện nhân Cũng căn bản không xứng ngồi quý phi chi vị Bãi khỏe miệng tươi cười dần dần biến mất Căm hận mà nhìn phía trước Phản phất kia sớm đã mất đi Người chết còn ở trước mắt giống nhau Mẫu phi bất giận Khi đó nhi thần liền quá Nếu là trực tiếp đem cái kia dùng ở phụ hoàng trên người Vậy không cần như vậy phiền thoái Chúng ta đã sớm Bang Không chờ An Vương lăng Hằng đem nói xong Nhàn phi một bạt thai thổi qua An Vương bụng mặt vừa vặn ngăn trở ánh mắt sắc bén, tràn đầy tức giận biểu tình. hắn là ngươi phụ hoàng, buồn cung quá. ngươi dùng ở Lang Nguyên trên người, dùng ở mặt khác Hoàng Tử trên người, ta đều không sao cả. nhưng là ngươi phụ hoàng, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nhan Phi giờ phút này nga mi đảo túc, dẫn mắt trứng to, đầy đầu châu ngọc đều lay động không ngừng, cùng vừa mới kia dáng vẻ muôn phương bộ dáng, quả thực khác nhau như hai người. Nhan Phi nương nương thấy chính mình nhi tử bộ mặt, ánh mắt lạnh lùng mà rũ, trong lòng đau xót. Tiến lên bắt lấy an vương cánh tay, hàng nhi, mẫu phi tin tưởng ngươi, ngươi nhìn ngươi không cần cái kia đồ vật ngươi cũng có thể làm được, này không phải liền sắp tún hạ lăng tiêu cái kia đồ ngu, còn có lăng liệt cái kia tới tử. Làm tích thủy bất lẩu, từ nay về sau, ngươi liền sẽ là kinh sát quốc đời kế tiếp hoàng đế. Mẫu phi, kỳ thật nhi thần vẫn luôn liền tưởng, phu hoàng hắn lòng nghi ngờ trọng, lang nguyên đi rồi, hắn nhìn như đối ai đều giống như trước giống nhau, nhưng là nhi thần cảm thấy hắn kỳ thật ai cũng không tin. Nếu lăng tiêu cùng lăng liệt đều đổ, ở hắn xem ra ta hiểm nghi lớn nhất. Nếu là trực tiếp khống chế phụ hoàng, chúng ta có thể dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không như vậy phí chắc trở. Trực tiếp trở thành hoàng thái tử, chiêu cáo hạ. Đến lúc đó không bao lâu, phụ hoàng liền sẽ tấn. Nhi thần quang minh chính đại trở thành mới nhậm chức kinh sát hoàng. Bóp chết lăng tiêu cùng lăng liệt giống bóp chết con kiến giống nhau đơn giản. Nhàn phi kinh ngạc mà nhìn trước mắt lăng hằng, hắn tựa hồ Việt Việt kích động. Trong ánh mắt lộ ra nàng chưa bao giờ gặp qua ngoan tuyệt. Hàng nhi. Nhàn phi kích động dị thường, bắt lấy lăng hàng cổ áo, cùng loạn mà quát. Ngươi. Ngươi nếu là có ý nghĩ như vậy, ta tùy thời liền hủy kia đồ vật. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được đến. An vương sắc mặt biến đổi, biểu tình hòa hoan chút, khẽ vuốt nhàn phi nương nương cánh tay. Mẫu phi, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần nghe mẫu phi, nhi thần vừa mới chỉ là nhất thời kích động, cũng không sẽ thật sự như vậy đối phụ hoàng. Hàng nhi. Ngươi chính là mẫu phi dựa vào, ngươi sẽ là đời kế tiếp kinh sát hoàng, đến lúc đó còn có ngươi phụ hoàng, còn có tố nể. Chúng ta giống bình thường bá tánh giống nhau, qua chúng ta nhật tử. An vương trong lòng giống như có một con mãnh hổ, hận không thể tê tê. Mẫu phi ngươi đây là cách nhìn của đàn bà, nhưng mà kia tuyệt thế độc vật còn ở mẫu phi này, chính mình không thể không ngăn chặn cảm xúc. Thấp giọng thưa dại đáp lại, là nhi thần nghe mẫu phi. Đại an vương ra lệnh đi xa, nhàn phi một mình một người đi qua trong điện bãi tinh xảo bùn hoa vẫn đứng ở một gốc cây cổ mai buồn cạnh bên, nhìn này khó được triều đường cung phấn khai đến chính mỹ. lặng lẽ từ buồn hạ ám cách lấy ra một cái trong suốt hồ gấm, bên trong nằm bò hai chỉ bất động như trùng. chương 65 bảo ngươi bình an. giật vương phủ, điện hạ, rực rỡ vội vã đuổi tới giật vương lang liệt tiêu tư nguyện. được đến tin tức, bệ hạ đã hạ chỉ truyền triệu trung kỳ phong tướng quân hồi cung. kỳ phong, lang liệt bưng chén trà, giữa mày nhíu lại, như suy tư gì, thầm nghĩ, tên này. Hắn đã thật lâu không có niệm ra tới, từ nhị ca lang nguyên đi rồi, hắn liền sung phong nhận việc đi tây cảnh phong thủ, nhằm vào kia nghe dục dịch tây đung, phụ hoàng chưa bao giờ triệu hắn hồi kinh, lúc này triệu hắn trở về, nói vậy. Hoàng thành muốn sinh biến số, lang liệt nhìn bát trà trung nộn nhạo hơi lan, những cái đó nhi đồng thời gian không cấm thoáng hiện ở trong óc trịnh khi đó chính mình cùng kỳ phong đều thích đi theo lang nguyên cùng nhau, nhị ca đem kỳ phong cũng làm như đệ đệ giống nhau, mỗi khi chính mình cùng kỳ phong tranh nháo đánh nhau thời điểm. Lăng Nguyên Tổng có thể nghĩ đến biện pháp hống hảo hai cái đệ đệ. Cùng nhau luyện kiếm, cùng nhau cưỡi ngựa, tước hảo mỗi hai năm liền tỉ thí một lần văn thao võ lược, so vì kinh sát lập được nhiều ít công lao. Ai từng tưởng, tưởng kia một năm Lăng Nguyên mang binh xuất trinh, liền rốt cuộc không có thể trở về, mà ngay cả thi cốt cũng chưa có thể vận hồi. Kỳ phong bực hoàng thành hiểm ác dơ bẩn, thế nhưng rời đi hoàng thành đi tây cảnh nhiều năm như vậy. Điện hạ, điện hạ, rực rỡ thấy chủ tử nhìn bắt trà ngây người, không cấm thấp giọng nhẹ gọi. Lăng Liệt phục hồi tinh thần lại. Nghiêng đầu, tối tăm con ngươi mới vừa còn hiện lên một chút ứ đắc. Lăng Liệt lại chớp vài lần mắt, bưng bát trà nhẹ nhấp một ngụm, chấn định nỗi lòng. Điện hạ, đây là Triệu Hưng đưa tới túi tiền. Dực dỡ trình lên tới đưa cho Lăng Liệt. Lăng Liệt nhìn kia bạch lụa ám hoa, quả nhiên tinh xảo thật sự. Trong lòng lại có điểm hụt hẫng, này túi tiền, rõ ràng chính là một đôi. Nàng ở nhận thức chính mình phía trước, liền có ý chung nhân. Lăng Liệt làm bộ dường như không có việc gì, Nhàn nhạt nói, đi thỉnh hy nguyệt cô nương đến đây đi. Chủ tử, là thần cô nương vẫn là hy nguyệt cô nương A. Rực rỡ nghe được chủ tử như vậy kêu thần cô nương, nhịn không được trêu ghẹo, Ngươi có phải hay không muốn đi phòng bếp phép xài? Lăng liệt cũng không ngẩn đầu lên, lo chính mình uống trà. Thuộc hạ này liền đi. Rực rỡ thấy thế. Nhanh như chấp mà liền triều chỉ lan luyện chạy. Đây là ngươi muốn túi tiền. Lăng liệt mí mắt cũng không nâng. Đem túi tiền ném hướng còn đang theo lăng liệt phương hướng đi thành Thanh cùng bước nhanh phi nhảy, nhảy lên dựng lên, tóc dài cùng và táo phiêu phiêu, người huyển chuyển nhẹ nhàng, đã nhu lại táp, tiếp được lăng liệt ném tới túi tiền. Lăng liệt khỏe miệng dơ lên ý cười, nói, không tồi Nga, tiến bộ thần tối ổ. Điện hạ như vậy lo lắng giáo, ta đây tự nhiên phải dùng tâm học. Thanh cùng cười nói, không biết như thế nào đột nhiên liền gọi hắn điện hạ, liền thanh cùng chính mình cũng không biết trong lòng kia ăn chơi chắc táng vừng ra, sama ma, tới tử, như thế nào liền lại kêu không ra khẩu. Điện hạ, ta. Đi. Ta tin tưởng điện hạ đều không phải là là ta thần gia huyết án hung thủ, kia. Ta muốn đi lộc sơn biệt viện nhìn xem ta mấy cái tùy tùng còn ở đây không, hoặc là có hay không cho ta lưu lại cái gì tiếng lóng. Thời gian lâu như vậy, ta vẫn luôn không yên lòng, mong rằng điện hạ có thể phóng ta ra phủ. Thanh cùng hướng lăng liệt con eo hành lễ. Ngươi một mình một người đi ra ngoài không an toàn, trong chốc lát, an bài xe ngựa, bổn vương cùng ngươi cùng đi. Lăng liệt đứng dậy chiều thanh cùng đi đến Giật vương lăng liệt duỗi tay liêu hạ thanh cùng rán ở trên mặt tóc mái Dựa đến thân cận quá Thanh cùng tựa hồ đều cảm nhận được hắn hơi thở Yên tâm, buồn vương không phải giam cầm ngươi Chỉ là tưởng Bảo ngươi bình an Bảo ta bình an Thanh cùng trong lòng nhịn không được lặp lại suy đoán những lời này Kỳ thật hắn ly như vậy gần chính mình hẳn là sao thoan Vì cái gì như thế nào cũng rời không ra bước chân Chương 66 phát hiện biệt viện Lộc Sơn biệt viện xe ngựa một đường bay nhanh, sốc này đến thanh cùng cả người xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. ầm, bánh xe tựa hồ cộm cái tảng đá lớn, xe ngựa đột nhiên nghiêng huynh thanh cùng một cái lảo đảo, ngồi đều ngồi không song, lao thẳng tới xe ngựa một không thượng. lăng liệt trường tụ vung, nâng thanh cùng đầu, một cái tay khác giữ chặt thanh cùng tay, thủ đoạn căng thẳng, bản thân liền không song thanh cùng, trực tiếp binh ở lăng liệt trong lòng ngực. thanh cùng trắng non khuôn mặt thượng nổi lên đỏ ửng trong lòng mạc danh buồn chồn. Không phải cố kiệu chính là xe ngựa, có thể hay không được rồi?" Thanh Cùng mày nhíu lại, xoay người tưởng đứng lên. Lăng Liệt lại ngăn chặn cổ tay của nàng, khỏe miệng thượng ý cười có chút tà mị, mắt đào hoa một điều, phảng phất đang chê cười thành cùng năng lực hắn gì. Lăng Liệt thanh tú tuấn lãng như điêu khắc mặt, càng thấu càng gần, thanh Cùng lòng bàn tay đều bắt đầu chảy ra hãn. Lăng Liệt trong trẻo đôi mắt, làm thanh Cùng lại lần nữa nhớ tới bắc thương kia suối nước nổi lên sóng nước lấp loáng. "Cô nương, phía trước chính là Lộc Sơn." Xin hỏi cô nương còn có bao xa? Rõ ràng có mảnh cách xa nhau, rực rỡ lại luôn là như vậy là thời điểm đánh gãy, lăng liệt như như mày, này rực rỡ có phải hay không cố ý? Đầu mắt sao giải quá đôi mắt sao? Thanh Cùng thừa dịp lăng liệt phân thần trong ngáy mắt, xoay người ngồi dậy, nhẹ lược khởi mảnh, ló đầu ra nhìn nhìn. Đã là Lộc Sơn không sai. Vì cái gì vừa nhìn thấy nơi này, ngược lại hoảng hốt thật sự. Thanh Cùng che che ngực. Không bao xa, lưng chừng núi chỗ có hoa lê thụ sân đó là Lang liệt cũng vén lên cửa sổ vừa thấy, có chút nghi hoặc bò lên trên trong lòng, thoạt nhìn thực hoang vắng, thật sự là ngươi thần ra biệt viện nơi. Thanh cùng trong lòng ẩn ẩn bò lên trên bất an. Này Lộc Sơn không giống nàng trong trí nhớ bộ dáng, khi đó tuy rằng hẻo lánh nhưng là không hoang vu, hiện giờ tràn ngập âm trầm không khí. Rõ ràng là xanh trắng ngày, dưới chân núi nông ra lại nhắm chặt sân, không hề nhân khí, tựa hồ đã sớm không ở kia ở. Rõ ràng là Lộc Sơn, lại có chút không giống. Kia ra sân. Ta còn từng thuận quá nhà bọn họ xem ý đi hiện giờ xem ra, giống như không ai ở. Thanh cùng trong lòng chỗ dạ, đứng ngồi không yên, nàng so bất luận cái gì thời điểm đều muốn nhìn một chút biệt viện thế nào. Lăng liệt thấy Thanh cùng nôn nóng khó an, rời đi nàng chú ý, hỏi, có thể nghĩ đến đem các ngươi giấu ở chỗ này, cũng là phí tâm tư, này biệt viện nói vậy các ngươi không thường đến đây đi. Đúng vậy, nơi này là thần. Là cha ta còn không có trở thành thượng thư thời điểm, sớm chút năm cùng ta nương cùng nhau trụ. Ngay cả thần phủ rất nhiều người cũng không biết cái này địa phương. Thanh cùng vương mảnh, nhớ tới hải đường cùng nàng những lời này. Lăng liệt hơi hơi khấu đầu, nghĩ nếu là rất nhiều người đều biết nơi này, có lẽ thần thượng thư cũng sẽ không đem này nữ nhi tàng ở đây. Mã đột nhiên hy vang một tiếng, xe ngựa dừng một chút. Điện hạ, cô nương, rực rơ ngựa khí lộ ra vội vàng cùng hoảng loạn. Thanh cùng cả kinh, vội vàng vén lên mảnh. Mà lăng liệt cũng đã nhận ra khác thường, đi theo thanh cùng cùng nhau dò ra thân mình. Thanh cùng bị chính mình trước mặt rách nát cháy đen sân cả kinh không ra một câu tới. Hoàng loạn mà nhảy xuống xe ngựa, chạy về phía cái này nguyên bản yên tĩnh thanh ngũ sân. Cửa hoa lê thủ còn sót lại cháy đen bẻ gãy chi côn, một mảnh lá dụng bạch hoa đều không có. Thanh cùng run rẩy đôi tay nhẹ nhàng chạm chạm tàn phá viên môn, còn không có sự lực, môn liền ầm một tiếng đổ, vụn mặt đầy đất vụn gỗ. Thanh cùng nhìn trong viện một đoàn một đoàn cháy đen thượng than hắc hắc di hải, ngực nắm đau, để không thượng khí tới. Lăng liệt cũng bị trong miệng cảnh tượng, kinh ngạc ngại dự. Thấy trước mặt thanh cùng, thất tha thất để, tựa hồ đều đã không đứng được, khi nguyệt, khi nguyệt. Lăng liệt dôi tay ôm thanh cùng mảnh khảnh cánh tay. Lăng liệt lúc này mới phát hiện, nàng cả người đều đang run rẩy, Vì cái gì thanh cùng ném ra lăng liệt tay, lầm bẩm nói nhỏ, chậm rãi lại lảo đảo mà chiều trên mặt đất kia từng đoàn cháy đen, biện không rõ tha thi hải đi đến. chương 67 thê nhập Gan tỉ. Điện hạ. Nơi này còn có một hối. Ở phòng chất tuổi phụ cận cũng có một khối thi thể, liền thịt thối đều không có, chỉ còn lại có hắc bộ xương khô. Mắt tự nhiên sương tay về phía trước ruôi, hai chân sau đạo. Xem thân hình, hẳn là nữ tử. Rực rỡ ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ giọng nói, điện hạ, không có cuộn tròn ở bên nhau, hẳn là sau khi chết đốt thi. Thanh cùng buôn tiến lên, lang liệt dò ra tay tún nàng cánh tay, nhẹ giọng nói, đừng nhìn. Ta không, ta muốn nhìn. Thần trong phủ như vậy nhiều thi thể. Ta cũng không có biện pháp xem. Ta thậm chí không có biện pháp thế bọn họ nhặt xác. Không thể tất nhỏ tí kèo hiếu đạo. Ta đều hưởng làm người. Thanh cùng ra sức ném ra lăng liệt tay, tê kêu nàng để ở trong lòng thật lâu nói, chẳng lẽ, chẳng lẽ ta ở chỗ này, cũng không thể nhìn một cái người nhà của ta sao? Khi Nguyệt lăng liệt đôi mắt khẽ nhúc đích. Nàng, hẳn là ta vú nuôi. Vẫn luôn là nàng cho ta làm thức ăn. Tổng hội ở phòng chất túi bếp trong viện vội nước mắt ở thanh cùng sắc mặt tùy ý chảy xuôi, tự chính mình trọng sinh sau, ngày thường cùng cha ngốc thời gian thiếu, cùng bọn họ ở bên nhau thời gian nhiều nhất, giống chân chính thân nhân giống nhau. Điện hạ, thuộc hạ xem xét mặt khắc nhiệt, hẳn là đều là sau khi chết đốt thi, thạch ma bên cạnh thi cốt, xương cốt cơ hồ tận thoái, rất nhiều không được đầy đủ hẳn là đã dương thành cho tàn. Còn có một khối lùn nữ thi, hẳn là cái thị nữ. Hai đường, hai đường. Thanh Cùng chạy về phía câu kia bạch có đôi Nhịn không được dối tay chạm chạm kia cánh tay chỗ Thế nhưng nháy mắt than thành một đoàn hát hôi Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Thanh Cùng muốn tê tê khóc thành tiếng Lại giống nghẹn ở hầu Nước mắt mơ hồ nàng hai mắt Trong suốt nước mắt tích ở kia đôi di hải thượng Khi Nguyệt lăng liệt nhịn không được tiến lên Ngồi sổm nàng bên cạnh Dùng hắn trắng non ngón tay nhẹ nhàng che lại Thanh Cùng đôi mắt Đừng nhìn Đừng nhìn Thanh Cùng đứng lên ném ra Lăng Lại bình kia thạch ma biên thi hải bên. Điện hạ, mặt khác thi cốt đều là không nhìn thấy miệng vết thương, ếp nhưng cũng là sau khi chết đốt thi. Kia! Liền có khả năng nhất chiêu mất mạng, có lẽ, lúc ấy ở đây có tam bắt người. Lăng liệt thở dài, thần ra rốt cuộc đắc tội với ai? Có phải hay không bởi vì ta? Bọn họ hẳn là đều ở tim ta, là bởi vì ta, nhất định là bởi vì ta. Thanh cùng nhịn không được băng mà một chút phiến chính mình một bận hai, ta chính là cái thai họa. Khi nguyện, Lăng liệt một tay đem thanh cùng kéo, quắc, ngươi có thể thanh tỉnh một chút sao? Vậy ngươi a? Ngươi vì cái gì? Bọn họ vì cái gì đem ta thần gia đuổi tận giết tuyệt? Vì sao cha ta lại muốn đem ta giấu đi, che giấu ta tồn tại? Lăng liệt muốn khuyên giải an ủi, nhưng thần thượng thư đích đích sắc sắc làm cái giả tăng sự, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào mở miệng khuyên giải. Thanh cùng nhớ tới mẹ khi đó bị bắn chết ở tuyết địa, mọi người đều nàng là yêu nghiệt, hiện giờ đâu? Liên tính trọng sinh thì lại thế nào? Vì cái gì bên người người vẫn như cũ muốn bởi vì chính mình mà bỏ mạng. Thanh cùng rốt cuộc nhịn không được, cùng luận hô, ta rốt cuộc là ai nha? Là ai nha? Ai nha? Nha? Thanh cùng cực kỳ bi ai tiếng khóc tại đây phiến trong rừng quanh quẩn, chỉ kinh nổi lên một đám tối ôm om lông chim chim chóc, thê lương chầm chậm kêu đáp lại nàng. Khi nguyện, lang liệt tiến lên nhẹ nhàng ôm nàng đầu vai, điều tra rõ hung thủ mới là ngươi nên làm, thần thượng thư xem như cái chính trực người, chẳng lẽ ngươi không nên tìm ra bí mật, vì các ngươi thần gia báo thủ sao. Như thế nào tìm? Bọn họ đều ở nơi tối tăm. Cha cũng trước nay không nói cho ta nửa điểm sự. Thần gia sự, các ngươi quan phủ cha xét nhiều như vậy, lại cha được cái gì? Vẫn là... Vẫn là các ngươi căn bản là không nghĩ cha. Thanh cùng ngực giống xe rách giống nhau, mắt trái giờ phút này cũng là từng đợt phỏng, một lần lại một lần đối mặt thân tha chết đi, cái này làm cho nàng tâm như đào cát. Cô nương! Chúng ta điện hạ cũng vẫn luôn ở cha. Thần gia xảy ra chuyện trước, điện hạ cũng vẫn luôn dặn dò muốn thủ thần gia. Là chúng ta thuộc hạ thất trách, không có thể kịp thời phát hiện. Rực rỡ thấy thanh cùng hầu ngôn loạn ngữ, nhịn không được vì chính mình chủ tử thượng vài câu. Rực rỡ chỉ thấy giật vương vẫy vây tay, ngăn lại hắn tiếp tục đi xuống. Chương 68 suy đoán hung thủ. Khi nguyệt, muốn khóc người liền khóc đi. Lăng liệt ngăn trở rực rỡ đi xuống, khóc đủ rồi, sau này nhật tử còn hảo hảo tồn tại. Lăng liệt kéo thanh cùng, làm nàng đầu dựa vào chính mình trên vai Khẽ bước nàng thác nước tóc dài, ôn nhu mà ở nàng bên thai nói nhỏ. Lăng Liệt nhìn trước mắt cái này cô nương, một cái liền chó dữ đều không sợ hãi cô nương, lúc này khóc đến tê tâm liệt phế, trong lòng thầm than, như vậy cảm xúc đã nghẹn ở trong lòng nàng rất lâu sau đó đi. Khóc giống qua đi thanh cùng, bình tĩnh trở lại, mắt trái cũng không như vậy nóng rực. Ở viện ngoại hoa lê dưới tàng cây, thân thủ đào một cái hố, đem vụn vật tàn phá ba bộ thi cốt tâm cẩn thận mà bao hảo, nhẹ nhàng chôn ở dưới tàng cây. Thực xin lỗi Đức thúc. Khánh Đầu, Hải Đường Đều là ta hại các ngươi Cha ta không có thể nhìn thấy hắn Ta thể ta sẽ lánh hồi hắn thi cốt Các ngươi ở Hoàng Tuyền nếu là gặp thỉnh hắn bảo hộ ta tìm ra hung thủ Ta thể phải vì thần gia báo thủ Mấy chỉ chim chóc giờ phút này Ở sân trên không hoàn phi Là các ngươi sao Thanh cùng nâng đầu Nhìn này đó chim chóc Nhìn không được nhẹ dọng hỏi Hai hàng nhiệt lệ chạy xuống xuống dưới nghẹn hồi lâu vẫn là không có thể trở lại hốt mắt Nguyệt nhi, về sau ta che chở ngươi Tốt không? Ta nguyện ý hết thể hứa ngươi một đời thái bình yên ổn, tốt không? Lang Liệt rũi qua tay, ôm nàng nhập hoài, nhẹ gọi nàng Nguyệt Nhi, Thanh Cùng trong lòng run lên, ta, ta nếu không phải Nguyệt Nhi đâu, vô luận ngươi là ai, ta đều nguyện ý dùng hết thể đổi ngươi yên ổn tự tại, phù thế 3000, tình cảm chân thành một người, ta Nam cung Lang Liệt, định không phụ ngươi. Ta Nam cung Lang Liệt làm cho thần gia người chết thể. Lang Liệt nói những câu dừng ở Thanh Cùng trong lòng, chính là nàng có huyết hải thâm thủ chưa báo. Tâm tư có thể nào yên ổn. Về tới trong viện, nhìn dư lại vài câu di hài. Lăng liệt ngồi sổm xuống, cẩn thận xem xét, mặt trên quần áo biển không rõ. Điện hạ, ngài đoán bọn họ sẽ là người nào. Là bảo hộ thần gia vẫn là hung phạm. Lăng liệt không có nói tiếp, ánh mắt dừng ở thi cốt bên một đoàn cháy đen đổ vật thượng. Rực rỡ theo lăng liệt ánh mắt, cũng nhìn về phía kia đã biến hình đổ vật thượng. Tựa hồ phát hiện cái gì, nghi hoặc nói, cây đao này đã thiêu nóng chảy biến hình, nhưng là này chui kiếm chỗ là cái gì? Lăng liệt nhẹ nhàng cầm lấy, lau đi cho bụi, mặt trên khuôn chữ hồ không rõ, ẩn ẩn chỉ còn lại có hai chữ đình tư. Đình tư, thận đình tư. rực rỡ cả kinh nói, xem thân hình đảo hẳn là đều là nam tử, hay là đều là thận đình tư người. Thận đình tư là người nào? Thanh cùng vừa nghe, có manh mối tới, vội la lên. Bọn họ phụ trách trọng án yêu án, thần ra chi án chính là bọn họ vẫn luôn ở tra. Thận đình tư nhiều người như vậy không thấy, mặc chính tư lại không có thổ lộ ra tới nửa câu cũng không có đăng báo triều đỉnh. Kia! Này đó thận đỉnh tư người liền không phải tới giúp thần gia tha. Lăng liệt tựa hồ nhìn thấu này hiểm ác dụ tâm. Điện hạ y tứ là, bọn họ chính là húng phạm. Kia! Ai lại giết bọn họ đâu? Rực rỡ cả kinh nói, không nghĩ tới luôn luôn theo lẽ công bằng chấp pháp, quyền lực thao thận đỉnh tư cư nhiên là hổ lang hạ người. Người nọ hoặc là là giúp thần gia, hoặc là chính là tới diệt khẩu. Lăng liệt ánh mắt lạnh xuống dưới, người sau khả năng tính lớn hơn nữa có trách thận đỉnh tư cha xét lâu như vậy, tự nhiên đều không có mặt mày, nguyên lai bọn họ chính là hư phạm. dực dỡ ánh mắt vừa chuyển, không đúng rồi, theo triệu hưng tới báo, thần gia diệt môn kia thận đỉnh tư người tất cả đều triệt hồi đông nam môn dập tắt lửa, không chừng đó chính là thủ thuật che mắt mà thôi. như vậy là có thể giải thích đến thông, này lại vì sao phải giết người diệt khẩu? sau khi chết đốt thi. lăng liệt ánh mắt lạnh lùng, hai hàng lông mày ninh thành một đoàn, ta muốn đi giết bọn họ. Thanh cùng lạnh dọn quát, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, giữa chán gân xanh nổ lên. chương 69 quỷ dị đồng giao. Trẫm đã nguyệt nhi. Việc này định cùng mạc chính tư phiết không ra quan hệ. Nếu là ngươi đi tìm hắn, vậy vừa lúc dê vào miệng cọng, thần ra người liền bạch đã chết. Lăng liệt quát. nay cũng không được, kia cũng không được, đã biết thận đỉnh tư cùng này có quan hệ, chẳng lẽ ta cứ như vậy làm chờ. Thần ra người một đám một đám buồng mạng, ta cái gì đều không làm, xúc ở chỗ này, tham sống sợ chết sao. Thanh Cùng ức chế không được trong lòng bi phẫn, tiêu Tiếu khuôn mặt thượng tràn đầy nước mắt, chăm chảo cào tâm. Lời còn chưa dứt, Thanh Cùng đằng nhảy dựng lên, nhảy hướng không trung, thân mình giống như mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài. Nguyệt Nhi, Lăng Liệt một tiếng la hét, đi theo nhảy ra mấy trượng xa, kéo lại Thanh Cùng mắt cá chân, lòng bàn tay dùng một chút lực, Thanh Cùng bị tốn xuống dưới. Ai ngờ Thanh Cùng cũng không hết hy vọng, trở tay một chưởng hướng Lăng Liệt đánh nút lại. Lăng Liệt tránh đi không ra tay, vòng đến nàng phía sau đột nhiên thanh cùng cổ chỗ một trận đau trước mắt tối sầm sủi lơ ngã xuống lang liệt khều tay trịnh nguyệt nhi ngươi tin ta ta chắc chắn cho ngươi một cái chân tướng lang liệt đôi mắt lập lòe, ôn nu ở thanh cùng bên thai nói hồi phủ, làm triệu hưng tốc tới gặp ta lang liệt ngữ khi nháy mắt trầm thấp xuống dưới ánh mắt sắc bén ôm nát xỉu đi thanh cùng trở lại xe ngựa trịnh xe ngựa bay nhanh xuống núi xuyên qua nói thẳng đến hoàng thành kinh sơn kim đôi ngàn bạc phú quý tường hòa hạ ứng Kinh sân hội, bạch cốt đôi, sao trời nhật nguyệt tranh ánh chiều tà. Vào hoàng thành sau, chợt nghe đến xe ngựa ngoại chuyện tới đồng giao. Lăng liệt trong lòng cả kinh, vén lên mảnh vừa thấy, mấy cái hài đồng ở tiểu thương chỗ qua lại nhảy bán, cười hì hì sướng này đồng giao. Lăng liệt sắc mặt đột nhiên thay đổi, này đồng giao. Ý có điều chỉ. Mày kiếm linh thành một kết, đôi mắt lanh tựa hàn bằng, nhìn trong lòng ngực ngất xỉu đi thanh cùng. Rực rỡ cũng đã nhận ra không đúng. Xe ngựa bay nhanh hai con phố thượng đều đã nghe được vài chỗ người sướng này không thể hiểu được đồng dao. Điện hạ. Dực dỡ nhìn nhìn phía sau rèm chủ tử. Chỉ nghe được bên trong truyền đến lạnh lùng thanh âm, thần ra việc sợ là không đơn giản như vậy, sự tình có biến. Dực dỡ trong lòng trầm xuống, chủ tử ngôn ngữ gian lộ ra nghiêm túc cùng cảnh giác cảm là hắn nhiều ít năm đều không có lại cảm thụ quá, vẫn là khi đó huệ vương sẽ ra chuyện, chủ tử từng có như vậy mặt lạnh cùng sắc bén. Phía sau rèm mặt Lăng Liệt vô về thành cùng gương mặt, mặt trên còn có chưa khô nước mắt. Hắn cung hạ eo, ở nàng nước mắt chỗ nhẹ nhàng một hôn. Ta cho rằng Lăng Nguyên đi rồi về sau, ta cả đời đều sẽ như vậy ở âm mưu quỷ kế chung chu toàn, thẳng đến thấy ngươi, thuần khiết trong mắt giống thủy giống nhau trong suốt. Chính là ta hiện tại hối hận, hối hận phía trước ở trên người của ngươi làm một dát hiện giờ tựa hồ đã khó có thể vãn hồi rồi. Lăng Liệt bi từ giữa tới, vạn phần hối hận bò lên trên trong lòng, mắt gian chảy xuống một chút trong suốt. Môi mỏng ở thanh cùng tái nhợt trên môi nhẹ mổ, thầm nghĩ, ta vừa mới mới hạ định quyết định hứa ngươi cả đời yên ổn, nhưng đỏ mắt, ngươi, sợ là muốn hận độc ta. Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, nhưng ngươi phải tin tưởng ta, ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Đổi tới giật vương phủ sau, lang liệt tự mình ôm thanh cùng trở lại chỉ lan nguyện. An bài tím diều lại đây hầu hạ, mà lang liệt nhíu lại mi, nhìn thanh cùng ánh mắt có chút không tha có chút đau thương, dây lát thấy thanh cùng trên người tối tiền. Túng hạ trong đó một cái, vẻ mặt tức giận mà rời đi chỉ lan huyển, giờ phút này hắn trong lòng đã có một ý niệm. Rực rỡ không do nguyên do, lang liệt mới ra chỉ lan huyển, rực rỡ theo sát tiến lên, để sát vào hỏi, điện hạ, sự tình khủng có không ổn, này đồng giao truyền đến quá nhanh, nửa ngày trước ra phủ khi đều chưa có nghe được, này, đây là hướng về phía bổn vương cùng hy nguyệt tới. Lang liệt trong mắt lộ ra lạnh lùng, phù hoàng lo lắng sự sợ là muốn trở thành sự thật, hoàng thành khủng muốn thay đổi. Chương 70 Nguyên khởi Đoan phủ. Nguyên lai like này hết thể đều nguyên với Đoan Vương phủ. Sáng sớm Thái giám Phó Tổng quản Tường Công Công đi tới Đoan Vương phủ. Tiến đến Đoan Vương phủ, liền bị Đoan Vương phi liền Quỷ cung kính mà thỉnh đến nội đình. Đoan Vương cười nói, "Bổn vương đang muốn đi Thận đỉnh tư lộc án, không biết Tường Công Công giá lâm hay không phụ hoàng có điều giao đãi." Tường Công Công là nam cung hoàng đế bên người Thái giám Phó Tổng quản, cứ việc là cái thái giám, nhưng là dù sao cũng là cả ngày đi theo hoàng đế bệ hạ bên người làm việc. Ai cũng không dám đắc tội người như vậy. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua vung trong tay phất trần, đoan đứng, tiếng nói tinh tế, ho nhẹ một tiếng. Đoan vương ngộ đạo, vây vây tay, làm liền quỳ cùng chúng nha đầu cùng nhau lui ra. Thường công công nhìn quanh nội đình, đã mất mặt khắc tạp vụ nhiệt. Khoe miệng gợi lên khinh miệt mà cười, nói, "Bệ hạ có bí chỉ, thỉnh điện hạ tiếp chỉ. Đoan vương khẩn trương mà quỳ xuống đất dập đầu. Hai nghe đến tưởng công công nói, nịnh hất vận, hoàng đế chiêu rằng, đoan vương nam c Thượng không thể không chủ, hạ vong lấy ích dân, ngồi không an bám, kinh vũ vệ phẩm hạnh không hợp, có vi hoàng ân, đoan vương lăng tiêu chậm trễ không công, không tư an năn. Hiện thu hồi kinh vũ vệ kim lệnh, cho đến điều tra do thần gia án kiện từ đầu đến cuối, hoàng thành yên ổn. Vọng ngươi sau này tận tâm tận lực, thành tâm vì nước vì dân. Khâm thử. đoan vương nghe được sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngác mà quỳ, thầm nghĩ, phụ hoàng ở trên triều đỉnh không phải đã cho phép án 7 ngày thời gian tra án. Làm cho cả triều văn võ mặt cho phép hắn lập công chuộc tội sao Về hắn giám thị kinh vũ vệ Lúc sau ở luận tội trách sao Như thế nào biến liền biến Đoan vương điện hạ Thường công công không lưng nói Có thể đi lên Đoan vương lang tiêu lúc này mới chậm rãi đứng lên Bệ hạ còn có một câu muốn nô tài giảng cấp điện hạ Công công thỉnh giảng Lang tiêu tất cung tất kính Bệ hạ trong nhà lao quan kia Hai tên kinh vũ vệ đã xử tử Điện hạ an tâm tra án Kinh vũ vệ sự liền trước không đi quảng Lăng tiêu sử sốt, cả kinh nói, này, công công, còn chưa quá thẩm liền trước sử tử, kia tội danh không phải liền ngồi thật, kia buồn vương chẳng phải là liền không thể lại thu hồi kim lệnh, Phu hoàng có phải hay không ý tứ này, con thỉnh công công có thể minh kỳ, à, điện hạ thật là cất nhắc nô tài, nô tài chỉ có thể chuyển chỉ, thánh ý há là nô tài có thể suy đoán, con thỉnh điện hạ trước giao ra kinh vũ vệ kim lệnh, nô tài hảo trở về báo cáo kết quả công tác, tường công công lạnh lùng mà, Một bên vươn tay quản Lăng Tiêu muốn kim lệnh, giờ phút này đối mặt này hoàng trưởng tử, cư nhiên không hề nửa điểm tôn ti ý tứ. Lăng Tiêu không thể không từ tay háo trung rút ra kim lệnh, chưa đưa ra khi, Nội đình Bình phong mặt sau vèo mà bay tới một con ám tiêu. Tinh hoa ám tiêu cắm ở tường công công trong cổ họng, tường công công chưa có thể phát ra một tia thanh âm đã ngã xuống đất. A, quốc sư ngươi. Lăng Tiêu gấp đến độ dậm chân, khẩn trương đến tiếng lòng rối loạn. Khoác áo choàng đen quốc sư từ bình phong mặt sau chậm rãi đi ra. Đi theo phía sau hắn còn có thận đỉnh tư mạc trần. Lăng tiêu gấp đến độ thiếu chút nữa muốn khóc thành tiếng tới. Quốc sư à, hắn chính là tưởng công công. Đừng ở phụ hoàng trước mặt hầu hạ, hôm nay là tới truyền chỉ, như thế nào có thể đem hắn giết? Này! Lăng tiêu nháy mắt nộ mục chứng to, tức giận đến rút ra bội kiếm, chỉ chỉ quốc sư trong cổ họng. Quốc sư người hôm nay rốt cuộc già sao giáp tâm. Giết chuyển chỉ công công, bổn vương như thế nào giống phụ hoàng công đạo? Phụ hoàng vốn là đang nghi. Ngươi đây là muốn ham ta vào chỗ chết. Mặc Chân Dục rút kiếm tiến lên, Quốc sư giơ tay ngăn trở, ngón tay tưởng rời đi trong cổ họng kiếm, Lăng Tiêu lại ép sát một bước. Điện hạ bất giận, còn thỉnh điện hạ nghe vi thần giải thích. Hiện giờ truyền chỉ thái giám đã chết. Ngươi giải thích cái gì đều không có dùng. Bổn vương không báo cáo kết quả công việc được, ngươi cũng đừng nghĩ thoát thân. Lăng Tiêu cả giận nói, mà Quốc sư đầu ngón tay một chút, trong cổ họng kiếm đã bị chấn khai. Chương 71. Châm ngòi thổi gió. Điện hạ bất giận Hiện giờ muốn đẩy điện hạ vào chỗ chết không phải vì thần, mà là bệ hạ. Như thế nào? Lăng Tiêu sử sốt. Nay bệ hạ trời sinh tính đa nghi, hôm qua rõ ràng làm điện hạ đem công thứ tội, hôm nay liền thu ra lệnh kim lệnh. Nay đã là không tin điện hạ, không điện hạ có gì tâm? Bổn vương tự nhận là gan dạ sáng suốt mưu lược đều không bằng mặt khác hoàng tử, nhưng là bổn vương đối kinh sát đối phụ hoàng đều là trung tâm. Lăng Tiêu trách mắng. Quốc sư chắp tay, nhàn nhạt nói, hiện giờ không phải điện hạ nghĩ như thế nào? mà là bệ hạ như thế nào cho rằng bệ hạ muốn thu hồi kim lệnh, tất nhiên là đối điện hạ đã sinh hiểm khích. Như vậy điện hạ vô luận làm cái gì, đều dễ dàng bị an thượng tổn dị tâm chi danh. Chưa quá thẩm liền xử tử kinh vũ vệ, điện hạ ngồi không an bám, tổn hại thánh nhân tội danh liền ngồi thật. Điện hạ ngài xem, ngay cả này truyền chỉ thái giám đều đã mục vô tôn ti, không đem hoàng trưởng tử điện hạ để vào mắt, điện hạ ngài sẽ không cho rằng ngài ở bệ hạ trong lòng còn có trọng lượng đi. Lăng Tiêu sắc mặt như thổ Tay cầm kiếm không được mà run rẩy, trường kiếm xoạch một tiếng rơi xuống đất, ngược lại đem lăng tiêu chính mình cả kinh một ngông ngồi yên ở ghế giải thượng. Quốc sư phía sau mạc trần nhìn đoan vương lăng tiêu mất hồn bộ dáng, nhịn không được khinh miệt mà giơ giơ lên khỏe miệng. Quốc sư thấy thế, tiếp tục nói, điện hạ nếu là không có thể điều tra rõ thần gia huyết án, kia, sẽ như thế nào? Nhẹ thì biếm đi thủ hoàng lăng, ngài ngẫm lại xem đường đường hoàng trưởng tử đi thủ hoàng lăng, hơn nữa vô chiêu không được hồi kinh kia điện hạ ngày còn có suất đầu ngày sau. Nặng thì... như thế nào? Nặng thì nợ mới nợ cũ cùng nhau tính, điện hạ không chừng liên tục thủ hoàng lăng tư cách đều không có, phát đến xa xôi không dân cư đất phòng, phân cái tốt năm tốt 3 làm bộ làm tịch thị vệ, chỉ sợ vương phi đều không có cái gì ngày lành qua. Chiều cục người đều là gió chiều nào theo chiều ấy, từ xưa đưa than ngày tuyết ít người, nhiều đến là tan mất hạ thạch người. Khi đó ai đều hận không thể dẫm lên hai chân. Điện hạ ngài ngẫm lại năm đó chính đến thiên vị lăng nguyên hoàng tử đều có thể chết toan chết uổng. huống chi. Lăng tiêu sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lỗ trống, tam hồn không thấy bảy phách, hoan hồi lâu, đứng dậy vội la lên, thật lạ như thế nào cho phải. Còn thỉnh quốc sư đề điểm một vài. Điện hạ chớ hoảng. Như thế nào không hoàng hốt. Nghe quốc sư lời nói, bổn vương tiến thoái lương nan, đã không hề xoay chuyển đường sống. Điện hạ. Vừa rồi đây là không có điều tra rõ thần gia huyết án tình huống. Vi thần cùng thận đỉnh tư này không phải sáng sớm liền tới rồi giúp đỡ điện hạ sao? Đúng đúng đúng. Quốc sư chính là. Kia chỉ cần buồn vương điều tra rõ thần gia huyết án, phụ hoàng liền sẽ không làm như vậy. Lăng tiêu tái nhợt sắc mặt trở về một kia huyết sắc, ở bên trong đỉnh đi dạo bước qua lại đi tới, không đúng. Một khi đã như vậy, kia quốc sư vì sao phải giết tường công công? Điện hạ, tường công công truyền bệ hạ mật chỉ, giờ phút này liền phải thu hồi kim lệnh, kia nếu thần gia chi án liên lụy phức tạp liên quan đến giang sơn xã tắc có biến khả năng đâu điện hạ trong tay kim lệnh đã nộp lên đến lúc đó kinh sát quốc đã đại loạn vô luận vị trí kia ngồi chính là ai điện hạ ngài làm đốc cha thần gia chi án người nơi nào có thể dễ dàng thoát thân nếu có kim lệnh nơi tay kinh vũ vệ vì điện hạ tuyên truyền còn có thể hộ ngài cập đoan vương phi chu toàn cái gì đoan vương vừa mới trở về chút huyết sắc mặt lại lại lần nữa trở nên trắng cả kinh nói kia không phải đã đang ở huyền ai lui không thể lui đúng vậy Ngài chỉ có một bước lộ có thể đi. Cái gì? Đoan vương lăng tiêu vội la lên. Đó chính là dùng kinh vũ vệ. Làm hoàng thành biến, ngài làm cái này chi chủ. Quốc sư lời nói lâm lệ, chấn đến đoan vương ánh mắt dại ra mà sững sờ ở tại chỗ. chương 72 tức nước vỡ bờ. Đoan vương lăng tiêu sửng sốt hồi lâu, môi đều khẩn trương đến run rẩy, ngây người nửa ngày, sợ hay nói, không được, không được. Này cấp ngôi vị hoàng đế là bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Liên tính là hoàng trưởng tử, kia cũng là muốn đầu rơi xuống đất. Đoan Vương điện hạ. Quốc sư một sửa vừa mới miệng lưỡi, lời nói lâm lệ, vi thần không dám giấu giếm điện hạ, trước đây vi thần cũng đã xem qua tượng, cho nên rất sớm sẽ biết thần gia sở dĩ bị diệt môn bí mật. Ra sao bí mật? Thần gia chi nữ thần Hi Nguyệt là sát cô tinh mệnh cách, thần năm thần nguyệt giờ thìn sinh ra. Nếu là nam tử, xương vương xứng đế, nhưng vì nữ tử, đến chi ở tết thượng nguyên tế, liền có thể trợ phu ổn ngồi đế vị. Quốc sư nói Lúc sau vi thần liền làm mạc chính tư đi trước thần gia phục thần thượng thư đem nữ nhi hiến cho điện hạ. Quốc sư lời này là lúc, mạc trần ở một bên yên lặng túi đầu, đây là hắn khó có thể tiếp thu chuyện cũ, hiện giờ cũng không thể không lại một lần ra tới, đi trước áp chế thần thượng thư, đem nàng đem nữ nhi hiến cho điện hạ, nếu không liền đem thần triều vũ ăn hối lộ nhận hối lộ thất trách chi tội công bố. Các người, cư nhiên sau lưng lăng tiêu chỉ vào quốc sư nửa không ra lời nói tới, nay sáng sớm tin tức đủ hắn tiêu hóa hồi lâu. Thần thượng thư vốn đã đồng ý, lại không ngờ chuyển ra thần hy nguyệt bạo bảo nhưng mà theo tượng biểu hiện, thần gia chi nữ cũng chưa chết, giờ phút này thần gia lại bị diệt môn. Không thấy thần hy nguyệt thi thể, nàng, đã không biết tung tích. Mặc trần tiếp theo quốc sư nói, tiếp tục nói, điện hạ, ở thần gia diệt môn đêm đó, ti chức ở thần gia phụ cận tìm được giật vương phủ lệnh bài. Ta tưởng này hẳn là sẽ không như vậy trùng hợp đi. Giật vương phủ, lao tứ, không có khả năng. Đoàn vương lăng tay. Hắn cái này đệ đệ hắn vẫn là biết đến, tuy rằng ăn chơi chắc thắng chút, đảo không giống như là như vậy ngoan tuyệt người. Mặc chân âm thầm liếc mắt một cái quốc sư, quốc sư bình tĩnh mà tiếp theo biên, có chút người mặt ngoài nhưng nhìn không ra tới. Sự tình tiền căn hậu quả vi thần đã giảng cùng điện hạ, giật vương đã sớm có động tác. Nếu thật là giật vương điện hạ được đến thần hy nguyệt, kia hắn đã có thể ly đăng đế một bước xa. Lăng tiêu nhíu như mày, nhàn nhạt nói, lão tử nếu là xương đế cũng không sao, buồn vương vốn là vô tình tranh chấp chính là điện hạ, la nguyên điện hạ đều có thể chết oan chết uổng, điện hạ ngài liền như thế giải sầu sao? chi bằng ở giật vương cùng bệ hạ tranh chấp là lúc, điện hạ ngài trai còi tranh nhau, ngươi ông đắc lợi, đem sát cô tinh tế, đoạt được đế vị. ngươi trở đều nguyện ý đi theo nguyện trung thành điện hạ. quốc sư tay háo vung, chắp tay nói, mặc trần thấy thế cũng quỳ một gối xuống đất, chắp tay ứng hòa. các ngươi đoan vương qua lại đi dạo bước, liền tính các ngươi đều là thật sự, kia ai biết này thần hy nguyệt hiện tại nơi nào? Lão Tư hắn kia cũng không có động tính, nếu là cũng không có tìm được thần Hy Nguyệt đâu. Buồn Vương lại thượng nào đi tìm. Chính, Đoan Vương Điện Hạ đột nhiên sử sốt, Lao Tư trước đó vài ngày nhưng thật ra được một nữ tử, nhưng theo là thanh lâu nữ, các ngươi ở thần gia có thể tìm ra đến thần Hy Nguyệt bức họa Thanh lâu nữ thật sự xuất hiện đến như thế trùng hợp. kia nhưng thật ra vô cùng có khả năng. Phía trước thần bang thanh cấp nữ nhi làm tăng sự, thần gia sớm đã không có bức họa Bất quá. Mặc chính tư nhưng thật ra cùng thần gia chi nữ từng có vài lần, nhưng thật ra có thể vẽ ra tới cấp điện hạ xác nhận. kia phía trước các ngươi vì sao không cầm bức họa tìm kiếm. Quốc sư không cấm thân thở dài, thầm nghĩ này đoan vương thật sự là có chút ngu rốt, nhàn nhạt mà, như vậy chẳng phải là rút dây động rừng. Mặc chân đứng ở trước bàn, múa bút vẽ ra ở trong lòng niệm quá vô số lần nữ tử. Này! Đại trên giấy dung nhan vừa mới hiển lộ ra tới, đoan vương không cấm cả kinh nói, này! chính là ngày ấy liền thượng thư ra gặp qua nữ tử, chẳng lẽ lao tứ thật là muốn tạo phản? Mạc Trần kinh ngạc mà nhìn phía quốc sư, quốc sư phất tay háo, trong lời nói lộ ra lạnh lẽo, thế nhưng thật làm giật vương được đến thần gia trí nữ. Giờ phút này quốc sư vung trường bảo quỳ một gối xuống đất, mạc Trần cũng cùng nhau quỳ xuống, cung kính nói, còn thỉnh điện hạ diệt trừ phản loạn thần tử, điện hạ tức là danh chính luôn thuận bước lên đế vị, ngươi chờ nguyện ý nguyện trung thành điện hạ, nay đoan vương điện hạ vẫn là có chút do dự. Cứ việc đã không đường có thể đi, thượng còn hạ không được quyết định. chương 73 tên đã trên dây. Điện hạ. Đoàn vương phi liền quỳ không biết khi nào đã đi tới cửa, nghe được này đoạn lời nói. Vừa vào cửa nhìn thấy tường công công thi thể còn nằm ở bên trong đỉnh, máu đen chảy một mảnh, cả kinh hoa rung thất sắc, nhưng dây lát liền ổn định chính mình cảm xúc. Nói tiếp, quốc sư đại nhân cùng mạc chính tư đều nói có lý. Hiện giờ chúng ta lui không thể lui. Nếu là khởi binh, không chừng còn có một đường sinh cơ. Dật vương không phản chúng ta cũng là sẽ bị bậy hạ bức cho không đường có thể đi. Giật vương hiện giờ đã sinh phản cốt, chúng ta sao không lợi dụng cái này, chiếm được tiên cơ. Thình điện hạ vì quý nhi cùng trong bụng hải tử tìm một cái đường ra A. Liên nghẹn ngào quỳ xuống hành lễ. Hải nhi, ngươi là ngươi hoài buồn vương cốt đủ. Đoàn vương lăng tiêu vội vàng tiến lên, dắt liền quỳ tay. Phải biết rằng hắn đã gần tuổi nhi lập, còn chưa có nhi nữ thừa hoan rời gối, nhiều năm qua ngóng trông có một đứa con. Mong rằng điện hạ có thể cho chúng ta hài tử tranh một lần. Quốc sư không sai, nếu không phải giật vương tử giữa làm khó dễ, thượng thư liền đem Nữ Nhi hứa ra lệnh, kia vốn chính là điện hạ ngươi ra sơn, nên điện hạ cầm trở về. Liên Quy hủy diệt trên mặt nước mắt, tiếp tục nói, Quỷ Nhi cái gì đều không đệ bụng. Chỉ mong điện hạ có thể cho chúng ta hài tử tranh nên có kia một phần. Lăng Tiêu nhìn trước mắt khóc thành nước mắt tha Liên Quy, nhìn Quy trên mặt đất quốc sư cùng Mạc Chính Tư, siết chặt trong tay háo tay, cao giọng hô, "Hảo Bùn vương mất thức thuận theo nhiều năm như vậy, vẫn như cũ muốn đem ta bức cho hai bàn tay trắng. Cũng thế. Thứ nay, bùn vương liền ngẩn đầu đỡ ngực mà sống một lần. Thề sống chết đi theo nguyện trung thành điện hạ. Quốc sư ứng hòa. Ai cũng không có thể nhìn thấy mặt nạ mặt sau hắn, lộ ra quỷ dị tươi cười. Lăng tiêu nâng dậy liền quỷ. Quốc sư xin đứng lên, còn thỉnh quốc sư suy nghĩ một chút lúc sau có gì lương sách. Đoàn vương lăng tiêu lại nâng dậy quốc sư. Điện hạ, vi thần có một cái chủ ý. Vì thần Nguy Sơn phủ chức thần tượng mỗi năm đều có không ít người tiến đến cầu nguyện tế bái, thần có thể lập tức thả ra phong đi, thần gia nữ nhi sát cô tình, lời đồn nhất dễ loạn dân tâm loạn chiều cụ. Như vậy, thừa dịp điện hạ hiện tại cha thần gia trì án danh nghĩa, tiến giật vương phủ lục soát lấy thần hi nguyệt, lại đem lăng liệt là diệt thần gia hung phạm đăng báo bệ hạ. Bệ hạ nghe được lời đồn, cũng nhất định sẽ nhằm vào giật vương. Mà chúng ta liền có thể chờ mấy ngày sau tiết thượng nguyên, khi điệu hòa điện hạ đem thần hy nguyệt tế thần hậu nhất định có thể nhất cử đoạt được đế vị. Hảo, có quốc sư vị bổn vương bày mưu tính kế, nhất định có thể nhất cử đoạt được. Lang tiêu tức khắc tin tưởng tăng gấp bội, trong lòng cũng vui sướng không ít. Quốc sư quả nhiên có năng lực, thế nhưng ở mấy cái canh giờ trong vòng, lời đồn liên ở đường cái hẻm trung phi truyền, liền hai đồng đều đã có thể cao giọng đối chơi. Đoan vương kinh vũ vệ cũng đều triệu tập đợi mệnh, hết thể đều đã tên đã trên dây. Giật vương phủ, thanh cùng xoa xoa đầu. Vượng vượng trầm trầm. Trận mắt thấy chính mình đã là ở giật vương phủ chỉ lan luyện. Cô nương, ngài tỉnh. Tím diều cười nói. Điện hạ đâu? Thanh cùng thầm nghĩ, này đáng giận lăng liệt, cư nhiên đem ta đánh vượng. Bất quá này bình tĩnh lại ngâm lại, hắn cũng không phải không có đạo lý, hiện tại đi tìm thận đỉnh tư đơn giản là chịu chết. Có lẽ là ở thư phòng đâu? Tím diều chào đón nâng thanh cùng đứng dậy, như là điện hạ ôm cô nương trở về đâu, bất quá sau lại không biết có thể nào lại vẻ mặt tức giận rời đi. Tím Diều nói làm thanh cùng trong lòng sinh nghi, hắn khó được đem cảm xúc biểu lộ ra tới, định là đã xảy ra chuyện gì. Vừa mới đứng dậy phát hiện trên người còn sót lại một cái phong lan túi tiền, một cái khác không biết tung tích. Tím Diều, ngươi có thể thấy được ta trên người một cái khác túi tiền. Thanh cùng gấp đến độ trên giường tìm kiếm, hồi lâu đều không có lại làm cái kêu mộng, cái này chính là tìm đến giết hại thần cô nương mấu chốt đồ vật nhi, ném đã có thể có đến phiền thoái. Như là điện hạ lấy đi rồi. Thanh cùng xách lên làn váy. Bước nhanh chiều lăng liệt biết hơi đường đi đến. Chương 74 đều là giả. Thanh Cùng vừa tới đến biết hơi đường ngoại, chỉ nghe được bên trong truyền đến mấy cái tha thanh âm, như là ở nghị sự. Tính, trước tiên ở bực này nhất đẳng, Thanh Cùng trong lòng thầm nghĩ. Điện hạ đã chuyển ra thần cô nương là thần năm thần nguyệt thần ngày sinh, sát cô tinh mệnh cách, điện hạ ngài lưu nàng tại đây cũng là vì tế đoạt vị sao? Ngươi chợt đều nguyện ý đi theo điện hạ. Thanh Cùng đứng ở ngoài cửa, nghe được bên trong người tuổi hồ đúng là chính mình. Trong lòng lột bột một chút đi xuống trầm xuống. Có ý tứ gì? Cái gì sát cô tinh? Cái gì lưu nàng tại đây chính là vì tế? Lăng liệt. Hán. hắn là lợi dụng ta sao? Cho nên. Hán phía trước hết thể đều là giả. Thanh cùng đột nhiên thấy toàn mà chuyển, giận từ tâm khởi. Không nhịn xuống nghe phía dưới nói, liền một trưởng đẩy ra thư phòng môn. Các ngươi. Vừa mới ở cái gì? Cái gì sát cô tinh? Cái gì tế? Thanh cùng đốn rác trong ngực cuồn cuộn, tựa muốn yên quá nàng lết hầu, làm nàng nhịn không được mồm to hô hấp. Bi vẫn đan sen, nộ mục nhìn kia dựa nghiêng trên kia bàn mặt sau gỗ nam khắc hoa ghế trên nam tử, chỉ thấy hắn đẩy ra ngọc cốt phiến, khẽ miệng hơi hơi dơ lên tà mị ý cười, nhàn nhạt nói: nếu ngươi đều nghe thấy được, bổn vương liền không cần cùng ngươi diễn trò. Cái gì? Diễn trò? Ngươi vẫn luôn là cùng ta diễn trò. Thanh cùng ngực giống có muôn vàng con kiến gặm thực, tại đây phía trước nàng đã đối hắn phương tâm ám hứa. Đã tin hắn sẽ giúp nàng điều tra rõ chân tướng. Đã tin hắn sẽ thật sự hứa nàng cả đời Thái Bình yên ổn. Nàng cho rằng hắn là cùng chính mình giống nhau. Là thiệt tình chân ý. Nguyên lai. Like. Hết thể đều là giả. Đều là âm mưu, Đúng vậy, ngay từ đầu bổn vương chính là như vậy kế hoạch. Nếu là làm cô nương ngươi có hiểu lầm, kia cũng chỉ quái cô nương ngươi quá dễ dàng tin tưởng người khác. Ngươi thật sự ngay từ đầu chính là nghĩ kỹ rồi này hết thảy, Thanh cùng gào giống ra tiếng trong cổ họng dâng lên từng trận huyết tinh nàng thật sự là nhìn lầm rồi người sao Lăng liệt thu hồi phiến ở trong tay vô nhẹ tránh đi thanh cùng bi vẫn còn người mày có chút khó có thể phát hiện khẽ run dây lát lại cười lạnh nói đúng vậy hắn cư nhiên đến như thế lướt nhẹ vậy ngươi vì sao dạy ta tập võ vì sao phải bồi ta đi lộc sơn biệt viện buồn vương luôn luôn tới quán mọi người đều biết buồn vương vốn chính là một cái ăn chơi chắc táng vương già gặp ngươi còn có vài phần tư sắc đùa giỡn treo đùa một chút người Ngay cả cho ngươi an bài cái thanh lâu nữ thân phận, ngươi đều còn mừng rỡ cảm tạ ta đâu. Là ngươi biên xuẩn, thậm chí còn không có mới gặp khi nhảy bén thôi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bồi ngươi đi biệt viện. Bất quá chính là vì lại lần nữa xác định thân phận của ngươi. Lăng liệt đẩy đến sạch sẽ, dừng một chút, tiếp tục nói, huống hồ ngươi không giống nhau là lả lơi hong bướm, tâm viên ý mã. Ngươi cái này túi tiền không phải cho buồn vương đi. Đem trong tay bạch đế lam hoa túi tiền ném ở thanh cùng trước mặt. Thanh Cùng nhìn thấy đối diện nam tử đem hết thảy đều đẩy đến sạch sẽ, thậm chí đem chính mình đến không chịu được như thế, hận không thể tiến lên xé hắn đi. "Ngươi?" Thanh Cùng nhặt lên túi tiền, trong cổ họng khẩn sát, khí huyết dâng lên, đang bước nhảy lên, bay lên một chân thẳng đá lăng liệt. Ai ngờ rực Dỡ trung tâm hộ chủ nhảy đến Thanh Cùng trước mặt ngăn trở, cứ việc Thanh Cùng giận từ tâm khởi, mấy chiêu xuống dưới, vẫn là chiếm không được tiện nghi. "Ngươi đừng quên, công phu của ngươi là bổn vương giáo, ngươi còn không phải Dực Dỡ đối thủ." Ngôn ngón hàng, buồn vương không chừng nhất thời mềm lòng lưu lại ngươi đâu. Lăng liệt thấy thanh cùng tựa hồ đã có cùng hắn đồng quy vu tận quyết tâm, vậy cùng kế hoạch của chính mình hoàn toàn rời bỏ, cao giọng quát. Thấy hai người còn ở lẫn nhau đấu dây dưa, lăng liệt không đành lòng ra tay, nhịn không được quát, bên ngoài nghe góc tưởng người cho ta tiến bảo. Ngữ bãi, triệu hưng nhảy ra cửa sổ, đem bên ngoài người một phen quăng tiến bảo. Chỉ thấy người nọ quay cuồng hai vòng, mắt lạnh nhìn mọi người. Tím riều. Thanh Cùng lúc này mới dừng lại cùng rực rỡ dây dưa, hướng Lăng Liệt hô: "Ngươi muốn làm gì? Mục đích của ngươi là ta, cùng người khác không quan hệ." "A." Lăng Liệt cười lạnh một tiếng, làm Thanh Cùng sởn tóc gáy. "Ngươi thật là thật, ngươi đều không tin bổn vương, cớ gì còn tin cái nha đầu." "Huống Hồ vẫn là cái có nhiều thân phận nha đầu." Lăng Liệt ánh mắt lạnh lùng, trưng mắt quỷ dạp trên mặt đất Tím Diều. "Chương 75 trở mặt thành thủ. Tím Diều Thanh Cùng muốn nâng khởi Tím Diều, ai ngờ Tím Diệu ném ra tay nàng. Lệnh nhạt được hoàn toàn không giống ngày thường bộ dáng. Ngươi từ khi nào biết đến? Tím diều mắt lạnh nhìn trước mặt giật vương. Tím diều một mở miệng, thanh cùng liền ngây ngẩn cả người. Này, lại là duyên cớ nào? ở ngươi vào giật vương phủ, điện hạ cũng đã điều tra rõ, ngươi căn bản không phải nông gia nữ. Ngươi thôn xóm căn bản không có người như vậy cá nhân. Dược dỡ nhịn không được ở bên cạnh trách mắng. Ngươi lại an vương người, lang liệt ngưỡng mày, bình tĩnh tự nhiên, tựa hồ hết thể đều ở nắm giữ chi trịnh. Nếu ngươi biết, cho nên hết thể đều là ngươi cố ý an bài. Ngươi lúc trước đem ta đặt ở phòng bếp làm việc, chính là tránh cho ta tiếp xúc đến giật vương phụ sự. Sau lại ngươi lại đem ta điều đến nàng bên người hầu hạ, cũng là cố ý. Tím diều đôi mắt hơi đổi, đem sở hữu sự ở trong lòng qua một lần. Ngược lại bên cạnh thanh cùng nghe được sửng sốt sửng sốt, này, giật vương đến tột cùng là cỡ nào đáng sợ, thế nhưng ở bên người nàng an bài một cái an vương người. Ngươi đây là dụng ý gì? Thanh cùng quát, tấm tắc, ngươi đầu bóc. Thôi, không rõ ràng lắm ngươi chỉ sợ đến chết đều tưởng không rõ ràng lắm. Bùin Vương sớm biết nha đầu này là An Vương người, cho nên cô y đem nàng đặt ở cạnh ngươi, làm nàng đi cấp An Vương mật báo. Làm Bùin Vương có thể biết được hắn Lăng Hằng cũng là cái không đơn giản người, hắn có điều hành động, Bùin Vương mới có thể nhìn ra hắn có gì âm mưu. Cho nên, liền phủ tiệc mừng thọ, Bùin Vương liền cũng mang ngươi đi lộ một lộ mặt. Lăng Liệt một bên quạt hắn ngọc cốt phiến, một bên nhàn nhạt mà thanh cùng lửa giận dâng lên. Không nghĩ tới chính mình ái mộ người, vẫn luôn liền đem chính mình coi làm quân cờ, từng bước một mà đạt tới mục đích của chính mình. Lúc trước hắn nói làm hết thể có bao nhiêu ôn nu, hiện giờ liền có bao nhiêu chu tâm. Cho nên, ngươi vẫn luôn là ở lợi dụng ta. Có phải hay không? Nếu không phải ta hôm nay nghe được, ngươi tính toán liền đem ta thế. Làm ta đến chết đều không biết chân tướng. Có phải hay không? Thanh cùng siết chặt trong tay áo tay, một cổ không rõ sức mạnh ở trong thân thể xoay quanh. Nghe được Thanh Cùng nói, đối diện lăng liệt trong mắt lập lòe trong suốt, khỏe môi run nhẹ nhẹ, nhưng thấy từ ngoài cửa sổ lại thoán tiến vào Triệu Hưng, hướng chính mình thử cai ánh mắt, nháy mắt lại thay đổi thần sắc, lạnh lùng dị thường. "Là." Một câu lướt nhẹ nói nghe được Thanh Cùng giống như rất vào bắc thương động băng lùng, thất vọng buồn lòng thức cốt. Thanh Cùng nhảy lên dựng lên, theo a một tiếng thét chói tai. Thanh Cùng thân thể giống có một cổ thật lớn lực lượng muốn phát ra mà ra. Đôi mắt một trận phỏng, một trưởng đánh khai rực rỡ tiến lên ngăn trở tay. Trở tay rút rực rỡ bộ kiếm, xoay người mũi chân đảo câu, một bộ động tác nước chảy mây trôi, rực rỡ thế nhưng đều không kịp phản ứng, đã bị đá ngã xuống đất. "Chủ tử!" Rực rỡ một tiếng kinh hô. Mắt thấy vị này Hi Nguyệt cô nương kiếm giống như tia chớp, chém thẳng vào giật Vương điện hạ. Hắn tinh tưởng thấy này Hi Nguyệt cô nương mắt trái lóe một chút u lục quang, mắt phải mắt cũng không giống ngày thường nhan sắc. Lăng Liệt thấy lúc này Hi Nguyệt bộ dáng, tức khắc sững sốt. Liên ở kia kiếm phong thẳng bức giật Vương trong nháy mắt kia, lăng liệt trong tay ngọc cốt phiến vung tránh đi đâm tới kiếm màu xám trắng áo trang nước nhẹ người liền nhảy ra thư phòng dược dỡ đang muốn đứng dậy đuổi theo ra đi thoáng nhìn kia tím diệu tay cầm một thanh truy thủ dược dỡ không đợi nghĩ lại phất tay đánh hôn mê tím diệu mà bên kia thanh cùng hoàn toàn bị chọc giận trong mắt lóe lục quang tại đây ám dạ chúng phá lệ làm cho người ta sợ hãi trong viện chúng nha đầu sợ tới mức kinh hoàng mà chạy nguyệt nhi lăng liệt nhảy ra mấy trượng xa thấy thanh cùng bộ dáng nhịn không được nhẹ hô một tiếng Không cần kêu ta. Thanh cùng thanh âm thê lương lại có chút quỷ dị, phảng phất giờ phút này lăng liệt như vậy gọi nàng, quả thực giống ở trào phúng nàng ngu xuẩn. Bại trưởng kiếm chém ra, lực đạo so dĩ vãng lớn gấp ba. Tốc độ nhanh nhẹn thường nhân sở không kịp. Chương 76 kế hoạch bên trong. Giật Vương lăng liệt tránh đi thanh cùng đâm tới kiếm, tả hữu ngăn cản. Ra tay a. Thanh cùng từng bước ép sát, trước mắt người này là không ra tay đánh trả, chiêu chiêu đều ở ngăn cản, chẳng lẽ lại là phúng chính mình sao? Nguyệt Nhi lăng liệt nhìn trầm trầm thanh cùng song sắc đôi mắt, còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Điện hạ. Dực dỡ cùng triệu hưng muốn vây đi lên, giật vương phủ phủ binh rút kiếm đợi mệnh, cũng đem hai người bao quanh vây quanh. Ai đều không chuẩn tiến lên. Lăng liệt một tiếng khiển trách, mọi người cũng đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía sau cách đó không xa lại truyền đến vèo mà một tiếng, một chút ánh sáng xông thẳng trực đêm không. Dực dỡ cả kinh xoay người vừa thấy, nguyên lai like kia tím diều đã tỉnh lại, thế nhưng triều thả một con tin lệnh. Dực giỡn tức giận không thôi, rút phủ binh kiếm, trường kiếm vung lên, tím diều trong cổ họng huyết lưu như chú, mắt gian dần dần không có thần thái, nhưng khỏe miệng lại hàm chứa một chút quỷ dị ý cười. Nhưng mà tên lệnh đã phóng, Lang Liệt không khỏi những mày, thầm nghĩ, cần thiết phải nhanh một chút giải quyết, nếu không hết thể đều sẽ thất bại trong găng sức. Vận khí xoay người nhảy lên đến thanh cùng phía sau, kích nói, ràng co đi xuống, đơn giản vẫn là một cái kết quả. Không bằng sớm hàng đi. Phủ binh nhóm giờ phút này sôi nổi rút kiếm tiến lên. Thanh Cùng tạ đột hưu tránh, đánh bại ba năm cái thị vệ, lại vẫn bị nhốt ở trong đó, kiếm quang bắn ra bốn phía, chấn đắc nhân tâm kinh. Nha. Thanh Cùng gầm lên một tiếng, trong mắt dị sắc quang đã là càng thêm rõ ràng. Xoay người huy kiếm, phảng phất ngân long xoay quanh, lướt qua loạn kiếm, thứ hướng giật vương. Giờ phút này giật vương tránh đi không kịp, thế nhưng bị trường kiếm cắt vỡ cánh tay. Mà chúng phủ binh nháy mắt vây quanh đi lên, thề muốn đem Thanh Cùng vây ở tốc. Hừ. Ngày nào đó ta nhất định sẽ đến báo thủ. Thanh cùng một cái bay lên không ngảy lên, đạp bộ lăng không, tránh thoát chúng tha loạn kiếm, vượt nóc băng tường, giống như một con phi yến. Phủ binh muốn đuổi theo, lăng liệt quát, không cần. Lại ý bảo rực rỡ tiến lên âm thầm đi theo. Mọi người không do nguyên do, chỉ có hắn giờ phút này sắc mặt lộ ra ý cười, mang theo điểm bất đắc dĩ mang theo điểm bị thương. Điện hạ, thật sự muốn như vậy sao? Triệu Hưng tiến lên đỡ lấy lăng liệt. Lăng liệt nhìn bóng người biến mất phương hướng. Lầm bầm nói, chỉ có làm nàng như vậy chính thai nghe thấy, mới có thể làm nàng rời xa nơi này, buồn vương này đã không an toàn, hộ không được nàng chu toàn cũng chỉ có thể phóng nàng đi. Có rực rỡ đi theo nàng, nếu là nàng không có ra khỏi thành, ngươi liền nghị cách liền tính đánh lén cũng muốn đem nàng bắt lấy, giấu ở say trong hoa lâu, dư lại giao cho ngươi. Là, triệu hương ứng hòa, mở cửa, mở cửa. Giờ phút này giật vương phủ ngoài cửa truyền đến điếc hai tiếng đập cửa, nhanh lên mở cửa. Đoan Vương Phụng chỉ tra án. Lăng Liệt cười lạnh một tiếng, nhìn Triệu Hưng liếc mắt một cái. Triệu Hưng đã hiểu thâm ý, nhanh chóng xuyên đến hậu viện, trèo tường nhảy ra. Mau, mau. Đem giật Vương phủ bao quanh vây quanh. Không thể buông tha bất luận cái gì một người. Ngoài cửa truyền đến thận đỉnh tư mạc Trần Thanh Âm. Chỉ khoảng cách giây lát, Triệu Hưng đã nhảy ra giật Vương phủ, tránh ở bên cạnh hẻm tối trịnh ngắm thấy Vương phủ đã bị trọng binh bao quanh vây quanh, thầm nghĩ, điện hạ quả nhiên liệu sự như thần. Hiện giờ chỉ có về trước thơ lụa phô chờ rực rỡ tin tức. Giật Vương ý bảo hạ nhân mở cửa. Đoan Vương Lăng Tiêu cùng Thận Đình Tư Mạc Trần mang theo liên can nhiệt khí thế rào rạc mà bước vào nội viện. Giật Vương phủ binh cũng tưởng rút kiếm, lại bị Lăng Liệt ngăn lại, đồ phía sau. Không biết Vương huynh đêm khuya tiến đến, cái gọi là chuyện gì? Lăng Liệt chắp tay nhàn nhạt nói. Đoan Vương nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Lăng Liệt thấm huyết cánh tay, cả kinh nói, "Nhà, tứ đệ ngỡ như thế nào bị thương?" Có thích khách Còn không mau giúp giật vương chóc nã thích khách lục soát Lăng tiêu lời còn chưa dứt, mặc Trần liền mang theo liên can nhiệt vọt tới bên cho phủ cái này lý do làm cho bọn họ danh chính ngôn thuận mà lục soát một phen lăng liệt hư lạnh một tiếng lại không ngăn cản hắn trong lòng biết những người này điều tra nơi nào là cha cái gì thích khách đó chính là tới tìm cái lấy cơ mang đi Hy nguyệt chương 77 các đạo nhân mã chỉ thấy thận đỉnh tư mọi người vòng vài vòng góc cạnh lục soát cái biến Mạc Trần trở lại nội viện Chiều đoan vương lăng tiêu lắc lắc đầu, ý bảo chưa tìm đến thần hy nguyệt. Bất quá người này là chuyện như thế nào? Mạc chính tư thẳng chỉ bị thận đình tư nâng đi lên một khối nước thi. là ta trong phủ nha hoàn, ý đồ gây rối bị bổn vương giết. Sắt cái nha hoàn mà thôi, yêu cầu thận đình tư hỏi đến sao? Lăng liệt ngó mắt mạc trần, lãnh ngữ nói. Ti chức không dám. Mạc trần không thể không chắp tay, ảo não mà gục đầu xuống. Tứ đệ mạc bực, bổn vương phụng chỉ tra án mới đến ngươi trong phủ quấy giày. Cha được thần gia hung án màn đêm vương xuống người giật vương phủ người có xuất hiện ở phụ cận. Lại còn có có rơi xuống lệnh bài làm chứng. Đoan vương xấu hổ cười cười, trong lòng biết hiện giờ lui là không có khả năng, trước đem giật vương không chế được lại. Mặc trần sau khi nghe xong lập tức từ trong tay háo móc ra lệnh bài trình cấp Đoan vương, không biết hay không là người giật vương phủ chi vật, còn thỉnh tứ để ngươi qua xem qua. Lăng liệt liếc mắt một cái, lành ngữ, một cái lệnh bài mà thôi, muốn dở cho bị bậm đơn giản dễ dàng, không đủ làm chứng kia cũng là một cái vật chứng. Này lệnh bài xuất hiện quá mức trùng hợp. Đoan Vương thu hồi lệnh bài, thần thượng thư Mưu Triều trọng thần, mãn môn bị giết, phụ hoàng lo lắng thật sự. Thần đình tư không có quyền khấu hạ tứ đệ, kia tứ đệ nhưng nguyện tùy bổn vương cùng đi gặp phụ hoàng. Lăng Liệt trường tụ vùng, thầm nghĩ, chỉ cần bọn họ không có thể tìm được Nguyệt Nhi, hết thảy đều có cứu vãn đường sống. Thỉnh đi. Mạc Trần vươn tay, làm ra thỉnh tư thế. Lăng Liệt xéo Mạc Trần liếc mắt một cái hắn nhất không quen nhìn này thận đỉnh tư người trong mỗi người cho cậy thế chủ bộ dáng hừ bùn vương liền tùy vương huynh ngươi tiến cùng một chuyến lang liệt trường bào phiêu phiêu cứ việc cánh tay còn thấm huyết ngọc cốt phiến ném lên như cũ phong độ nhẹ nhàng mà an vương phủ giờ phút này cũng không bình tĩnh đỗ vũ nhìn thấy không trung thả ra tên lệnh vội vàng vòng đến an vương phủ huyện tiểu nhàn các trịnh ai ngờ an vương đã đứng ở các cửa lạnh lùng mà nhìn tên lệnh quang trong mắt loé hàn quang nói đi giật vương phủ điện hạ, hiện tại trong thành khắp nơi truyền kia thần gia nữ nhi là yêu nữ, thần năm thần nguyệt giờ thì sinh ra, chúng ta hiện tại đi, có thể hay không khiến cho không cần thiết ngờ vực. đến lúc đó ngược lại ảnh hưởng điện hạ kế hoạch. Đỗ Vũ đuổi theo An Vương nệ bước, tiếp tục khuyên nhủ, nói vậy hiện tại giật vương chính mình đều tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn, chúng ta hà tất chảy vũng nước đục này. An Vương dừng một chút, khoe môi một câu, cười lạnh nói, xác thật có vài phần đạo lý. bất quá, Tím Diều khẩn cấp báo tin. Nhất định là nàng kia có việc, nếu là giật vương, nàng thật cũng không cần thông chi bổn vương. kia điện hạ ý tứ là. Đồ vũ nhìn trước mắt chủ tử, nắm lấy không ra tâm tư của hắn. Tự nhiên muốn đi. Nếu thần hy nguyệt lớn như vậy năng lực, càng không thể lạc những người khác trong tay. Chẳng qua tốt nhất là có thể có cái lý do xuất hiện ở kia. An vương khỏe miệng nhẹ dương, nói tiếp, ha ha, muốn hưu ta. Lúc này vừa vặn có người có thể đương cái này tấm một. Vương huynh. Ca. Vương huynh. Tố nếu công chúa dẫn theo làn váy hấp tấp mà chạy tiến luyện trung, phía sau nha hoàn bị nàng ném ở mấy chặng xa. Cam eo, thở hổn hển, thầm than đi theo cái này chủ tử, môi đều là luyện chân công a. Xem ngươi chạy trốn thở hổn hển, còn có hay không một chút công chúa bộ dáng. An vương đôi tay cắm ở tay áo trung, nhìn trước mắt vương nguội, đạm đạm cười. Ca, quá mấy ngày chính là Tết thượng nguyên, đã nhiều ngày từ đông cửa thành đến tây cửa thành đều là bán hàng rong. Chúng ta đi xem tốt không? Trưng 78 bạch nhặt tiếng nghi. Liên tới kéo lăng hàng tay háo. Ai, ai, ngươi đợi chút. An vương tún chặt nàng, liếc xéo cười nói, hiện tại canh giờ này, ngươi thật sự chỉ là đi dạo trường ngai. Ai nha, được rồi, ta lời nói thật, ta liền biết lừa bất quá ngươi. Tố nếu công chúa môi đỏ nhẹ dầu, tiêu thiếu cái mũi nhăn lại, nói tiếp, kỳ thật trường nhai ta ở bạch cũng đã dạo qua. Ta chính là hôm nay ở trên phố nghe có cái nữ tử có thông năng lực, còn ở tứ ca trong phủ đâu. Vương huynh ngươi, nếu là chuyện này truyền tới phụ hoàng kia nhiều không hảo a, chúng ta đi nói cho tứ ca như thế nào, làm hắn xử trí nàng kia, tốt không? Ai, trâm đã. An vương giữ chặt nóng vội vạn phần tố nếu. Ân. Ca, ngươi không phải là không nghĩ đi thôi. Chuyện này nhiều thái quá a, tứ ca quán thượng việc này, rõ ràng là bị người hám hại. Tố nếu mắt hạnh chứng to, tức giận bất bình. Tuy rằng tứ ca ngày thường tới quán, nhưng là vẫn luôn đều không phải cái tranh danh đoạt lợi người. Ngươi nhưng thật ra thực tín nhiệm ngươi tứ ca a. Cũng thế, như vậy tùy ngươi một đạo đi thôi. Vương huynh ngươi tốt nhất, nhất minh lý lẽ. Tố nếu lún đồng tiền như hoa. Chỉ là nàng lại không thấy được nàng tín nhiệm vương huynh lăng hàng giờ phút này lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Thanh cùng xuyên qua mấy cái hẻm sau, đầu đau muốn nứt ra, chứng kiến chi vật hốt hoảng, tốc độ cũng hàng mấy lần. Theo ở phía sau rực rỡ, đã nhận ra không thích hợp, ở mái hiên thượng phi đạp, đổi tới thanh cùng phía sau. Thân cô nương Thanh Cùng ngừng ở một chỗ mái hiên cao giáp biên, tinh thần càng ngày càng hoàng hốt, đôi mắt toan trước cảm càng ngày càng thiện, chiều kêu nàng phương hướng, ngơ ngẩn mà xoay người. Thân cô nương, nhưng nguyện tùy ta cùng đi tơ lụa phô, rực rỡ để lại Thanh Cùng đầu vai, buông ra. Thanh Cùng hất hất đầu, làm chính mình đầu góc càng rõ ràng chút, hắn là rực rỡ, là cái kia âm hiểm xảo trá, coi nàng vì ngoạn vật quân cờ ác tha thị vệ. Thanh Cùng cánh tay vùng, xoay người cho rực rỡ một trường. Rực rỡ xoay người né tránh, ai ngờ thanh cùng lúc này bước chân phù phiếm, thế nhưng một chút dâm không, thẳng rơi xuống đi. Thần cô nương, rực rỡ kinh hô một tiếng, rôi tay đi bắt. Chính là chỉ xé vỡ tay háo một góc, không kịp giữ chặt thanh cùng. Một chiếc thiển màu nâu xe ngựa chính chiều bên này bay nhanh mà đến. Thanh cùng thẳng tắp mà rơi xuống. Thế nhưng tạp tới rồi xe ngựa trên đỉnh, lộc cục một chút lăn đi xuống, ngất đi. hu, Mã phu kéo chặt dây cương. Mã Móng trước đã ở cô nương thân thể lằn không chỗ. Cô nương, rực rỡ muộn thanh kinh hô, "Hu." Mã bị lạc đến giống sau phiên ngẩng. Hành đến mã phu thu đến kịp thời, Mã Móng trước không có thể đạp hướng thanh cùng, nếu không thật là không dám tưởng tượng. Rực rỡ lại chỗ tối nhịn không được nhéo một phen mồ hôi lạnh, đây chính là điện hạ lo lắng bố cục, tìm mọi cách muốn hộ nàng chu toàn nữ tử. Nhưng này xe ngựa nhưng thật ra quen mắt thật sự. Xe ngựa đã vài cái, bên trong truyền đến vài tiếng tìm kiếm kiếm. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì lạc? Rực rỡ vừa nghe, trong lòng thất kinh, không xong. Này cũng quá xảo. Như là tố nếu công chúa. Đãi xe ngựa dừng lại, Sa Phu quay đầu lại nói, đột nhiên rơi xuống một người, ngựa nổi trứng. Bên trong xe nữ tử vén lên mảnh, ló đầu ra, vội la lên, nhưng đừng bị thương người. Đài cao biên rực rỡ vội vàng tránh đến ám giác, trộm ngắm dưới mái hiên nhất cử nhất động. Ai, như là... Lan thanh cùng. Tố nếu xuống xe ngựa Xem xét hôn mê liêu thanh cùng hô hấp, thấy trên người nàng bị vẩy ra huyết hoa điểm điểm, nhịn không được thở dài, như thế nào biến thành như vậy. Mau đem nàng đỡ lên xe ngựa. Tố nếu công chúa lệnh xa phu đem thanh cùng đỡ đi lên. Mà bên trong xe một người khác nhưng vẫn không nói một lời, bất động thanh sắc, giống bên trong xe không có hắn người này giống nhau. chương 79 kế thượng trong lòng. Thằng đến thanh cùng bị đưa vào bên trong xe ngựa, An Vương mới giả vờ kinh ngạc, này. Này có phải hay không lão tứ mang đi tham gia liền phủ tiệc mừng thọ kia cô nương? ân tiêu Lan Thanh Cùng, Lan cô nương. Thanh Cùng, tố nếu vỗ nhẹ Thanh Cùng vai. Mà Thanh Cùng lúc này vượng vượng trầm chầm, chầm, mỹ mắt run rẩy vài cái, liền cái gì cũng không biết. Vương huynh, làm thế nào mới tốt? Nếu không, chúng ta đem nàng đưa đi tứ ca chóng phủ. Tố nếu vội la lên. Thanh Cùng là nàng khó được gặp được hợp ý cô nương, ngày thường nàng thấy đều là nịnh hót người nhiều, chân thành thiếu. Này Thanh cùng cô nương không làm ra vẻ không tùy tiện, cứ việc là thanh lâu nữ, lại một chút không hổ ly tinh. Trầm đã, ngươi xem nàng bộ dáng, đạo như là chạy ra tới, hiện giờ ngươi tứ ca kia đều là tượng Phật đất qua sông, đưa trở về chẳng phải là. An Vương khuyên đủ, giờ phút này khỏe miệng lại che giấu không được ý cười. Trong lòng thầm nghĩ, thật là hàng chuyện tốt, vốn đang suy nghĩ muốn tìm cái cái gì lấy cớ tìm ra nàng này, này một chút thật là được đến lại chẳng phí công phu. Vương Minh, ngươi lại chê cười ta. Tố nếu một điểm môi, còn cho rằng này An Vương lăng hàng bất quá là giống thường lui tới giống nhau, tổng chê cười nàng đầu góc không hảo xử hôn thế ma Vương. Này thân muội muội thế nhưng cũng nhìn không thấu An Vương suy nghĩ. Hảo, nhìn nàng như vậy, người tứ ca quản chi là đã không yên ổn, sao không trước cứu nàng. An Vương hướng tố nếu những mày. Vương huynh quả nhiên cơ trí. Ta trước đem nàng An Trí ở trong phủ, chờ tứ ca kia yên ổn, chúng ta lại nghĩ cách. Tố nếu lúc này mới buông xuống khẩn trương, quát một tiếng. Hồi công chúa phủ, An Vương Lăng Hằng nhăn nhăn mày, nhẹ dọng hỏi, cô nương này nhìn dáng vẻ yêu cầu chiếu cố, đưa đi ngươi công chúa phủ, ngươi nhưng chiếu cô tới. Yên tâm, ca, trong chốc lát ta liền đi thỉnh cái đại phu đến xem. Không được nói, ngày mai sáng sớm ta đi bẩm mẫu phi, thưởng cái thai ý tới ta trong phủ nhìn một cái. Xem tố nếu tựa hồ quyết tâm muốn chiếu cô thanh cùng, An Vương Lăng Hằng tránh cho khiến cho ngờ vực, đành phải đem muốn thanh cùng đến chính mình trong phủ ý niệm nghẹn hồi trong bụng nhưng nghe được tố nếu muốn đi xin chỉ thị mẫu phi, an vương nhưng thật ra kế thượng trong lòng. Tố nếu công chúa xe ngựa vòng hồi an vương phủ, tặng an vương hồi phủ. Đô vũ chờ ở cửa, đón nhận tiến đến, chủ tử. Này! Không nhiều ít canh giờ như thế nào liền đã trở lại. Vừa rồi ngài cũng không cho thuộc hạ đi theo. An vương mắt lạnh thoáng nhìn, nói, có công chúa làm lấy cớ, đi người nhiều người phản lệnh người ta nghi ngờ. Là, thuộc hạ ngu rốt. Hú hổ! Bồn Vương cũng chưa tới kịp đi gặp này lao tứ. An Vương vung lên áo gấm, chắp tay sau lưng. Dưới ánh trăng dáng người đỉnh bạn một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng. Điện hạ ý tứ là. Bồn Vương hoa như vậy đại công phu, làm các triều thần đem án tử đẩy cho lăng tiêu, chính là tưởng tiếp theo thần gia án tử vặn ngã hai vị này huynh đệ, thế nhưng thuận lợi đến khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới hiện giờ càng là hàng vận may. Thế nhưng làm Bồn Vương được đến này có một không hai kỳ nữ tử. An Vương ngửa đầu cười to. Chúc mừng điện hạ. Đô vũ vội vàng quỳ một gối xuống đất, cung kính mà chắp tay hành lễ. Ha ha. Này Giang Sơn, cái này. Chú định là của ta. An vương thâm thúy trong mắt lóe tàn nhẫn, lúc này ngay cả hạo nguyệt đều giấu ở vân. An vương trở lại thiều nhàn các nội, ở kia tơ vàng gô nam bên cạnh bàn, viết một phong ám tiên. Đi trong cung, thỉnh nhàn phi nương nương thân khải. Cần phải tâm cẩn thận. Đô vũ ứng hòa một tiếng, rời khỏi các trịnh. Mà chống trải lại có chút quỷ dị thiều nhàn trong cách chỉ còn lại có vị này lăng hàng điện hạ, nhìn đã là thâm hắc bầu trời đêm, lộ ra kia hại tha tươi cười. Lan thanh cùng. Thần hi Nguyệt. Ha ha, vô luận lao từ ngươi muốn làm cái gì đa dạng, như thế nào cũng không thể tưởng được, ngàn tính vạn tính chung sẽ rơi xuống bổn vương trong tay đi. Mà kia rực rỡ thấy trong xe ngựa người đem thần Hy Nguyệt tiếp đi, đây là chính mình chủ tử giật vương điện hạ sợ là cũng không nghĩ tới. Không có chủ ý hắn quyết định hồi tơ lửa phô tìm triệu hương thương nghị. Thần cô nương đưa đi tố nếu công chúa kia, cũng không biết là sẽ ở công chúa phủ, vẫn là sẽ bị đưa vào cung. Nếu là vào cung, bằng chúng ta khẳng định là liền không trở lại. Triệu tâm phân tích không phải không có lý. Điện hạ đã bị đoan vương mang đi, này, không phải trung tướng quân phải về kinh. Tính lên thời gian mau tới rồi, rực rỡ ngươi trước đón nhận đi, đem điện hạ tình huống báo cho hắn, thỉnh hắn trợ giúp. Bên này có ta nhìn chằm chằm, ta tới hỏi thăm thần cô nương hết thể hành tung. Cũng hảo. Dựng dỡ bãi, chạy tới đông cửa thành, tránh đi thủ vệ. Ra khỏi thành, mới dám cùng người mua một con ngựa, suốt đêm chạy về phía ngoại ô. chương 80 tiến cung lấy vật. Kinh sát quốc hoàng cung. Đã gần đến giờ tí, cửa cung sớm đã hạ chìa khóa. Mà một con hôi bổ câu lại bay lên cửa cung. Đi đi đi. Chỗ nào tới giá điểu, tâm lão tử bắt người xuống dưới hầm ăn. Thị vệ ngô tam rất là khó chịu. Hỏa khí lớn như vậy đâu. Còn không phải là một con chim sao. Lại không phi tiến bảo, phía trên yêu cầu tăng mạnh tuần tra ban đêm, ngươi có phải hay không luân vài lần lớp học phát hỏa? Một thị vệ khác trêu đùa, kia còn dùng. Đánh giám không có, phi như vậy chỉ người đâu. Chẳng lẽ ngươi thường lực liền không nghĩ nghỉ ngơi a Nô Tam nhìn quanh bốn phía, thấy tuần tra ban đêm thị vệ đã đi xa, nhịn không được dối người, đánh cánh áp Ai, ta là không sao cả, dù sao cũng là nhàn rỗi không giống ngươi sâu ngủ vào trong miệng. Hắc hắc. Nô Tam ngượng ngùng run run vai. Nếu không ngươi nghỉ một lát, liền dựa bên kia thượng, tuần tra lại đây cũng đến nửa canh giờ đâu, ta liền ngươi thượng nhà xí. Thường lực chỉ chỉ chỗ ngoặt chỗ tối, đến lặng, vất vả ngươi a Nô tam giống nhặt tiện nghi giống nhau, chiều chỗ tối mà đi. Đại không khí lại quy về chết giống nhau yên lặng, thường lực nhìn quanh chung quanh, nhẹ nhàng gõ gõ cửa cung. Một cái bóng đen đột nhiên tới, nhẹ nhàng rơi xuống đất, ở thường lực bên thai nói, như vậy chậm lại không ám hiệu, ta phải tưởng biện pháp khác gần nhất gia tăng rồi tuần tra nghiêm thật sự, thường lực nhìn quanh bốn phía vội la lên, đến nhanh lên, sự phát đột nhiên, nếu không phải quan trọng nhất, ta cũng không cần tự mình tiến đến, người đâu, ở kia chỗ ngóc chỗ, thường lực thuận tay một lòng tay, Hắc Y Nhiên vòng đến chỗ tối, nhưng không có một cái giữa tường ngồi cũng đã ngủ liêu thị vệ sao, Hắc Y nhân từ trong lòng ngực móc ra một phấn, ở Ngô Tam trước mặt một giải, Ngô Tam đầu lệnh về một bên, giống một bãi bùn lầy giống nhau ngã xuống thức mau, hắc y lìa nhân liền thay đổi một bộ thị vệ phục tùng chỗ tối ra tới. ở châu ngặt châu ánh mắt ý bảo một chút thường lực. ánh trăng vừa vặn rơi tại hắn trên mặt, đúng là an vương bên người thị vệ đỗ vũ. đỗ vũ nhẹ nhàng tránh đi tuần tra thủ vệ, tiềm nhập chiêu hoa điện. mắt thấy gác đêm nha hoàn cùng thái giám còn ở hành lang ngoại thủ. đỗ quên, đỗ quên. đỗ vũ phỏng vài tiếng điểu kiếm. người tới. tầm điện truyền đến nhàn phi nương nương lười biếng thanh âm. nha hoàn vội vàng dẫn theo làn váy chạy tiến trong điện cấp nương nương cầm đèn từ đâu ra chim chóc nếu buồn cung buồn ngủ các ngươi đều đi đuổi một đuổi không chừng còn có tổ chim đâu nhàn phi nương nương cả giận nói nha hoàn nơm nớp lo sợ mà lên tiếng vội vàng cùng thái giám cùng nhau khắp nơi tìm kiếm bọn nha hoàn một tránh đi đỗ vũ liền thoán vào tầm điện cấp nương nương thỉnh an chuyện gì a này đều giờ nào càng ngày càng không một chút quý cũ chứng màn nhàn phi nương nương lãnh ngữ đây là an vương điện hạ muốn thuộc hạ tự mình giao cho nương nương tin Đỗ Vũ nương nớp lo sợ mà tiến lên, trắng tinh như hạo nguyệt thủ đoạn vườn chứa màn, tiếp nhận thư tín. Ha ha, Hằng Nhi thật là vận khí tốt. Nhàn phi nương nương khẽ cười một tiếng, nhàn phi gỡ xuống trong trướng quải một con kim linh, đưa cho Đỗ Vũ. Đỗ Vũ cung kính tiếp nhận lên tiếng, vội vàng rời khỏi lệnh. Đại nhân đều tan đi, nhàn phi nương nương đứng dậy, đi đến kia cổ mai buồn hoa trước, mở ra ám cát, nhẹ nhàng vuốt ve lấy ra cầm hải. Nhàn phi khoẹt miệng dơ lên ý cười, dùng cắt may chặt cây cái nhíp. Lấy ra trong đó một con làm bẹp bẹp nhẫn trùng, đặt ở một cái hộp trùng, nhẹ giọng tự nói, bà bối, ngày mai chính là ngươi hoạt động lúc. Nhàn phi thầm than, ít nhiều khi đó cô ra này mới chỉ nhẫn trùng, hiện giờ thật sự là giúp không ít vội. chương 81 bất đồng ngày xưa, đỗ vũ thoán hồi cung khẩu chỗ ngoặt chỗ, kia ngô tam còn tê liệt ngã xuống tại chỗ, bất tỉnh nhân sự. đỗ vũ nhanh chóng mà đem quần áo đổi về đi, nhẹ nhảy dựng lên, vượt nóc băng tường, lướt qua cung tường. Người nào! Trung hợp giờ phút này lưu động thị vệ đội vòng trở về, cao giọng quát, chiều cửa cùng chỗ tối chạy tới. Ai? Tình huống như thế nào? Thương lực thấy thế vội vàng thò lại gần. Có hay không thấy người nào? Không có A. Thương lực sung lăng. Này như thế nào có người? Thị vệ đội ở trong tối rác chỗ phát hiện Nô Tam, hay là có thích khách? anh ra Nô Tam giờ phút này lại tỉnh đến đúng là thời điểm. Dối người, xoa xoa nhập nhẹm đôi mắt. Nhà A. Nô Tam bị vây quanh chính mình một vòng người hoảng sợ. Ngươi cư nhiên tại đây ngủ ngon. Bỏ rơi nhiệm vụ. Người tới nột. Thống linh quát một tiếng, đem hắn cho ta trói lại, ba mươi trượng hầu hạ. Ai? Này! Ta này không chờ Ngô Tam phân, đã bị Tam hai thị vệ giá đi. Thường lực ở sau người nhéo một phen mồ hôi lạnh, thầm than may mà vừa mới đồ vũ đã ra cùng, nếu không chính mình đều khó thoát vừa chết. Trở lại An Vương phủ đồ vũ, đem kim linh trình cấp An Vương lang Điện hạ. Thuộc hạ thấy nhàn phi nương nương liền tùy ý treo ở dương biên, như vậy một cái kim linh, thật sự có kỳ hiệu. Đô Vũ Nhịn không được hỏi: "A, cứ như vậy một cái kim linh đương nhiên không có gì dùng, nhưng nếu..." Xứng với kia lệnh người sởn tóc gáy đồ vật, quản chi là muốn gọi người sống không bằng chết. An Vương nhẹ lay động một chút kim linh. Lên ken thanh bản thân thanh thúy dễ nghe, chẳng qua tại đây giữa đêm khuya, phản thêm một tia quỷ dị kinh tủng. Mà giờ phút này, kinh sát hoàng nam cung thắng cảnh cùng cung cũng không bình tĩnh. Đoan Vương lăng tiêu, Thận Đình Tư mạc trần cùng với Giật Vương Lăng Liệt thông qua Thái Giám thông truyền, đang ở ngoài điện chờ đợi kinh sát Hoàng Nam Cung thắng truyền triệu. Hai vị Điện Hạ, Mặc Đại Nhân mời theo lão nô tiến điện. Phúc công công nhỏ rộng địa đạo. Nam Cung thắng ăn mặc áo ngủ, khoát mạ vàng hắc long bào ngồi ở trước bàn. Đoan Vương, ngươi cũng biết tội. Nam Cung thắng mặt mày một trọn, không giận tự uy. Phu hoàng, nhi thần biết tội. Ngươi nói cho trẫm, truyền triệu tường công công nơi nơi nào a? Còn có kia kinh vũ vệ kim lệnh vì sao không có giao dư chấm? Nam cung thắng cả giận nói, hay là ngươi muốn tạo phản? Phụ hoàng bất giận, kia tưởng công công mục vô tôn thi, dĩ hạ phạm thượng, nói năng lô mãng, nhi thần giáo hơn hắn. Nhưng là mượn vóc thần một vạn cái lá gan, nhi thần cũng không dám tạo phản a phụ hoàng minh dám. Đoàn vương khấu ba lần đầu, lời nói chuẩn xác xa cực ngày thường. Nam cung thắng nhăn nhăn mày trừng mắt lấy ngữ, đúng không? Kia chấm hỏi ngươi kinh vũ vệ kim lệnh đâu Phu Hoàng Minh Giám, Nhi thần nhân cha được thần gia chi án cùng tứ đệ có quan hệ, thậm chí còn có thần gia sau lưng bí mật, sự tình quan giang sơn xã tắc, cho nên cần kinh vũ vệ kim lệnh điều động binh mã khống chế tứ đệ giật vương phủ. Lớn mật, chấm nói đều không dùng được. Phu Hoàng bất giận, xin nghe Nhi thần song, thần gia diệt môn huyết án cùng thần gia chi nữ thần hy nguyệt không giải được liên hệ. Thần thượng thư chi nữ cũng chưa chết. Hơn nữa nghe đồn thần gia chi nữ thần năm thần nguyệt giờ thìn sinh ra, sắc cô tinh. Đến chi nhưng ổn nắm chính quyền nhi thần tra án khi ngẫu nhiên phát giác Có một kiện vật chứng xuất hiện Ở màn đêm buông xuống thần gia phụ cận người chết trên người Là giật vương phủ lệnh bài Lăng tiêu một song Lăng liệt hừ lệnh một tiếng Mà nam cung thắng tắc hồ nghi mà đem tầm mắt Ở đường hạ mấy người trên người qua lại lưu chuyển Nhàn nhạt nói Ý của ngươi là Thần gia huyết án là giật vương sai xử Đúng là Lăng tiêu đĩnh đinh bối Chém đinh chặt sắt mà trả lời chương 82 đường đường ràng co Đúng không? Nam cung thắng liếc mắt một cái còn vẻ mặt chính khí lang tiêu, chấm vê trong tay phỉ thúy hạt châu tiếp tục hỏi, vậy ngươi thần gia chi nữ hiện tại nơi nào? Hồi phụ hoàng, này liền muốn hỏi tứ đệ. Lang liệt lúc này mới nhẹ dập đầu, nói, hồi phụ hoàng, nhi thần không biết vương huynh sở thần gia chi nữ. Nhi thần cũng đều không phải là là thần gia huyết án phía sau màn độc thủ. Lang liệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh mạc trần, tiếp tục nói, bất quá nhi thần nhưng thật ra tưởng cùng vương huynh cùng với mạc chính tư đương đường ràng co. Nam cung thắng trừng liêu mắt, thâm thúy mắt sáng như bước, tựa hồ ở nhắc nhở lăng liệt, không nên để sự tình không thể nhắc tới. Vương huynh, thân đệ muốn hỏi vương huynh từ chỗ nào biết đến thần gia chi nữ chưa chết. Này lăng tiêu bị hỏi đến không biết như thế nào mở miệng, nhìn phía bên cạnh mạc trần. Mạc trần chắc tay, nói, vậy hạ, giật vương điện hạ trong phủ tân đến cô nương tựa hồ đó là thần gia chi nữ thần hy nguyệt. Đúng đúng. Lăng tiêu lúc này mới đầu vóc xoay lại đây, vội la lên, liền phủ tiệc mừng thọ ngày đó. Tất cả mọi người gặp qua nàng kia. Kia rõ ràng là Lan Thanh Cùng. Vương huynh há nhưng tùy ý cấp thần đệ chủ mũ. Lăng liệt vung tay háo, giả vờ tức giận vô tội, đáng thương hề hề nói, Phụ hoàng, đó là nhi thần ở thanh lâu coi trọng nữ tử, mang về đến trong phủ. nay mọi người đều nhưng làm chứng. Nếu thật là như vương huynh Sở nàng là yêu nữ, nhi thần không dám công khai mà đem nàng đưa tới mọi người trước mặt. Lăng liệt song trong lòng thầm than. Cũng may phía trước hy nguyệt liền quá từ trước đến nay không yêu lộ diện không yêu tham gia tiệc trà, thần ra xảy ra chuyện phía trước Hoàng Thành Trung không mấy người nhận biết nàng. Thần thượng thư thật sự là hộ nữ chu toàn thật sự. Lăng tiêu bị hỏi đến ngẩn ra nửa ngày, ớt úng không biết nên như thế nào ứng đối, phiết mắt mạc trần, hắn cũng là nhữ chặt mày, nửa không lên tiếng, cái này làm cho lăng tiêu trong lòng thấp thỏng. Này, còn có? Vương huynh này lệnh bài là từ ngày ấy thi thể trung tìm đến. Kia xin hỏi mạc chính tư. Phía trước trên triều đình phụ hoàng hỏi ngươi án kiện nhưng có tiến triển, ngươi lại vì sao không? Lăng Tiêu thấy Lăng Liệt giờ phút này đem nghi vấn đều ném về cho phía chính mình, tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, sống lưng lạnh cả người. Chỉ thấy Mạc Chính Tư rũ xuống mí mắt, nôn ngữ lại một chút không giảm nhuệ khí, nói: "Vi thần hồi bệ hạ, hồi giật vương điện hạ. Bởi vì án kiện vật chứng liên lụy hoàng tử, vi thần không dám vọng hạ kết luận, không dám nhận triều đình chúng thần mặt đem vật ấy hiện ra. Đành phải ở có hoàng trưởng tử phụng chỉ đốc tra khi" mới dám đem đồ vật lấy ra tới thảo luận vụ án. Nhưng lúc này trong kinh cũng đã thịnh truyền thần nữ có dao động giang sơn xã tắc chi căn bản năng lực, vi thần cùng đoan vương điện hạ mới mau chóng đem việc này báo cho bệ hạ. Mặt khác về giật vương điện hạ trong miệng lan thanh cùng có phải hay không thần hy nguyện, chỉ cần vi thần gặp qua nhất định có thể khẳng định, bởi vì vi thần ở điều tra thần triều vũ tri án khi từng ở thần trong phủ gặp qua thần gia cô nương. Mặc chân này khinh phiêu phiêu nói mấy câu, lại đẩy hồi ở lăng liệt trên đầu. Lúc này lăng liệt nhăn nhăn mày, có chút khẩn trưng lên, hắn không phải ở lo lắng cho mình. Bởi vì hắn ở thần gia huyết án màn đêm buông xuống cũng không ở trong phủ, mà là tuân mật chiếu đi tìm thần y thì hắn lo lắng chính là hy nguyệt, này mạc chính tư thế nhưng gặp qua nàng. Lúc này lăng tiêu nghe được mạc trần nói, nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều, xoa xoa trên chắn hãn, lại lần nữa lập thẳng thân mình. Lăng liệt, người có gì lời nói? Nhi thần chỉ biết thanh giả tự thanh, nhi thần chỉ biết lan thanh cùng không biết cái gì thần hi nguyệt Nam Cung Thắng mau vê vài cái trong tay phỉ Thúy hạt Châu. hư lệnh một tiếng. Đem Phật Châu vung. Mọi người đều bị nằm sấp xuống dập đầu, không dám lên tiếng. Ngay cả bên cạnh Phúc Công Công cũng cả kinh quỳ bỏ trên mặt đất. Người tới. Đem giật vương lăng liệt đưa đi thận đỉnh tư lao. chương 83 lo lắng cứu trị. Phu Hoàng, nhi thần đoan uổng. Phu Hoàng Minh giám. Nam Cung Thắng không chờ lăng liệt xong, khiến cho thị vệ mau chút tiến đi. Đại thị vệ đem lăng liệt mang đi khi... Lăng nằm bò Lang Tiêu nhịn không được lộ ra một ít ý cười, mà mặc Trần Hờ hứng mà nhìn chăm chú hết thảy, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. "Lăng Tiêu, này án ngươi phối hợp hảo hảo thẩm tra xử lý, về thần hy nguyệt, mau chóng cho châm tìm ra." Nam Cung Thắng vẫn dựng lên thân. "Nhi thần tuân chỉ, nhi thần cáo lui." "Thần tuân chỉ, thần cáo lui." Đại hai người cung kính mà rời khỏi ngoài điện. Nam Cung Thắng lẩm bẩm, "Trung kỳ phong còn có bao nhiêu lâu đến kinh?" Hồi bệ hạ, Tướng Quân hẳn là lại có không đến nửa ngày liền phải tới rồi. Phúc công công cung kính địa đạo: "A, cái này Lang Tiêu, an toàn báo mật." Ngày thường sợ hãi rụt rẻ, thế nhưng thật muốn thiên. Chấm nhưng thật ra muốn nhìn hắn rốt cuộc có thể nhảy ra cái dạng gì tới. Thâm thúy đôi mắt lóe hơi lượng, cứ việc vòng eo không hề lĩnh bạn, lại như cũ lộ ra đế vương ngoan tuyệt, vô luận ai dám động như vậy tâm tư, chấm tất làm hắn hối tiếc không kịp. Giờ phút này tráng lệ huy hoàng cảnh cùng cung dưới ánh trăng có vẻ phá lệ lành lạnh đáng sợ. Bệ hạ anh minh thần võ, kinh sát nhất định sơn hà vô dạng. Phúc công công run run rẩy rẩy mà dập đầu. Công chúa phủ. Cô nương này như thế nào? Tố nếu cập nha hoàn vờn quanh ở thanh cùng giường bên, một vị kinh thành y quán đại phu vô về dâu dài nhữ lại mày, lắc lắc đầu. Còn có hô hấp đâu, như thế nào liền không cứu? Tố nếu buồn bực. Công chúa thứ tội, thứ thảo dân y lý thuật không tinh, không phải cô nương này không cứu, mà là thảo dân làm nghề y lìa nhiều năm, không thấy quá từ mạch tượng. Này mạch khi thì phù phiếm, khi thì rồn rập, không hề quy luật nhưng theo, tựa hồ trong cơ thể có một cổ khí ở vận chuyển. Cô nương này vẫn luôn ở ngất chung, có lẽ là không thể khống chế. Mấy chỗ ngoại thương thảo dân nhưng thật ra nhưng y gì để, mặt khác thảo dân thật sự là. Được rồi được rồi, liền trước cấn ngươi phương thuốc ngao dược đưa tới đi. Tố nếu bực bội đến phát tay tống cổ. Công chúa, đêm đã khuya, nếu không ngài về trước phòng nghỉ tạm, nô tỳ tại đây thủ thì tốt rồi. Nhà hoàn mây tía khuyên đủ. Tố nếu thở dài, phân phó có việc nhanh chóng tìm báo. Trong lòng thầm nghĩ, ngày mai vẫn là tìm mẫu phi an bài cái thái y hề đến xem, cũng không biết tứ ca kia đến tổn cùng như thế nào, hiện giờ vẫn là trước hộ hảo lan cô nương, để tránh tứ ca lo lắng. A hòa! A hòa! Thanh cùng ở đen nhánh lại hốn độn chỗ sâu trong mê phương hướng, chỉ nghe được chỗ sâu trong một thanh âm hốt hoảng mà chuyển đến. Mẹ! Thanh cùng theo thanh âm về phía trước mà đi, mẹ! Nhìn quanh vài vòng rồi lại biến mất không thấy liền thanh âm tới chỗ cũng tìm không chứ. Nguyệt Nhi, ta chắc chắn hứa ngươi một cái thái bình yên ổn, ta lăng liệt định không phụ ngươi. Phía sau rồi lại truyền đến kia van ra thanh âm. Thanh cùng che lại lỗ thai, gào giống một tiếng, không cần cùng ta này đó. Cô nương, cô nương. mây tía vỗ nhẹ thanh cùng cánh tay, một sờ cái chán, còn phòng tay thật sự. Đã có chút trắng bệnh, mây tía thấy tình thế không đúng, cấp đi thỉnh tố nếu công chúa. Tố nếu vội vã mà trở về phòng vừa thấy Hôm qua đại phu dược tựa hồ cũng không có tác dụng gì, ngược lại cái chán tiêu đến nóng bỏng. Buồn cung cần tiến cung một chuyến. Mới vừa bước ra cửa vài bước, lại dừng một chút, trong lòng tính toán, vẫn là chính mình trang bệnh, mẫu phi mới có thể bắt cái đáng tin cậy thái y hề tiến đến. Nếu là này thanh cùng cô nương cùng với tứ ca sự có quan hệ, kia chẳng phải là đem thanh cùng cô nương bán đứng. Thôi, mây tía, ngươi cầm buồn cung lệnh bài, đi trong cung tìm mẫu phi, làm nàng bắt cái đáng tin y tới, liền liên buồn cung đột phát bệnh buộc phát nặng chứng bệnh tư ẩn yêu cầu cái kín miệng chút là thuận tiện âm thầm hỏi thăm một chút trong cung nhưng có truyền tứ ca chuyện gì đúng vậy chương 84 thái y y hạ dược nha hoàn mây tía dựa theo tố nếu công chúa phân phó tới chiêu hoa điện cấp nhàn phi nương nương thỉnh an nương nương công chúa đột cảm không khỏe tưởng thỉnh cái thái y cấp nhìn một cái nương nương ải công chúa không khỏe có nghiêm trọng không nhàn phi nương nương thưởng thức trên đầu ngọc trâm tử Gương đồng ánh tiểu mỹ khuôn mặt thượng lộ ra một mặt ý vị sâu xa biểu tình. Con hảo, chính là bệnh tình tư ẩn, công chúa vẫn là tưởng thỉnh Thái Y Lìa nhìn xem. Mây tía chiếu tố nếu phân phó nói. Hành đi, thỉnh trong cung phò Thái Y Lìa đi một chuyến đi. Còn có ngươi, trở về lại nói cho công chúa, kia công chúa phủ chỉ là bệ hạ thường nàng, giống mặt khác hoàng tử giống nhau có chính mình phủ đệ, chính là nàng dù sao cũng là không xuất các công chúa, nào có tổng ở tại ngoài cung đạo lý. Bệnh hảo sau, liền về đi. Nhàn phi nương nương liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói: Đại mây tía rời khỏi ngoài điện. Nhàn phi nương nương vô về chính mình gương mặt, thầm nghĩ: này Hằng Nhi thật sự là tính đến rõ ràng, may mắn sớm tại nửa canh giờ phía trước, bổn cung liền thỉnh phó thái y tới thỉnh bình ngăn mạch, đem kia chỉ độc vật thân thủ giao cho hắn, làm hắn cần phải nghĩ biện pháp đưa đến kia cô nương trong cơ thể. Nhàn phi đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhu mị cười duyên khuôn mặt đột nhiên chừng mắt lệ mục nàng nhớ tới kia đã qua đời tuệ quý phi, hừ, người tiện nhân này. Dựa vào cái gì ngươi là kinh sát quý phi? Dựa vào cái gì bổn cung vì bệ hạ sinh hạ hoàng tử công chúa, còn chỉ là cái phi vị? Dựa vào cái gì bệ hạ vì ngươi đều không muốn lại lập hậu? Dựa vào cái gì ngươi đã chết, bệ hạ liền không hề bước vào hậu cung. Nhan phi tức giận dâng lên, một phen đẩy rớt hộp trang điểm, rực rỡ muôn màu châu ngọc giải đầy đất. A, không quan hệ. Bổn cung làm không thành hoàng hậu, có thể làm thái hậu. Nhan phi nộ mục nhìn gương đồng chung người, một bên quát một bên khỏe miệng dơ lên quỷ dị tươi cười, mây tía riêng nhiều vòng chút lộ, quả nhiên hậu cung cũng truyền ra tứ hoàng tử giật vương tin tức, nhưng mây tía nhiều lần chắc trở hỏi thăm mấy cái tỷ muội mới biết được, nguyên lai đêm qua cảnh cùng trong cung bệ hạ giận dữ, đem tứ hoàng tử giật vương điện hạ đưa đi trong nhà lao, tục truyền vẫn là giết hại thần thượng thư mãn muôn phía sau màn độc thủ. nghe xong tin tức mây tía lúc này mới vòng hồi thái y yểm viện thành phó thái y y trở về công chúa phủ, làm phiên thái y Người cấp vị cô nương này cũng nhìn một cái. Phó Thái Y hì rũ mi mắt, âm thầm liếc mắt một cái nằm trên giường nữ tử. Thầm than nhàn phi nương nương phỏng trừng muốn hắn làm sự phỏng trừng chính là nhằm vào cô nương này. Phó Thái Y chiếu dĩ vãng bộ dáng, bắt mạch. Nhưng người tránh đi công chúa tầm mắt, đem trước đó an bài tốt dược vật đưa vào thành cùng trong miệng. Thái Y đây là cái gì thuốc viên, nhìn như so tầm thường dược vật muốn lớn chút đâu. Tố nếu tham đầu tham não, có chút tò mò. Kia dược đen như mực nhìn giống cái đại trùng tử giống nhau. Hồi công chúa Điện Hạ, cô nương này là kỳ chứng, dùng dược vật đương nhiên cũng là hiếm thấy chi vật. Phó Thái Bí có lời nói, một bên lao lao trên đầu chảy ra hãn, thầm than cuối cùng đem sự thu phục. Cô nương khi nào sẽ tỉnh? Cái này, Phó Thái Bí có chút do dự, rốt cuộc này dược hắn cũng chưa thử qua, liền thấy cũng không từng gặp qua. Nhưng nhàn phi nương nương công đạo, kia cũng chỉ có làm theo. Nghỉ tạm, một đoạn thời gian. Hẳn là không thành vấn đề đi. Phó Thái Bì Gì giờ phút này khẩn trương đến lời nói đều không lưu loát. Bãi, liền lấy phải về cung làm việc vì tử, liền muốn cáo lui. Ai ai tố nếu công chúa tưởng hỏi lại vài câu, nhưng này Thái Bì Gì thần sắc hoảng loạn vội vội vàng vàng mà nhắc tới hòm thuốc liền ra cửa. Mẫu phi tìm này Thái Bì Gì như thế nào quái quái. Tố nếu có chút buồn bực. Trương 85 thanh cùng chúng độc. Công chúa, nô tỷ ở trong cung nghe được giật vương điện hạ tin tức Tố nếu nhìn mắt tựa hồ còn ở hôn mê trung thanh cùng, đi đến bàn trà bên ngồi xuống, như thế nào? Nô tỳ nghe đêm qua cảnh cùng trong cung, bệ hạ giận dữ, là giật vương điện hạ giết thần thượng thư một nhà, hiện đã bị quan vào lao. Cái gì? Tố nếu cả kinh đứng lên, ta tứ ca sao có thể là hung thủ đâu? Ta tứ ca cùng thần gia không oán không thủ, vì sao phải giết chết một cái triều đình đại thần? Tuyệt đối là bị người hãm hại. Phù hoàng như thế nào có thể như thế tùy ý xử trí tứ ca đâu? khó thở tố nếu ở trong phòng qua lại dạ bước nha hoàn mây tía lại phát hiện giờ phút này nằm trên giường thanh cùng đã dùng cánh tay chống đỡ thân thể ngơ ngác mà nghe các nàng nói công chúa công chúa mây tía bị thanh cùng kia bị chịu hồn giường như biểu tình sợ hãi lắp bắp nói tố nếu theo mây tía ánh mắt mới phát hiện thanh cùng đã tỉnh lại kích động mà thấu tiến lên đi thanh cùng các ngươi vừa mới cái gì ai giết thần ra người thanh cùng hai mắt trợn lên sắc mặt trắng bệnh Phảng phất tam hồn không thấy bảy phách. Thanh cùng, những việc này về sau lại, ta tứ ca không có việc gì, chỉ là tạm thời bị nhốt lại mà thôi, hắn là hoàng tử. Hoàng tử liền có thể giết người sao? Hoàng tử liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thanh cùng cả giận nói, liên liên nước mắt đổ rào rào mà lạc. Tố nếu bị thanh cùng bộ dáng dọa lui một bước, bị bên cạnh mây tiếng nâng trụ. Cô nương ngươi hảo sinh không quý củ. Dám cùng chúng ta công chúa nói đến đây. Ngươi biết công chúa vì cứu ngươi. Tốn nhiều tâm tư sao? Ta không cần các ngươi cứu. Vì cái gì muốn ta tồn tại? Tồn tại đi gặp chúng ta thân nhân một đám chết đi. Còn có giống nốc tử giống nhau bị người lợi dụng. Thanh cùng nỗ lực làm chính mình đứng lên, lại cảm thấy chăm chảo cào tâm, toàn thân giống có thứ gì ở điên cuồng cắn nuốt chính mình, lào đảo lắc lư mà đứng dậy, ra mấy, trà trên đài san hô, lưu ly vật trang trí đều bị chạm vào ngã xuống đất, khi vỡ đầy đất. Thanh cùng! Người làm sao vậy? Tố nếu thấy thanh cùng giờ phút này, bộ dáng xa không giống phía trước nhận thức bộ dáng, tứ ca hắn không phải người như vậy, huống hồ thần gia cùng thanh cùng người hẳn là cũng không có gì quan hệ đi. A, không có quan hệ. Ta chính là thần gia nữ nhi. Ta, chính là thần hy nguyệt. Người hảo tứ ca. Lợi dụng ta đi chơi cái gì triều đình em yêu. Người tứ ca. Lưu ta tại bên người chính là vì lấy ta tế thần. Người tứ ca. Còn giết ta thần gia mấy chục khẩu người. Mà ta thế nhưng hồn nhiên không biết, còn đương hắn là người tốt. Thanh Cùng phẫn hận không thôi, tái nhợt môi, đã bị hạo sỉ muốn phá, chảy ra điểm điểm huyết hồng. Ngươi! Ngươi không phải lan Thanh Cùng sao? Như thế nào lại biến thành thần hy nguyệt? Là cái kia trong kinh thịnh truyền cái kia có thể hám giang sơn tuyệt thế nữ tử? A, Đối, ta chính là kia sát cô tinh. Thanh Cùng cười lạnh một tiếng, mà hắn lăng liệt chính là ta kẻ thù giết cha. Không cộng mang! Ngươi có phải hay không cũng là chờ đem ta đưa đi tế. Thanh cùng vẫn hận bộ dáng phảng phất trong mắt có thể toát ra hỏa, đôi mắt lóe một chút lục quang, cả kinh mọi người thê lương thét trói thai, bọn nhà hoàn khắp nơi chạy trốn. Cô nương như thế nào hầu ngôn loạn ngữ? Chúng ta tố nếu công chúa lo lắng cứu ngươi, ngươi sao không biết tốt xấu? Mê tía đã sợ hãi lại tức giận cô nương này như thế nào dứt khoát tấn hôn trướng lời nói. Thanh cùng dây lát lại đầu đau muốn nứt ra, thân thể giống phải bị xé rách giống nhau. Trong mắt lục quang khi có khi vô. Thanh Cùng. Bị kinh sợ liêu tố nếu, ngơ ngẩn mà kêu Thanh Cùng tên. Người đi. Đi mau. Thanh Cùng tưởng thừa dịp chính mình thượng còn rõ ràng một chút thần chí, đuổi đi tố nếu. Ở trong lòng nàng tố nếu công chúa ngay thẳng đơn thuần, cùng kia lăng liệt bất đồng, nàng làm không được giống hắn giống nhau, có thể xuống tay giết như vậy nhiều người. chương 86 khủng bố bích mắt. Tố nếu thấy Thanh Cùng cực thống khổ bộ dáng vẫn là tưởng tiến lên âng. Công chúa mau tránh ra chút Công chúa, mây tia gấp đến độ cường kéo tố nếu ra cửa. Này, tại sao lại như vậy đâu? Ai, vừa mới thái y đi đâu? Mau đem hắn lại tìm tới. Lâu như vậy, sợ là đã hồi cung đâu. Này nhưng như thế nào cho phải đâu? Tố nếu gấp đến độ xoay quanh, này thanh cùng cô nương như thế nào biến thành cái dạng này? Thứ các kia, sợ là liền ta cũng không thấy được người. Kia thái y thì không phải cô nương này là kỳ chứng sao? Không chừng cũng có dược tác dụng. Chúng ta tạm thời chờ một chút. Phòng trong thanh cùng, tứ chi đều lạnh leo rét run, ngược lại có một đoàn lửa đốt, cả người như trùng phệ. Cuộn tròn trên giường, đầu góc hốn độn giống hồ nhão, không tự giác mà sướng nổi lên mẹ hống chính mình đi vào giấc ngủ khúc. Bác thương bác, tuyết trắng bạch, phong lôi mà phá, nhẹ nhàng kinh hồng la, ngoại, sơn trung sơn, đông khởi chiếu ngỏ lòng, từ từ vạn hoa hồng. Cũng không biết là giờ nào, đại thanh cùng tỉnh lại khi, tựa hồ đã gần đến mặt trời lặn. Thanh Cùng cảm giác thân thể cũng tựa hồ giống như trước giống nhau, không có gì đại bệnh nhẹ. Đứng dậy nhìn quanh toàn bộ phòng, trên bàn còn bãi một ít thức ăn. Không biết có phải hay không chính mình hôn mê khi tố nếu phái người đưa vào tới. Nhưng mà giờ phút này cũng không có cái gì ăn uống, Thanh Cùng trong lòng lại nảy lên tới một cái ý niệm. Vì sao đau đầu mắt trước tật xấu lần này như vậy thường xuyên? Thấp thỏm khó ăn dưới, chậm dãi đi hướng trước bàn trang điểm. Càng tới gần gương đồng Thanh Cùng, càng là khẩn trương đến hô hấp rồn r Gương đồng chung mặt quả thực làm Thanh Cùng đào hút một ngụm khí lạnh. kia vốn dĩ tối tâm con người, mắt trái mắt lại biến thành ưu lục sắc, chính là kia Thanh Cùng nguyên lai like bích mắt. a Thanh Cùng nhịn không được một tiếng kinh hô. Cho nên, ta hiện tại, rốt cuộc là Lan Thanh Cùng vẫn là thần hy nguyệt. Thanh Cùng cả kinh nói. Thanh Cùng ngồi xuống góc, run rẩy xuống tay vòng tay ôm lấy chính mình, cho nên, ta lại biến thành cái kia. Mỗi người chán ghét yêu nghiệt. Có lẽ là nha hoàng nghe được động tính nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, thanh thử hỏi cô nương, thanh cùng khẩn trương khó an, không dám ra một chút tiếng vang. ai ngờ ngược lại làm kia nha hoàn không yên tâm liền đẩy cửa vào được. phải biết rằng chính mình chủ tử đều luôn mãi công đạo hảo sinh thủ, nha hoàn nào dám bất tự tâm. tuy rằng trong lòng thấp thỏm hoảng sợ, vẫn là dẫn theo đèn lồng trắng lá gan vào cửa. tới gần giường vừa thấy thanh cùng cũng không ở trên giường, cô nương, nha hoàn khắp nơi điều tra. Lúc này mới thấy có người ảnh ngồi sổm ngồi ở trang đài góc, trang lá gan, tâm cẩn thận tiến lên, cô nương có khá hơn. Đen lông quăng một tới gần, thanh cùng liền la hoàng lên. Đừng! Đừng tới đây! Nha đầu thấy thanh cùng đã không có ba ngày như vậy điên cuồng, hảo tâm giỏ ra tay đi đỡ, trên mặt đất lạnh, nô tỳ đỡ ngải. À, đen lông nhoáng lên, nha đầu lại thấy đến trước mắt lại thoảng qua một con đu lục cu lục đôi mắt. Nha đầu kêu sợ hãi trốn ra phòng, a có yêu quái. Trong lúc nhất thời, công chúa phủ lại loạn thành một nồi cháo. Tố nếu công chúa cũng nghe tiếng tới rồi. Ngoài phòng vây quanh mấy cái tư cùng nha đầu, tò mò lại không dám vào nhà. Tố nếu thấy thế lạnh giọng quát, ai ở loạn thua môi múa mép. Để ý bản công chúa muốn hắn đẹp. Bãi đoạt mây tía trong tay đèn lồng, chính mình đi vào phòng. Thanh cùng! Người đừng tới đây! Tố nếu tìm được cuộn tròn ở một bên thanh cùng, nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Thanh cùng nhịn không được run lên, làm tố nếu cũng đi theo kinh ngạc nhẹ dự. Thanh cùng, tố nếu run thanh lại hô một lần. Ta đôi mắt thanh cùng trong đầu, thanh âm giống môi hử hử, ta đôi mắt là bích sắc. chương 87 trung ra huynh mội. Thanh cùng, không có việc gì, ta, ta không sợ. Tố nếu nuốt nuốt nước miếng, tốn chính mình làn váy tay chảy ra chút mồ hôi mỏng. Thanh hòa hoan chậm chạp lần đầu, trong bóng đêm một con đu lục đôi mắt tử chợt lóe chợt lóe, tố nếu suýt nữa cả kinh ngã quỷ trên mặt đất. Thanh cùng bẹp miệng. Lại mất hồn giống nhau gục đầu xuống chôn ở chính mình trong khỉu tay. Mây tía, trưởng. Cầm đèn. Tố nếu thanh em run run. Nha hoàng Mây tía rũ đầu cũng không dám chiều thanh cùng bên này vọng. Run run rẩy rảy điểm mấy cái đèn, hoang mang rối loạn đồ cửa. Tới. Bên này ngồi. Tố nếu dắt thanh cùng ống tay háo, ngồi vào bên cạnh bàn. Thanh cùng trước sau đều không muốn lại ngầm đầu. Nghĩ đến khi đó ở Bắc Thương, chính mình đã bị mọi người chỉ vào chửi rủa là cái yêu nghiệt. Thậm chí thân sinh cha mẹ đều hận không thể đem nàng diệt trừ cho sảng khoái, nhưng đó là bất thường, nàng khi đó trước nay đều không có đi ra ngoài quá. Hiện giờ, tại đây kinh sát, đột nhiên lại về tới trước kia giống.